Không sai, nếu các ngươi có gan sống tới, như vậy, liền không lý do tha các ngươi đi ra ngoài. Ta xem ngươi trương ra thịt non mịt, vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu chói hảo. Miễn cho bị da thịt chi khổ. Nam tử nhướng mày nói. Thiết, ta xem ngươi vẫn là lo lắng hạ chính ngươi đi, các ngươi đại trưởng lão một người ở hoàng tuyển trên đường quái không thú vị, phòng trường này sẽ chính nóng trong ngươi đi xuống bồi hắn đâu. Thẩm lăng nhi vô cùng kiêu ngạo nói. Ta tìm tiêu vụ đám người, vì không lãng phí thời gian, ta cũng không chính mình tìm Ngươi đi cho ta đem người mang ra tới. Ta khiến cho ngươi chết thống khoái một chút. Nói cách khác, ta cũng không dám bảo đảm ngươi có thể hay không chết thực thảm. Thẩm lăng nhi không đợi trung niên nam tử nói chuyện liền tiếp tục nói. Tiêu ngạo. Quá tiêu ngạo. Đây là A Tuấn cùng Tiêu Đông trong lòng đồng thời xuất hiện ý tưởng, đi vào địa bản của người ta thượng, tập nhân ra đại môn, còn muốn nhân ra đem người cho ngươi đưa ra tới, cuối cùng bất quá là làm nhân ra chết thống khoái điểm. Đây là cỡ nào kiêu ngạo người. Mới dám nói ra như vậy Tiêu Ngạo nói a, Tiêu Đông nhìn Thẩm Lăng Nhi trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, thực rõ ràng, giờ phút này khởi, Thẩm Lăng Nhi lại nhiều một cái sùng bái mù quáng giả. Ngươi, nói, cái, sao? Có loại ngươi lặp lại lần nữa? Hảo một cái lớn mật nữ tử, Hảo, Hảo, Thực Hảo, Phi Thường Hảo. Hôm nay ta nếu là không giáo hấn một chút ngươi, ngươi cũng không biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trung niên nam tử cắn răng nói. Hắn là thật sự không nghĩ tới nữ tử này thế nhưng như thế kiêu ngạo, hắn sống hơn phân nửa đời lần đầu tiên gặp được như vậy kiêu ngạo nữ tử, thật là mở mắt hắn hôm nay. Đệ nhất, bổn cô nương là nữ, tuyệt đối không loại. Đệ nhị, hôm nay ta nếu là không đánh ngươi răng rơi đầy đất, ngươi cũng không biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng đúng không? Hảo đi. Cô nương ta liền thiện lương thành toàn ngươi hôm nay." Thẩm Lăng Nhi đạm cười nói. "A, tức chết ta. Xem chiêu." Trung niên nam tử khí hô lớn. Đại thúc, bình tĩnh. tiêu như thế lớn tiếng tốn nhiều sức lực a. Thẩm Lăng Nhi đào đào lô thai nói. Trung niên nam tử đã lười tiếp tục cùng Thẩm Lăng Nhi nhiều lời, hắn sợ nói thêm gì nữa, không trở ra tay chính mình đã bị Thẩm Lăng Nhi cấp sống sở sở tức chết rồi. Vì thế không hề vô nghĩa, phất tay một đạo dòng nước hướng về Thẩm Lăng Nhi mặt liền đánh tới. Thẩm Lăng Nhi nhìn tạp hướng chính mình dòng nước không tránh cũng không né, mắt thấy dòng nước liền phải tới rồi chính mình trước mặt, dơ tay lên một đạo hỏa thuộc tính linh lực tường Xuất hiện trong người trước, theo lý thuyết thủy khắc hỏa mới là, chính là tới rồi Thẩm Lăng Nhi nơi này, hết thể đều biến đều không giống nhau. Chỉ thấy dòng nước đụng phải tường ấm lúc sau, không chỉ có không đem hỏa tắt, ngược lại bị hỏa một chút cấp nướng làm bốc hơi rớt. Cuối cùng thẳng đến biến mất không thấy, chỉ để lại nhàn nhạt hơi nước phiêu tán ở không trung. Trung niên đại thúc nhìn chính mình linh lực, không chỉ có không có công kích đến Thẩm Lăng Nhi, ngược lại bị Thẩm Lăng Nhi tường ấm cấp hong khô thành hết giận thất không thấy, trong lòng thầm hận, chính là muốn hắn nhận thua không như vậy dễ dàng. Vì thế trong tay linh lực, tiếp tục không ngừng ngưng tụ thành một cái lại một cái thủy cầu, hướng về thẩm lăng nhi bên này không ngừng ném lại đây. Còn ở không ra một bàn tay thời điểm, từ trong lòng ngực móc ra một phen phi tiêu, hướng về thẩm lăng nhi bả vai liền bắn lại đây. Thẩm lăng nhi khỏe miệng mỉm cười nhìn trung niên đại thúc không ngừng công kích, nhẹ nhàng chắn rớt bay qua tới thủy cầu. Khỏe mắt dư quang lơ đãng phát hiện trung niên đại thúc thế nhưng bắn lại đây mấy cái khâm độc phi tiêu, bên miệng tươi cười tắc càng thêm mở rộng so ám khí sao Thật là chê cười, thủ đoạn run lên, mấy cây mai hoa châm liền bắn đi ra ngoài, không nghiêng không lệch vừa vặn xóa sạch mỗi một cái phi tiêu, cuối cùng một cây mai hoa châm càng là trực tiếp xuyên thấu phi tiêu, bay về phía trung niên đại thúc giữa mày, chờ đến trung niên đại thúc phát hiện thời điểm, đã không chỗ tránh được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình phi tiêu, bắn vào chính mình giữa mày. Mãi cho đến chết hắn đều không rõ vì cái gì, chính mình bắn ra đi phi tiêu sẽ đột nhiên bay trở về mà giết chính mình. Trung quanh H.E.Z. Nhân thấy trung niên nhân bị Thẩm Lăng Nhi bất quá hai chiêu liền dễ dàng cấp giết chết, một đám chỉ là dùng phòng bị mắt nhìn Thẩm Lăng Nhi, lại ai đều không có tiến lên công kích. Lúc này tiêu đông mắt sắc thấy phía trước tại ám đạo bên trong nói chuyện huynh đệ hai người thế nhưng tưởng trộm trốn đi, vì thế tay mắt lanh lẹ tiến lên ngăn lại hai người đường đi. Tiêu Xuân Sinh, Tiêu Xuân Vĩ, các người muốn đi nơi nào đâu? Thật là không nghĩ tới công tử nhà ta ngày thường cũng coi như đối đãi các người hai người không tệ. Các ngươi thế nhưng liền loại chuyện này đều làm được ra tới. Công tử lúc trước cứu các ngươi mẫu thân thật là mắt bị mù. tiêu Đông tức giận nói. Tiêu hộ vệ, chúng ta, chúng ta, chúng ta cũng là tình phi đắc dĩ, chúng ta cũng là bị buộc. Là đại trưởng lao bắt chúng ta mẫu thân uy hiếp chúng ta, nếu chúng ta không dựa theo hắn nói đi làm, hắn liền phải giết chúng ta nương, cho nên chúng ta mới có thể đối vũ công tử làm ra loại chuyện này tới. Chúng ta cũng là không có cách nào, tiêu hộ vệ thỉnh ngươi tha thứ chúng ta. Phong chúng ta một con đường sống đi, không có chúng ta nói, nương liền không ai chiếu cố. Tiêu Xuân Sinh nói, đúng vậy, tiêu hộ vệ, chúng ta cũng là bị buộc, chúng ta cũng không nghĩ. Chúng ta không phải thiệt tình tưởng như vậy làm. Đều là đại trưởng lão dùng mẫu thân uy hiếp ta cùng Kaka, chúng ta mới có thể nhất thời hồ đồ làm ra loại chuyện này tới. Đệ đệ Tiêu Xuân Vĩ cũng đi theo nói, hai người vốn định thừa dịp không ai chú ý thời điểm lặng lẽ trốn đi, chính là không nghĩ tới bị tiêu đông phát hiện còn ngăn cản đường đi. Nga! Nếu biết sai rồi, như vậy hiện tại cho các ngươi một cái đoái công chuộc tội cơ hội, các ngươi hai người có bằng lòng hay không? Thẩm Lăng Nhi không biết đi khi nào lại đây nói. Chúng ta nguyện ý. Huynh đệ hai người liếc nhau nói. Bọn họ biết hôm nay muốn chạy cũng chạy không được. Nếu không nghe mấy người này ăn bài, liền trước mắt cái này cô nương phỏng trừng sẽ lập tức liền giết hai người bọn họ. Cho nên hai người quyết định ngoan ngoãn phối hợp. Có lẽ còn có một đường sinh cơ. Thực hảo! Trước nói cho ta nghe một chút đi tiêu vũ vài người nốt ở nơi nào. Thẩm lăng nhi hỏi. Vũ công tử cùng hắn hộ vệ, liền nhốt ở tận cùng bên trong góc tường mật thất một gian trong phòng giam. Hơn nữa bọn họ đều trúng kịch độc, độc tính đã lan tràn đến ngũ tạng lục phủ, hẳn là tiêu xuân sinh chỉ vào phía tây góc tường một cái cửa sắt nói. Người nói cái gì? Ta ca bọn họ như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Người nói rồi đúng hay không? Đúng hay không? Tiêu đông kích động bắt lấy tiêu xuân sinh cổ áo quát. Tiêu đông, buông ra, đừng lo lắng. Có ta ở đây, ai cũng mang không đi người ca mệnh. Thẩm lăng nhi nhẹ nhàng kéo ra tiêu đông tay nói. Thẩm lăng nhi thanh âm không lớn, lại cực kỳ làm tiêu đông nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Hắn không biết vì cái gì, chính là hắn lại tin tưởng thẩm lăng nhi nói. Giống như mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, chỉ cần chính mình chủ tử nói không có việc gì, như vậy liền nhất định sẽ không có việc gì. Mắt hung hăng trừng mắt tiêu ra hai anh em, sau đó thối lui đến thẩm lăng nhi phía sau đứng. Thiên đường vỗ vỗ tiêu đông bả vai nói, ngươi phải tin tưởng tiểu thư, nàng nói không có việc gì, liền nhất định sẽ không có việc gì. Ân, ta đã biết. Tiêu đông nói, hắn cùng ca ca từ nhỏ chính là cô nhi, dựa vào ăn xin mà sống, từ nhỏ liền cùng ca ca hai người sống nương tựa lẫn nhau. Khi còn nhỏ ca ca vì không cho chính mình chịu lạnh chịu đói, mỗi một lần ca ca đều đem có thể ăn cho chính mình, duy nhất một kiện áo đông cũng mặc ở chính mình trên người, mỗi một lần ca ca trở về đều nói chính mình ở bên ngoài ăn no. Hắn vẫn luôn cũng không biết, cũng vẫn luôn cho rằng ca ăn no mới đem ăn ngon đều cho chính mình mang về tới, mai cho đến hắn có một ngày buổi tối lên phương tiện, lại phát hiện ca một người xúc ở cạnh cửa, ăn đã lạn rất rau xà lách diệp. Hắn bước chân giống như ngàn cân trọng vẫn không núp đích, liền đứng ở nơi đó nhìn ca một bên ăn một bên phun. Nước mắt không tiếng động hạ xuống. Cuối cùng liền chính mình tưởng phương tiện đều quên mất. Kéo trầm trọng bước chân xoay người trở về nằm ở trên giường. Một suốt đêm hắn đều không có chớm mắt. Mỗi một lần hắn bị người khi dễ đều là Kaka đem hắn hộ ở sau người. Hắn sinh bệnh thời điểm Kaka quỳ gối y quán cửa năm ngày năm đêm, mai cho đến lang trùng xem bất quá đi, ném cho Kaka một bao thảo dược. Kaka kéo suy yếu thân thể, trở lại bọn họ trụ nhà tranh, chịu đựng đau đớn trên người vì chính mình sát thuốc. Thằng đến thấy chính mình đem rửa cúng xong, Kaka lộ ra một cái tươi cười, lúc sau liền té xỉu trên mặt đất. Kia một lần Kaka suốt hôn mê ba thiên tài tỉnh lại. Cũng là từ lúc ấy khởi, chính mình liền thề, chờ đến chính mình trưởng thành, liền từ hắn tới bảo hộ hắn ca ca, mặc kệ là ai, đều không thể thương tổn hắn ca ca, ai cũng không thể. Sau lại gặp được tiêu vũ công tử, nhận lấy bọn họ hai người làm bên người hộ vệ, hắn cho so tất cả mọi người nỗ lực tu luyện, vì chính là có thể ở về sau nhật tử bảo hộ chính mình ca ca, cùng đối chính mình người tốt. Bọn họ trên người độc là ai hạ? thẩm lăng nhi nhìn tiêu ra hai anh em hỏi. Là một cái độc vật? Liên ở đóng lại vũ công tử nhà tù bên cạnh. Đó là đại trưởng lão không biết từ chỗ nào mời đến một vị đại nhân mang đến. Thiều Xuân Vĩ nói. Độc vật. Đại nhân. Đến tuột cùng là cái gì? thẩm Lăng Nhi khó hiểu hỏi. Chính là một người nam nhân bên người mang theo một loại độc vật. Cái kia độc vật có thể miệng phun nhân luôn nhưng là, lại không phải linh thú. Vị nào đại nhân giống như không thể rời đi cái kia độc vật. Cơ hồ là một tấc cũng không rời. Hơn nữa vị nào đại nhân trương thực tiêu Xuân Vĩ phun ra nuốt vào phun nói. Trương xảy ra chuyện gì? Chạy nhanh nói, đừng lãng phí thời gian. Màu xanh ra trời thúc rục nói. Ai? Chính là trương thực dò người. Bởi vì hắn chỉ có một bên mặt. Hơn nữa hắn là ăn người. Chúng ta nơi này hộ vệ, đã bị vị nào đại nhân ăn có mấy chục cái. Cho nên mọi người đều không muốn ngốc tại nơi này. Chính là chúng ta trên người đều trúng độc, không có đại trưởng lão giải dược. Chúng ta ai cũng không rời đi cái này địa phương. Tiêu Xuân Vĩ rốt cuộc một lần đem lời nói đều nói xong nói. "Đã biết. Nếu như vậy liền phía trước dẫn đường đi." Thẩm Lăng nhi nói, "Cô nương vị nào đại nhân rất lợi hại, các ngươi vẫn là." Tiêu Xuân Sinh tưởng khuyên mấy người không cần đi chịu chết, ở nhìn thấy Tiêu Đông giết người ánh mắt khi, sinh sôi đem đến miệng nói lại nuốt đi xuống. "Cái này liền không cần các ngươi nhọc lòng, mang chúng ta đi là được." "Thiên đường." Những người này một cái đều đừng thả chạy, trước bắt lại. Đợi lát nữa ra tới lại xử trí. Thẩm Lăng Nhi đối với Thiên Đường nói: "Đã biết." "Tiểu thư." Thiên Đường hồi lời nói, liền đầu đều không có hồi. Chỉ là phủi tay đánh mấy cái dấu tay. Toàn bộ địa lao bên trong hộ vệ cũng y hạ nhân còn có phạm nhân cũng thế, một đám giống như bị cái gì định chủ, vẫn không núc núc đứng ở tại chỗ. Chỉ có thể trừng mắt chử không dám tin tưởng nhìn Thẩm Lăng Nhi đoàn người, hướng về cái gọi là đại nhân cho ở đi đến. Thẩm Lăng Nhi mấy người đi vào ven tường cửa sắt chỗ, Tiêu Xuân Sinh vừa định gõ cửa. Thẩm Lăng Nhi liền phất tay nói, "Ta tới." Sau đó vung tay lên, một tốc màu tím tiểu hỏa cầu xuất hiện ở đầu ngón tay. Đối với cửa sắt một ném. Tiểu hỏa cầu bay đến cửa sắt trước, ngẩn người lại bay trở về Thẩm Lăng Nhi bên người. Cọ Thẩm Lăng Nhi váy áo xoay chuyển. Thẩm Lăng Nhi trên đầu một loạt hát tuyến xe qua. Tâm nói, ra hỏa này có thể hay không, không cần mỗi lần đều như thế ham chơi a." Rồi tay vô vô tiểu hỏa cầu nói, ngăn, đi thôi. Thiên đường nhìn đến lúc sau phi thường vô ngữ. Quay đầu nhìn nhìn đàn đảng, đảng, thấy đàn đảng, đảng chỉ là mãn nhãn sủng lịch nhìn thẩm lăng nhi, chưa nói cái gì cũng không để ý tới thiên đường ánh mắt. Thiên đường phi thường rồi dám. Bởi vì hắn phát hiện thẩm lăng nhi chụp chính mình đầu cảm giác, như thế nào cùng chụp tiểu hỏa cầu giống nhau đâu. Chẳng lẽ tiểu thư cảm thấy hắn cùng tiểu hỏa cầu giống sao? Không có khả năng a, chính mình trương như thế xoái. Thiên đường tự luyến nghĩ. Bất quá sao nhóm thiên đường thật là mỹ nam một quả nga. Tiểu hỏa cầu được đến chủ nhân chú ý, vui vẻ lại bay đến cửa sắt trước, vòng quanh cửa sắt dạo qua một vòng lúc sau liền bay trở về Thẩm Lăng Nhi thân thể. Sau đó đại gia lại ngẩng đầu xem thời điểm, trước mặt cửa sắt đã sớm hóa thành cho tàn rơi dụng đầy đất. Thiêu ra hai anh em xem một trận lữu lưới. Trong lòng âm thầm suy đoán Thẩm Lăng Nhi ngọn lửa, rốt cuộc là cái dạng gì ngọn lửa mới như vậy lợi hại. Phải biết rằng bọn họ này mật thất môn còn có lối vào cửa sắt. Kia chính là đại trưởng lao tiêu phí rất lớn giá, mới lộng trở về ngàn năm huyền thiết chế tạo mà thành, chính là đại môn bị người ta dễ dàng cấp tạp. Cái này cửa sắt lại bị nhân ra dễ dàng liền cấp tiêu không có. Những người này đến tuột cùng là cái gì người đâu. K2 trong lòng tưởng tự nhiên sẽ không có người nói cho bọn họ đáp án. Thẩm Lăng Nhi mấy người không để ý đến còn đang ngẩn người K2, thẳng đi vào. Mới vừa đi tiến vào Thẩm Lăng Nhi nhìn thoáng qua thiên đường. Thiên đường hiểu ý. Phất tay kết một cái cố định trận pháp ném ở tiêu ra hai anh em trên người. Hai người nháy mắt bị định trụ bất động. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ thì tốt rồi. Thiên đường thanh âm từ trước mặt phiêu lại đây. Đại ca, bọn họ có thể cứu ra vũ công từ sao? Nếu ra tới sẽ bỏ qua chúng ta sao? Thiêu Xuân Vĩ hỏi chính mình đại ca. Ai? Ta cũng không biết, hiện tại sự tình đã không phải chúng ta có thể nắm giữ. Chúng ta liền động đều không động đậy. Nếu bọn họ ra tới muốn giết chúng ta. Cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Thiêu Xuân Sinh xem thực minh bạch nói. Chúng ta đây cứ như vậy chờ chết sao? Đại ca, ta không muốn chết ta, ta không muốn chết. Thiêu Xuân Vĩ có chút kích động nói. Ngươi cho rằng ta muốn chết sao? Chính là chúng ta hiện tại nơi nào còn có mặt khác biện pháp. Hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện bọn họ đều bị vị nào đại nhân giết chết. Như vậy vị nào đại nhân liền sẽ ra tới thả chúng ta. Thiêu Xuân Sinh nói. Đúng vậy, đối. Ta như thế nào quên mất? Còn có vị nào đại nhân đâu. Vị nào đại nhân nhất định sẽ có biện pháp giết bọn họ, sau đó thả chúng ta đi ra ngoài. Nhất định sẽ. Thiêu Xuân Vĩ Hưng phấn nói. Mà ở nơi này kỳ vọng may mắn hai người còn không biết, đúng là bởi vì bọn họ này thiên đối thoại, đem bọn họ cuối cùng sinh hy vọng cung cấp mặt sát. Chương 98 Chủ tử, ngươi xem ta làm cái gì? Thẩm Lăng Nhi làm thiên đường đem bọn họ hai người lưu tại cửa, vốn dĩ chính là bởi vì nghe nói phía trước hai người vì mâu thân. Dẫn ám sát người hướng ngoài thành chạy tới Sau lại lại vì mẫu thân cánh mạng Mới bất đắc dĩ phản bội tiêu vũ Cho nên xem ở bọn họ hiếu tâm mặt mũi thượng Thường cho bọn hắn một cái cơ hội Không nghĩ tới hai người thế Nhưng là loại này tâm tư Mới xử thẩm lăng nhi lúc sau không có lưu lại hai người Tiểu thư Không nghĩ tới bọn họ thế Nhưng tiêu đông tức giận nói Nàng biết tiểu thư là cố ý buông tha bọn họ một mạng Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng Yên tâm Ra tới lúc sau bọn họ mệnh chính là của ngươi Thẩm Lăng Nhi nói là tiểu thư. Tiêu Đông nói đi thôi, nơi này cái kia gọi là độc vật đồ vật ta chính là rất có hứng thú. Đến nơi cái kia trương kỳ quái lại dọa người cái gì đại nhân sẽ để lại cho Tiêu Đông cùng A Tuấn luyện luyện tập như thế nào. Thẩm Lăng Nhi cười nói tốt tiểu thư. Tiêu Đông vui vẻ nói dám cho chính mình ca ca hạ độc, hắn nhất định phải làm hắn trả giá thảm thống đại giới. Không thành vấn đề. A Tuấn cũng hưng phấn nói. Cũng không biết có phải hay không cùng thẩm lăng nhi mấy người cùng nhau đãi lâu rồi quan hệ, hắn hiện tại cũng không thích trương quá xấu đồ vật, cho nên tự nhiên nguyện ý xuất lực thu thập cái kia trương xấu cái gì đại nhân. Màu xanh ra trời nhìn chính mình hộ vệ A Tuấn nghe thấy nói có người cho hắn luyện tập liền hương phấn bộ dáng, nhịn không được nhìn nhiều A Tuấn vài lần. Xem A Tuấn một trận thấp thỏm Không biết chính mình chủ tử đây là xảy ra chuyện gì? Chủ tử, ngươi xem ta làm cái gì? A Tuấn hỏi. A Tuấn. Ngươi hiện tại càng ngày càng tuổi trẻ. Màu xanh ra trời nghĩ nghĩ nói. Ngậy. A Tuấn vô ngữ, cái gì kêu chính mình càng ngày càng tuổi trẻ. Chính mình thực lao sao. Ha ha, thiên thúc thúc, ngươi có phải hay không tưởng nói A Tuấn hiện tại càng ngày càng thích chiến đấu, đặc có sức sống A. Thầm lăng nhi cười nói. Đúng vậy, đối, đối, chính là ý tứ này, ta phát hiện A Tuấn hiện tại giống như cả người có sự không song kính giống nhau. Màu xanh ra trời nói. A Tuấn mặc quyết định không giải thích. Miễn cho càng bôi càng đen. Mấy người nói chuyện một đường đi tới, cũng không có thấy quá nhiều nhà tù, thẳng đến đi đến cuối, đập vào mắt chính là một gian huyền thiết chế tạo nhà giam, nhà giam bên trong trên mặt đất nằm quần áo hỗn độn bốn cá nhân. Trong đó có ba người đúng là thượng một lần thẩm lăng nhi cứu tiêu vũ, tiêu nam, tiêu phong. Còn có một cái nữ tử áo đỏ, ca, đại ca, công tử, a phong, mỹ kỷ. Các ngươi như thế nào? Các ngươi tỉnh tỉnh a tỉnh tỉnh a. Tiêu đông vài bước liền chạy đến nhà giam biên, bắt lấy lan can đối với trên mặt đất nằm mấy người hô, chính là mặc cho hắn như thế nào kêu, trên mặt đất người, như cũ nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, hơn nữa từ vài người trên người tản mát ra một loại khó nghe khí vị. Tiêu đông, để cho ta tới, người trước tránh ra. Thiên đường đi qua đi vô vô tiêu đông bả vai nói. Ấn tiêu đông nhìn hôn mê bất tỉnh ca ca đáp, trong lòng củ đau và phần. Thiên đường nâng dậy tiêu đông đi vào nhà giam biên. Thiên đường... Này lồng sắt tài chất không tồi, đừng cho lộng hỏng rồi. Đừng lãng phí nga. Thiên Đường vừa định giơ tay một trưởng bổ cái này nhà giam, liền nghe thấy Thẩm Lăng Nhi thanh âm truyền đến. "Tiểu thư, ngươi muốn cái này lồng sắt?" Thiên Đường nghi hoặc nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. "Lồng sắt ta nhưng thật ra không cần, nhưng là cái này lồng sắt tài chất không tồi, thu về sau ta có thể luyện chế càng thêm hữu dụng đồ vật, ta cũng liền nói cho ngươi một tiếng, chủ yếu là lo lắng ngươi một trưởng đi xuống cấp trụ thành phân mạng, kia không phải cấp lãng phí sao?" Thầm lăng nhi giải thích nói. Ai, hào đi, yên tâm đi, tiểu thư, ta là tuyệt đối sẽ không lãng phí. Thiên đường trả lời. Nhà hắn tiểu thư có phải hay không quá xem trọng hắn. Hắn liền tính là tưởng một trưởng đêm này lồng sắt trụ thành phấn mạt cũng không quá khả năng hào đi. Thiên đường quay đầu lại vừa định động thủ thời điểm, lại nghe thấy có người hô to một tiếng, nơi nào tới tiểu tặc, cũng dám tự mình xông vào ta địa phương, không muốn sống nữa có phải hay không. Một cái lại tiêm lại tế thanh âm vang lên. Vài người theo thanh âm phương hướng như thế vừa thấy. Nay không xem còn hảo, vừa thấy thẩm lăng nhi thiếu chút nữa không đem cơm chiều đều cấp nổ ra. Chỉ thấy từ nhà giam cách đó không xa chỗ ngoặc chỗ, ra tới một con bán thú nhân, ân hẳn là xem như một con đi, bởi vì này thật sự không tính là là một người, tóc rất dài lại dây dưa một đoàn loạn. Một bên trên mặt có thể rõ ràng nhìn đến một con mắt trử, nửa cái cái mũi, nửa há mồm, mặt khác một bên tắc mọc đầy màu xanh lục lông tóc. Hơn nữa lông xanh mặt trên còn mang theo màu xanh lục chất lỏng, khi thì nhỏ giọt vài giọt tới. Trên người ăn mặc một kiện màu đen trương bào, bởi vì trên mặt chất lỏng nhỏ giọt tới thời điểm đều tích ở trên quần áo, cho nên, toàn bộ trường bảo thượng, đều là ước nhẹp xanh mượt nhìn qua thập phần buồn ôn. Mà này chỉ lông xanh quái bên người đi theo một gốc cây thực vật, thẩm lăng nhi thấy lúc sau mắt sáng ời. Rồi tay từ trong lòng ngực lấy ra mấy viên đan dược giao cho thiên đường. Thiên đường, đây là giải dược, bên trong người liền giao cho ngươi Thẩm Lăng Nhi đối với Thiên Đường nói: "Đã biết, tiểu thư." Thiên Đường đáp lời: "Hắn thật sự không rõ tiểu thư, vì sao thấy kia cây thực vật thời điểm như vậy hưng phấn đâu? Tiêu Đông, A Tuấn, cái kia lông xanh quái liền giao cho các ngươi hai. Trước đem ta cho các ngươi đan dược ăn mấy cái. Biết không?" Thẩm Lăng Nhi lại quay đầu lại đối với Tiêu Đông cùng A Tuấn nói: "Đã biết, tiểu thư." Tiêu Đông trừng mắt lông xanh trả trách: "Chính là thứ này cho chính mình ca ca cùng công tử hạ độc." Hắn hôm nay nhất định phải giết hắn. Không thành vấn đề. A Tuấn cũng trả lời nói. Đản đản, ngươi xem hai người bọn họ, đừng làm bọn họ hai cái treo là được. Tiêu Đông cùng A Tuấn đầy ngập nhiệt tình, đang nghe thấy Thẩm Lăng Nhi những lời này thời điểm, thiếu chút nữa một cái không đứng vững, té lăn trên đất. Hai người bọn họ đây là bị Thẩm Lăng Nhi cấp xem thường sao. Tiêu Đông cùng A Tuấn trong lòng cực độ không cân bằng, quyết định muốn hung hăng giáo huấn cái này lông xanh quái. Thiên Thúc Thúc. Ngươi cùng ta đi đem cái kia thực vật thu đi. Thẩm lăng nhi đối với thiên đường nói. Hảo, chính là nha đầu A, kia thực vật là cái cái gì đồ vật A? Ngươi như thế nào đối nó như vậy cảm thấy hương thú? Thiên đường khó hiểu hỏi. Ngươi bình thường đều là đối lợi hại linh thú thanh thú cái gì tương đối cảm thấy hứng thú. Chính là nha đầu này bên người giống như cũng chưa phát hiện một con linh thú. Nhưng thật ra đối một ít thực vật thực cảm thấy hứng thú. Hắc hắc, cái này A, một hồi các ngươi sẽ biết. Đi thôi. Thẩm Lăng Nhi nói, Ân, hào đi. Màu xanh ra trời nói, liền đi theo Thẩm Lăng Nhi bên người hướng về lông xanh quái cách đó không xa kia cây, màu xanh lục thực vật đi qua. Mà hô một tiếng lông xanh quái, ở dương mắt thấy Thẩm Lăng Nhi thời điểm, đồng dạng cũng là trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi trương như vậy tuyệt mỹ. Đây chính là hắn sống như thế nhiều năm gặp qua Mỹ lệ nhất nữ tử, như thế Mỹ lệ nữ tử hắn là như thế nào cũng luyến tiếc ăn á nhất định phải lưu tại bên người, hầu hạ chính mình mới là, nghĩ như vậy. Lông xanh quái trực tiếp làm lơ đang ở chuẩn bị đối hắn công kích tiêu đông cùng A Tuấn. Hướng thẩm lăng nhi bên này đi rồi hai bước nói, ngươi kêu cái gì tên, ngươi có bằng lòng hay không lưu tại bên cạnh ta hầu hạ ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng lưu tại ta bên người, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Thẩm lăng nhi nhìn che ở chính mình trước mặt lông xanh quái, áp xuống trong lòng quay cuồng ghê tởm cảm giác nói, hầu hạ ngươi mùi à, chạy nhanh cũng ngay, lớn lên như thế xấu đừng che ở buồn cô nương phía trước trước mắt. Thẩm Lăng Nhi thật sự là không nghĩ nhìn đến cái này xấu xí đồ vật. Phải biết rằng nàng tuy rằng không phải ngoại mạo hiệp hội, nhưng là nàng đối xấu đồ vật cũng từ trước đến nay không thế nào thích hảo đi. Ta muội, ta không có muội muội, ngươi cũng không cần hầu hạ ta muội, chỉ cần hầu hạ ta là được. Long Xanh Quái trực tiếp làm lơ Thẩm Lăng Nhi câu nói kế tiếp, lựa chọn phía trước trả lời. Dựa, ngươi muội, tìm kích thích đâu, có phải hay không á ngươi? Ngươi nói, ta muốn cái gì ngươi đều cho ta phải không? Thẩm lăng nhi đột nhiên xinh đẹp cười nói. Nay cười càng là giống như trăm hoa đua nở, sán lạn loa mắt, liền tiêu đông cùng A Tuấn thấy đều có một lát không phục hồi tinh thần lại. Hùng chi là lông xanh quái, chỉ có màu xanh ra trời không rõ nha đầu này, vì cái gì nửa câu đầu một bộ muốn giết người bộ dáng, như thế nào đột nhiên liền nhiều mây chuyển tình đâu. Nay biến sắc mặt tốc độ đâu chỉ một cái màu tự có thể hình dung A. Xem màu xanh ra trời một trận há hốc mồm. Không sai, đều cho ngươi, cái gì đều cấp. Lông xanh quái bị thẩm lăng nhi một cái tươi cười, mê tam hồn không thấy bảy phép nói. Hảo đi, kêu đem nó tặng cho ta đi. Thẩm lăng nhi chỉ chỉ lông xanh quái bên người thực vật xanh khẽ cười nói. Hảo, cho ngươi. Lông xanh quái còn không có phản ứng lại đây thuận miệng nói. Ngươi đại gia, tiểu gia là ngươi tưởng tặng người liền tặng người sao. Chỉ nghe thấy vẫn luôn an tĩnh thực vật đột nhiên rít gào nói. Lông xanh quái cũng nháy mắt hoàn hồn, mới phản ứng lại đây chính mình nói cái gì. Không được, trừ bỏ cái này. Cái khác cái gì đều được, người muốn cái gì, ta đều có thể cho người làm ra. Muốn làm cái gì sự tình, ta cũng có thể làm người an bài giúp người làm, chỉ có cái này không được. Lông xanh trả trách. Không được đúng không? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Không sai, cái này tuyệt đối không được. Lông xanh quái kiên quyết nói. Không được, vậy ngươi liền đi tìm chết đi, tiêu đông, động thủ. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Tiêu đông cùng A Tuấn nghe vậy rút ra binh khí đối với lông xanh quái liền bổ xuống. Chính là hai người bọn họ thật đúng là không phải lông xanh quái đối thủ, cho dù hai người liên thủ cũng không có chiếm được bao lớn tiện nghi. Vô chi tiểu nhi, thế nhưng cũng dám ở ra ra ta trước mặt làm cản, hôm nay ta liền đại phát từ bi, đưa các ngươi hai người đi gặp Diêm Vương đi. Lông xanh quái cười lớn nói, hừ, ngươi đem ca ca ta, còn có công tử nhà ta hại thành hiện tại cái dạng này, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao. Nằm mơ đi ngươi. Hôm nay ta khiến cho ngươi về sau lại không cơ hội làm chuyện xấu hại người. Tiêu Đông lao một phen trên đầu mồ hôi nói. Chính là, giống ngươi như thế xấu, còn lưu tại trên đời làm người nhìn ghê tẩm làm cái gì. Hôm nay chúng ta hai người liền thay trời hành đạo, đưa ngươi đi địa phủ, cùng các ngươi đại trưởng lao hiệp đi thôi. A Tuấn cũng một bên tìm cơ hội ăn vào một cái đan dược một bên nói. Các ngươi nói cái gì? Đại trưởng lao đã chết. Là ai? Là ai giết hắn? Là các ngươi đúng hay không? Lông xanh quái nghe thấy A Tuấn nói kích động hỏi. Tiêu đông cảm giác được lông xanh quái cảm xúc có điểm không thích hợp, hơn nữa chỉ có một con mắt trừ trùng, thế nhưng đang nghe thấy đại trưởng Lão chết thời điểm, mang theo thật sâu hận ý, biết không hảo, vừa định ngăn cản A Tuấn nói chuyện, kết quả liền nghe thấy A Tuấn nói, không sai, chính là chúng ta giết cái kia cái gì đại trưởng Lão. Ai làm hắn phân không rõ ràng lắm chạm hướng treo chọc ai không tốt, cố tình treo chọc chúng ta đâu. Cho rằng chính mình Lão liền ghê gớm sao, còn không phải giống nhau bị chúng ta cấp dễ dàng giết, chỉ do tự tìm. Hừ, hôm nay chúng ta liền làm làm tốt sự, đem ngươi cùng nhau đưa đi xuống cùng hắn đoàn tụ đi. A Tuấn lớn tiếng nói, nguyên lai là ngươi các ngươi giết hắn, ta nói như thế nào sẽ đột nhiên không cảm giác được hắn hơi thở cùng hành tung, nguyên lai là các ngươi, là các ngươi giết ta tổ tôn, à, để mạng lại. Long xanh quái đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, tiếp theo liền thấy từ hắn bên người trung quanh một trận gió xoáy quát lên, quay chung quanh hắn không ngừng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, càng ngày nhan sắc càng hắc. Lông xanh quái cả người cuối cùng hoàn toàn hóa thành một cổ màu đen gió xoáy. Hướng về tiêu đông cùng A Tuấn liền vọt lại đây, mà tiêu đông cùng A Tuấn căn bản không nghĩ tới sự tình đột nhiên biến thành như vậy. Hơn nữa hai người thân thể bị này cổ gió thổi thế nhưng vô pháp di động nửa phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đen gió xoáy. Ly chính mình càng ngày càng gần, A Tuấn có chút hối hận vừa rồi chính mình không nên chọc giận lông xanh quái. Quay đầu nhìn thoáng qua đồng dạng không động đậy tiêu đông, có điểm hối hận nói, đều là ta không tốt, không nên chọc giận hắn. Liên lụy ngươi, không có việc gì, nếu không phải ta nói, các ngươi cũng sẽ không theo tiểu thư đi vào nơi này. Muốn nói liên lụy, cũng là ta liên lụy các ngươi mới là, ta tiêu đông hôm nay cho dù chết, cũng muốn lôi kéo hắn cùng nhau chốt cùng. Tiêu đông bình tĩnh nói, màu đen gió xoáy đảo mắt liền đến tiêu đông cùng A Tuấn trước mặt, mắt thấy hai người liền phải bị gió xoáy cuốn vào trong đó, liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. A Tuấn cùng tiêu đông chừng mắt chữ không thể tưởng tượng nhìn, vốn là cấp tốc mà đến gió xoáy liền như vậy biệt liễu ở cách bọn họ thân thể không đến một cm vị trí ngừng lại, tuy rằng vẫn luôn chuyển động, lại không cách nào đi tới một bước. Tiêu Đông nghi hoặc quay đầu lại nhìn nhìn Đản Đản, phát hiện Đản Đản chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, chỉ là ống tay háo nhẹ nhàng đông đưa, chứng minh vừa rồi là Đản Đản ra tay. A Tuấn thấy rõ xoáy không tới gần, thân thể cũng có thể động, cũng minh bạch là Đản Đản ra tay cứu hắn cùng Tiêu Đông, càng thêm đối Đản Đản thực lực có điểm tò mò, chạy nhanh thu thập đi. Bằng không một hồi lăng nhi thấy lại cảm thấy ghê tởm. Đản đản đối với tiêu đông cùng A Tuấn hai người lạnh lùng nói. Nga, đã biết. Tiêu đông cùng A Tuấn phản ứng lại đây nói. Nhìn trước mắt lông xanh quái hóa thành màu đen do xoáy, một đám trong mắt đều phụt ra ra hưng phấn quang mang, lần này nhất định phải hảo hảo thu thập hắn. Mà lúc này dùng tuyệt chiêu lông xanh quái cũng không nghĩ tới, có người thế nhưng có thể như thế dễ dàng liền chế trụ chính mình, hắn vốn dĩ liền dùng chính là tất sắc kỹ. Ôm cùng những người này đồng quy vu tận ý tưởng mới dùng này nhất chiêu, chính là hiện tại như vậy hoàn cảnh, làm hắn muốn nhận, thu không trở lại, tưởng công kích, đánh không ra đi, này liền giống vậy một cái trứng gà tạp ở ngươi trong cổ họng mặt, không thể đi lên hạ không tới khó chịu muốn chết. Tiêu Đông, ngươi nói chúng ta đem hắn như thế nào xử lý tốt? A Tuấn nhìn Tiêu Đông hỏi. Hắn như thế vẫn luôn chuyển nói, có thể hay không mệt chết? Nếu có thể đủ mệt chết thì tốt rồi. Tiêu Đông nghĩ nghĩ nói. Nếu có thể như vậy sống sờ sờ đem hắn chuyển cấp mệnh chết thì tốt rồi. Ai làm chính mình ca ca bị bọn họ tra tấn thành dáng vẻ kia. Hắn tự nhiên không nghĩ hắn chết quá dễ dàng. Cái này thật đúng là không biết. A Tuấn nói, sau đó quay đầu nhìn nhìn đàn đản, Dùng ánh mắt dò hỏi đàn đản. Sẽ không? Động thủ đi. hắn nói liền loạn kiếm giết. Đàn đản lạnh băng nói. Hảo. A Tuấn nói. ân, liền như thế làm. Tiêu đông cũng phi thường đồng ý đàn đản đề nghị. Mà lông xanh quái nghe thấy bên ngoài người đối thoại, thiếu chút nữa không tức chết. Hắn cũng không biết đến tột cùng nơi nào xảy ra vấn đề, hắn phát hiện hắn hiện tại chỉ có thể tại chỗ xoay tròn, thế nhưng không động đậy nổi. Cái này làm cho hắn như thế nào đều tưởng không rõ. Các ngươi những người này cũng dám như thế đối ta, ta sẽ không bông tha của các ngươi, hôm nay các ngươi đều chết, toàn bộ đều phải cho ta chôn cùng, à, à à. Lông xanh quái đột nhiên hét lớn. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Tiêu đông khẩn trưng nói. Thực lực này nếu là tự bạo nói, phòng trừng bọn họ ai đều không thể chạy đi. Làm sao bây giờ? Nhanh lên, giết hắn. A Tuấn vội vàng rút kiếm hướng về lông xanh quái hóa thành gió xoáy liền đâm đi vào. Chỉ là lúc này gió xoáy chuyển quá nhanh, kiếm căn bản là thứ không đi vào. Mắt thấy màu đen gió xoáy chuyển càng lúc càng lớn càng lúc càng nhanh, Đản Đản bất đắc dĩ thở dài. Sau đó chỉ thấy Đản Đản giơ tay một chảo, lông xanh quái liền người mang theo chúng quanh gió xoáy, liền dễ dàng bị Đản Đản bắt lên sau đó đảng đảng đầu ngón tay một thốc màu tím tiểu ngọn lửa đối với lông xanh quái một ném tiểu ngọn lửa bay đến lông xanh quái hóa thành một đoàn màu đen gió xoáy phía trên vừa mới một tới gần liền nghe thấy lông xanh quái hô lớn a hảo năng a a ai rốt cuộc ai ai ở thiêu lão tử cung này a thiêu chết ta là a không cần không cần a không cần a theo lông xanh quái tiếng quát tháo càng ngày càng nhỏ thế giới trở về bình tĩnh Lông xanh quái cứ như vậy bị đản đản màu tím ngọn lửa một chút thiêu cái sạch sẽ, liền linh hồn đều không có chạy thoát. Đản đản, cảm ơn ngươi. Tiêu đông thành khẩn nói. Hắn biết đản đản hoàn toàn có thể nháy mắt đem lông xanh quái thiêu chết, là vì chính mình mới một chút đem lông xanh quái thiêu chết. Không có việc gì, chúng ta qua đi đi. Đản đản nói. Hắn cũng không phải bởi vì tiêu đông mới như thế thiêu chết lông xanh quái, mà là bởi vì lông xanh quái phía trước đối thẩm lăng nhì vô lễ ngôn ngữ. Chỉ là hắn lười đến giải thích là được Bên kia thẩm lăng nhi hoàn toàn làm lơ tiêu đông Cùng A Tuấn làm ra tới động tĩnh Bởi vì nàng biết có đạn đàn ở Không có cái gì là chị không được Màu xanh ra trời xem thẩm lăng nhi như thế bình tĩnh Cũng liền không nhiều chú ý A Tuấn bọn họ tình huống Chuyên tâm nhìn thẩm lăng nhi như thế nào Thu phục này cây kỳ quái thực vật Hắn rất tò mò này cây thực vật có cái gì tác dụng Người là từ đâu tới Thẩm lăng nhi nhìn trước mắt nửa người cao Cả người xanh biết thực vật hỏi H Ngươi quản tiểu gia từ đâu tới đây? Ngươi lại không quen biết tiểu gia. Xanh biết thực vật run rẩy chạc cây nói. Nó vốn dĩ liền không phải đại lục này thực vật. Chỉ là bởi vì ở nó hóa hình thời điểm bị người quấy rầy, kết quả hóa hình thất bại, tuy rằng có thể nói chuyện, lại không thể lại hóa thành hình người. Vì thế nó đem những cái đó quấy rầy chính mình hóa hình người đều độc chết lúc sau, phi thường buồn bực nơi nơi đi tới, cũng không biết như thế nào liền đi tới không gian cái khe bên cạnh, một cái không lưu ý. Liền từ không gian cái khe rớt đi vào, chờ đến nó tỉnh lại lúc sau, liền tại đại lục này thượng. Bên người còn xuất hiện lông xanh quái. Chương 99 Thanh ảnh Lông xanh quái kỳ thật vốn là bình thường nhân loại, chỉ là bởi vì ở không gian cái khe bên trong bị nó cuốn lấy, chúng độc biến thành như bây giờ. Cuối cùng lông xanh quái phát hiện nó độc rất lợi hại, liền đem nó mang theo trên người, tìm được rồi hắn hậu đại, sau đó ở cái này rừng rậm sửa chữa và chế tạo cái này địa phương. Bọn họ liền vẫn luôn đãi tại đại lục này thượng, cũng không biết là lại đây vài thập niên vẫn là mấy trăm năm. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có người xông vào. Còn giết lông xanh quái. Nó đối lông xanh quái chết nhưng thật ra không có cái gì cảm giác, nhưng là trước mắt cái này trường còn tinh chấp và nữ nhân, thế nhưng một chút cũng không sợ hai nó. Hơn nữa nó phóng độc giống như đối nàng một chút dùng đều không có, không chỉ là nàng, còn có đi theo bên người nàng vài người, thế nhưng đều đối nó độc không có cái gì phản ứng. Này đại đại đã kích tới rồi nó thân là độc vương lòng tự trọng, cho nên tự nhiên không hảo tính tình nói chuyện. Ta là không nghĩ quả ngươi từ đâu tới đây, bất quá đại lục này thượng chính là không có độc vương thanh ảnh Nga. Ta nếu là không nhìn lầm, ngươi hẳn là hóa hình thời điểm bị người quấy rầy Cho nên mới chỉ có thể nói chuyện không thể hóa hình đi. Thầm lăng nhi duỗi tay sờ sờ nó xanh biếc lá cây nói. Mới đầu nàng cho rằng nơi này vật, chỉ là giống nhau có độc thực vật, tu luyện đến có thể miệng phun nhân ngôn mà thôi đâu chính là đương nàng thấy lông xanh quái bên người này cây thực vật lúc sau trong lòng thật là vui vẻ không thôi không thể không nói chính mình vận khí thật đúng là không phải giống nhau hảo bởi vì nàng phát hiện này cây độc vật thế nhưng là tím viêm thần đỉnh trung ghi lại đã biến mất tấn vạn nam độc vương thấy huyết phong giống cũng kêu thanh ảnh vì cái gì kêu thanh ảnh đâu bởi vì thanh ảnh toàn thân trên dưới toàn bộ đều là hiếm thấy cực độc cương cường độc có thể cho người thấy huyết phong hầu có thể tử vong mà tính độc tắc có thể muốn cho ngươi cái gì thời điểm chết Liền cái gì thời điểm chết, bao gồm cái gì mọi người rất ít biết đến huyến độc, mê độc, ngay cả cấm độc xuân độc nó trên người đều có, có thể không khoa chứng nói, chỉ cần ngươi có được một gốc cây thanh ảnh tương đương với ngươi có được một cái sẽ di động, lấy chi bất tận vạn độc bảo khố. Chỉ cần nó bất tử, độc liền dùng không xong, cho nên bị gọi độc vương. Mà chứ bỏ này đó nó còn có một cái đặc điểm chính là thanh ảnh và thưa thất hiếm thấy, vạn năm cũng không nhất định có một gốc cây, liền tính gặp thanh ảnh cũng rất khó thu phục. Bởi vì nó có thể nháy mắt huyện hóa ra tất ngàn vạn cái phân thân, vô luận tốc độ của ngươi nhãn lực có bao nhiêu mau rất cao, cơ hồ nơi nơi có thể thấy được đều là nó màu xanh lá bóng dáng, căn bản vô pháp phát bắt đến. Tên cổ thanh ảnh. Cho nên Thẩm Lăng Nhi mới nói chính mình vận khí phi thường hảo, và năm khó gặp độc vương đô bị nàng gặp. Ngươi, ngươi là như thế nào biết đến? Thanh ảnh được nghe Thẩm Lăng Nhi nói lúc sau lắc lắc lá cây nói. Nó không do nữ nhân này là như thế nào xem ra tới. Lại là như thế nào biết chính mình. Nó đi vào đại lục này cũng có rất nhiều năm. Gặp qua người vô số, lại không có một người nhận được chính mình. Cho nên nó mới xác định đại lục này người trên căn bản không có khả năng nhận thức chính mình. Chính là tuổi này không lớn, chứ còn hành nữ tử là như thế nào biết đến đâu. Trong khoảng thời gian ngắn nho nhỏ tò mò ở thanh ảnh trong lòng khỏe mạnh trưởng thành lên. Hắc hắc, ta chẳng những biết, ta còn có thể đủ làm người thành công hóa hình đâu. Như thế nào? Muốn hay không thử xem? thầm lăng nhi dụ hoặc nói: "Hừ, ngươi đừng tưởng rằng tiểu gia không biết ngươi muốn làm cái gì. Còn không phải là muốn lừa tiểu gia nhận ngươi là chủ sao?" Đừng có năng động. "Tiểu gia là sẽ không mắc yêu, ta căn bản là không có khả năng lại hóa hình." Nói xong lời cuối cùng thanh ảnh rõ ràng có chút ưu tang. "Người khác có lẽ không có biện pháp, bất quá gặp được ta, chỉ có thể nói ngươi vận khí tốt, bởi vì trước mắt mới thôi, còn không có cái gì sự tình có thể làm khó ta, huống chi một cái nho nhỏ hóa hình vấn đề." Ngươi nếu là không muốn vậy quên đi. Bất quá nhận ta là chủ cũng không phải là ngươi nói không nhận liền không nhận thẩm lăng nhi khẽ cười nói. Hừ, chỉ cần tiểu ra không nghĩ nhận chủ, ai cũng không thể đem tiểu ra như thế nào. Thanh ảnh đong đưa cả người cành lá nói. Ai u, cái này nhưng không phải do ngươi không muốn, ta cảm thấy ngươi vẫn là ngoan ngoan nghe lời tương đối hảo. Bằng không, đến lúc đó ta cũng không dám bảo đảm ngươi sẽ không bị ta sửa chữa Nga. Thẩm lăng nhi nói. Chính là, chính là... Tỷ tỷ là sẽ không lừa gạt ngươi, ngươi chạy nhanh nhận chủ đi. Sau đó tỷ tỷ nhất định có thể giúp ngươi hóa hình thành công. Không biết khi nào chạy ra Kim Trâm dùng non nớt thanh em nói. Ngươi, ngươi là hoa linh. Thanh ảnh nhìn Kim Trâm kinh ngạc hỏi. Nó không nghĩ tới ở cái này thấp giao diện thế nhưng có thể gặp được hóa hình hoa linh. Đúng vậy, ta chính là từ nhỏ bị tỷ tỷ nuôi lớn, sau đó tỷ tỷ lại giúp ta thành công hóa hình. Kim Trâm ngạo kiểu nói. Thật sự, không có khả năng. Nàng thoạt nhìn không giống như là lão quái vật a. Thanh ảnh có chút không tin nói, làm trước mắt Kim Liên Hóa hình, ít nói cũng vạn năm đi, chính là Thẩm Lăng Nhi rõ ràng chính là tuổi không lớn bộ dáng. Ngay cả màu xanh da trời cũng nghi hoặc nhìn Thẩm Lăng Nhi liếc mắt một cái. Rõ ràng cảm thấy Kim Châm nói không thế nào đáng tin cậy. "Là thật sự, chờ ngươi nhận chủ ngươi sẽ biết. Ngươi cũng thấy tỷ tỷ liền ngươi độc đều không sợ. Nếu là ngươi hiện tại không đáp ứng, đợi lát nữa nhất định sẽ bị tỷ tỷ tu luyện thực thảm. Kim Trâm nghe thấy thanh ảnh thế nhưng hoài nghi chính mình nói, có chút bất mãn hủ dò nói. Thanh ảnh không nói gì, Thẩm lăng nhi cũng không ra tiếng quấy rời, nàng là không thế nào tưởng đối thực vật quá mức bạo lực, bất quá nảy cây thanh ảnh nàng chính là muốn định rồi. Liên tính cuối cùng dùng võ lực giải quyết, nàng cũng không ngại. Một lát sau thanh ảnh dơ lên mấy cây cành lá nói, nếu tiểu gia nhận ngươi là chủ nói, ngươi thật sự có thể giúp tiểu gia hóa hình thành công sao? Không sai, chỉ cần ngươi nhận ta là chủ, ta liền lập tức làm ngươi hóa hình thành công. Nếu không làm ngươi hóa hình thành công, ta liền thả ngươi rời đi như thế nào?" Thẩm Lăng Nhi đạm cười nói. Kỳ thật vừa rồi nàng ở trong lòng hỏi qua Đản Đản, có biện pháp nào không làm Thanh Ảnh hóa hình? Đản Đản nói cho nàng, chỉ cần nàng cùng Thanh Ảnh ký kết linh hồn khế ước, mượn dùng khế ước chi lực, chờ đến khế ước sau khi chấm dứt Thanh Ảnh liền sẽ hóa thành hình người. Nàng nghe xong lúc sau càng là vui vẻ không thôi. Tự nhiên nói chuyện phi thường có nắm chắc. Thanh Ảnh nhìn Thẩm Lăng Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt, Không do nữ tử này vì sao như thế có tự tin, liền nó chính mình đều biết, căn bản không có khả năng lại hóa hình thành công. Như vậy, nàng rốt cuộc là bằng cái gì như thế tự tin đâu, do dự hạ lúc sau. Rốt cuộc mở miệng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Nếu ngươi đợi lát nữa không thể làm tiểu ra ta hóa hình thành công, như vậy ta cũng sẽ không lưu tại bên cạnh ngươi. Hảo, thầm lăng nhi nói xong không đợi thanh ảnh nhận chủ, liền dựa theo đản đản nói cho nàng phương thức trước cùng thanh ảnh ký kết linh hồn khế ước. Thanh ảnh mặc. Nó vốn định cùng thẩm lăng nhi ký kết bình đẳng khế ước, không nghĩ tới bị thẩm lăng nhi dành trước một bước, vừa định mở miệng, một thực vật một người đã bị khế ước quang mang gắt gao vây quanh trong đó, bởi vì là thẩm lăng nhi mở ra linh hồn khế ước, cho nên thanh ảnh liền cự tuyệt cơ hội đều không có, cho nên thanh ảnh tương đương là cưỡng chế bị thẩm lăng nhi cấp khế ước. Một mảnh màu tím khế ước trận, thật lâu sau mới biến mất không thấy, mà theo khế ước quang mang biến mất. Hiện ra ở mấy người trước mắt Trừ bỏ Thẩm Lăng Nhi còn có một người tuổi chừng 20 tuổi tả hưu thanh ý dưới thiếu niên. Đúng là hóa hình lúc sau thanh ảnh. Thanh ảnh ngốc ngốc nhìn chính mình hóa thành hình người thân thể, đến bây giờ nó cũng không dám tin tưởng. Chính mình bất quá là bị nữ tử này cấp khế ước như thế nào liền hóa hình đâu. Miệng trương thành một cái hóa hình. Trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy ngôn ngữ. Thẩm Lăng Nhi nhìn có điểm ngốc rất thanh ảnh cười nói, xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ đối chính mình hiện tại bề ngoài không hài lòng sao nô no, no. Chẳng lẽ Thanh Ảnh là nữ? Thẩm Lăng Nhi cố ý nhỏ giọng nói thầm: "Ta là nam, ta mới không cần là nữ." Quả nhiên, Thanh Ảnh nghe thấy Thẩm Lăng Nhi nói là nữ lập tức có phản ứng nói: "Lúc này mới tiếp nhận rồi chính mình bị khế ước lúc sau hóa hình sự thật." "Chủ nhân, cảm ơn ngươi." "Cảm ơn." Thanh Ảnh cảm kích nói: "Nếu không phải gặp được Thẩm Lăng Nhi, nếu không phải Thẩm Lăng Nhi cưỡng chế muốn khế ước nó, nó đời này sẽ không bao giờ nữa có thể hóa hình." Cho nên nó là thiệt tình cảm tạ thẩm lăng nhi cái này chủ nhân. Tính, về sau ngươi chính là ta thân nhân, không cần phải nói cảm ơn này đó lời khách sáo. Về sau đi theo bọn họ giống nhau kêu ta tiểu thư là được. Không cần kêu chủ nhân. Thẩm lăng nhi không sao cả nói. Thu thanh ảnh nàng hôm nay là phi thường vui vẻ. Nha đầu A, ngươi còn chưa nói cái này, hắn đến tột cùng là cái gì đâu. Như thế nào như thế mau liền hóa hình đâu. Màu xanh ra trời rốt cuộc từ thanh ảnh đột nhiên hóa hình khiếp sợ trung tỉnh táo lại hỏi. Mà tiêu đông cùng A Tuấn còn ở ngây ngốc phát ngốc đâu? Hắn kêu thanh ảnh, hẳn là không phải đại lục này thượng một loại kịch độc thực vật, cũng gọi là độc vương. Thẩm lăng nhi đơn giản, đem thanh ảnh một chút sự tình giới thiệu một chút, vừa mới phục hồi tinh thần lại tiêu đông cùng A Tuấn, nghe thấy thẩm lăng nhi giới thiệu thanh ảnh lai lịch, trực tiếp lại bị lôi ở nơi nào ngây dại. Xem thẩm lăng nhi một trận vô ngữ. Thiên Thúc a tuấn tiếp thu năng lực còn chờ để cao nga. Thẩm lăng nhi cười đối màu xanh ra trời nói. Ai? Đúng vậy. Màu xanh da trời đáp. Chính là màu xanh ra trời trong lòng lại âm thầm phổi bụng. Không phải A tuấn tiếp thu năng lực kém. Là ngươi nha đầu này quá có thể đả kích người hảo đi. Thiên đường A, tiêu đông tiếp thu năng lực liền giao cho ngươi. Phải hảo hảo dạy dỗ. Thẩm lăng nhi đi đến thiên đường bên người nói. Yên tâm đi, tiểu thư, trở về lúc sau ta sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn. Nói thiên đường nhìn Tiêu Đông lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Vừa vặn hoàn hồn nghe thấy Thẩm Lăng Nhi nói, muốn cho người khác dạy dô hắn, vừa vặn đối lên thiên đường ánh mắt, thấy thiên đường tươi cười, hắn đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, chỉ mong không phải hắn tưởng như vậy à. Tiêu Đông trong lòng cầu nguyện. Tiểu thư mấy người này đã ăn vào đan dược, chính là còn không có tỉnh lại. Ngươi xem làm sao bây giờ. Thiên đường nhìn trên mặt đất nằm tam nam một nữ nói. Giao cho ta đi. Thẩm Lăng Nhi nói Sau đó nhìn như tử nhẫn không gian bên trong. Lấy ra một cái tiểu hồ lô. Đem cái nắp mở ra, chậm rãi dòng nước liền chút xuống mà xuống. Cũng không biết thẩm lăng nhi trong tay hai tay lớn nhỏ trong hồ lô mặt. Rốt cuộc là trang nhiều ít thủy. Chỉ biết thẩm lăng nhi cứ như vậy vẫn luôn đảo thủy. Từ người đầu tiên đến cuối cùng một người. Thẳng đến đem bọn họ trên người đều vọt cái sạch sẽ. Liền bắt đầu thời điểm phát ra mùi lạ đều không có. Sau đó thẩm lăng nhi vung tay lên lấy ra vài món quần áo. Đem trong đó tam kiện giao cho tiêu đông cùng A Tuấn nói, các người giúp bọn hắn thay. Ta đỡ cái này nữ qua bên kia giúp nàng thay. Sau đó đỡ trên mặt đất nữ tử áo đỏ hướng vừa đi đi. Một lát sau có đỡ đổi hảo quần áo nữ tử trở về, đặt ở trên mặt đất. Chỉ là vài người vẫn luôn cũng chưa tỉnh lại. Thay đổi quần áo cũng bị thẩm lăng nhi xúc rửa sạch sẽ mấy người, sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, trên mặt cùng lộ ở bên ngoài trên cổ tay, còn mang theo thâm thâm thiển thiển vết thương. Tiểu thư. Bọn họ vì cái gì còn không tỉnh lại? Có thể hay không có việc? Tiêu Đông có điểm lo lắng hỏi. Yên tâm, lập tức liền đã tỉnh. Thẩm Lăng Nhi đạm cười nói. Hình như là vì nghiệm chứng Thẩm Lăng Nhi nói giống nhau. Liền ở Thẩm Lăng Nhi nói lạc thời điểm. Trên mặt đất Tiêu Vũ chậm rãi mở bừng mắt chữ. Ánh vào Tiêu Vũ mi mắt còn lại là Thẩm Lăng Nhi tuyệt mỹ mỉm cười dung nhan. Tiêu Vũ trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cho rằng chính mình đã chết. Bằng không như thế nào sẽ thấy như thế Mỹ lệ nữ tử Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy tuyệt mỹ nữ từ đâu? Nghĩ đến chính mình đã chết sự thật, trong lòng không lý do một trận chua sót, bởi vì hắn nhớ tới hắn tổ mẫu. Hắn liền cuối cùng một mặt cũng chưa có thể nhìn thấy nàng lão nhân ra. Cũng không biết nàng lão nhân ra độc hiện tại như thế nào. Đều là hắn quá xuẩn, dễ dàng tin người khác, mới khiến cho chính mình rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Công tử ngươi tỉnh. Thật tốt quá. Thật tốt quá. người rốt cuộc tỉnh. Công tử ngươi cảm giác như thế nào? Có hay không nơi nào cảm thấy không thoải mái? Tiêu đông kích động vẫn luôn hỏi. Tiêu vũ nghe thấy quen thuộc thanh âm, quay đầu thấy tiêu đông kích động ánh mắt, chua sót chịu động hạ khỏe miệng hỏi, tiêu đông, ngươi như thế nào cũng đã chết đâu. Ta không phải muốn ngươi lưu tại tổ mẫu bên người bảo hộ nàng lão nhân ra sao. Là ai hại chết ngươi? Tổ mẫu độc như thế nào? Công tử, ngươi còn sống, không chết, chúng ta đều còn sống, ai cũng chưa chết, là tiểu thư cứu ngươi. Thật sự, ai cũng chưa chết. Lão phu nhân cũng không có việc gì, nàng còn đang đợi ngươi trở về xem nàng đâu." Tiêu Đông nghe thấy Tiêu Vũ nói vội vàng giải thích nói. Tiêu Vũ vừa nghe Tiêu Đông nói, cẩn thận nhìn nhìn xung quanh hoàn cảnh, quả nhiên, phát hiện nơi này đúng là chính mình phía trước bị quan địa phương, cũng biết chính mình thật sự không có chết, lại đối với Tiêu Đông nói, "Đỡ ta đứng lên đi." "Ừm." Tiêu Đông một bên đáp ứng, một bên đem Tiêu Vũ đỡ đứng lên. Tiêu Vũ lúc này mới cảm giác được, chính mình trên người kịch độc giống như toàn bộ đều không có. Hơn nữa hiện tại chính mình trên người trừ bỏ có một chút ra thì thương. Cùng hôn mê lâu lắm tạo thành troán váng, không có bất luận cái gì không khỏe. Này như thế nào khả năng? Chính mình độc có bao nhiêu sâu chính mình là biết đến, phòng trừng liền tính là thần tiên tái thế cũng cứu không trở về chính mình đám người. Chính là, hiện tại chính mình thế nhưng một chút sự tình đều không có, này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì sự tình? Tiêu Đông, ta trên người độc. Tiêu Vũ nhìn Tiêu Đông nghi hoặc hỏi. Công tử. Trên người của ngươi độc tiểu thư đã giúp ngươi giải. Hơn nữa đây là tiểu thư lần thứ hai cứu ngươi, ngươi còn nhớ rõ tiểu thư. Tiêu Đông đỡ Tiêu Vũ đứng ở Thẩm Lăng Nhi đối diện giải thích nói. Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn đến trước mắt một thân màu trắng váy áo Thẩm Lăng Nhi nháy mắt. Một cái đồng dạng mang theo khăn che mặt một thân màu trắng váy áo, khí chất thanh lãnh thân ảnh, liền cùng trước mắt bạch đi tuyệt mỹ nữ tử trọng điệp ở bên nhau. Đúng vậy, giống nhau màu trắng thân ảnh, giống nhau thanh lãnh khí chất, thượng một lần nàng mang theo khăn che mặt Mà lúc này đây hoàn toàn không có bất luận cái gì che lấp, tuyệt thế mỹ mạo cứ như vậy hung hăng đâm vào tiêu vũ trong lòng. Tiêu vũ như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia vẫn luôn ở chính mình trong đầu mặt, vứt đi không được màu trắng thân ảnh, khăn che mặt phía dưới thế nhưng là như thế một trường khuynh thế dung nhan, khó trách nàng muốn mang theo khăn che mặt. Từ lần trước bị Thẩm Lăng Nhi cứu lúc sau, tiêu vũ cũng từng nhiều mặt hỏi thăm Thẩm Lăng Nhi rơi xuống, chính là nhưng vẫn không có tin tức, sau lại nghe nói Nam Thành xuất hiện một cái tuyệt sắc nữ tử. Hắn tò mò có phải hay không cứu chính mình bạch gì hề nữ tử, vừa định đến nam thành thăm cái đến tuật cùng, lại không nghĩ có người nói tìm được rồi tổ mẫu giải dược, vì thế chính mình đám người mới mắc yêu, bị đại trưởng lao bắt được nơi này nốt lại. Không chờ tiêu vũ nói chuyện, trên mặt đất tiêu phong, tiêu nam còn có nữ tử áo đỏ tiêu mị kỳ cũng lục tục tỉnh lại, đều cùng tiêu vũ giống nhau, mới vừa tỉnh lại thời điểm, cho rằng chính mình đã chết đi. Vẫn là ở tiêu đông giải thích hạ, mới biết được mọi người đều không có việc gì. Chỉ là vết thương nhẹ, trên người độc cũng đều giải. Cảm ơn cô nương lại lần nữa ân cứu mạng, ngày nào đó cô nương có bất luận cái gì yêu cầu, ta tiêu vũ nhất định muôn lần chết không chối tử. Tiêu vũ đối với thẩm lăng nhi hành lễ nói, cảm tạ cô nương ân cứu mạng, chỉ cần cô nương có bất luận cái gì yêu cầu, chúng ta nhất định làm hết sức. Tiêu phong, tiêu nam cùng tiêu mỹ kỳ đồng thanh nói, hảo, không cần khách khí, ta lại không phải thật sự muốn cứu các người, ta là vì tiêu đông mới làm như thế. Tiêu đông bên này ngươi xử lý hạ, ta đi trước bên ngoài xử lý một chút những người đó. Thẩm lăng nhi đối với tiêu đông nói. Đã biết, tiểu thư. Tiêu đông nói. Thẩm lăng nhi nói xong mang theo đảng đảng cùng thiên đường, thanh ảnh, còn có màu xanh ra trời cùng A Tuấn, sáu cá nhân hướng về bên ngoài đi đến. Nha đầu A, bên ngoài người ngươi tính toán như thế nào xử lý. Màu xanh ra trời hỏi. Thanh ảnh, nơi này đóng lại, đều là chút cái gì người ngươi biết không? Thẩm lăng nhi nhìn thanh ảnh hỏi. Tiểu thư, bên trong đóng lại, đại bộ phận nghe nói đều là một ít cùng đại trưởng lao từng có tiếng người, còn có một ít, là trên đại lục, mới phát lên phát triển khá nhanh môn phái nhỏ bên trong người, bởi vì tiêu gia lo lắng một ít môn phái nhỏ lớn mạnh lên. Vượt qua bọn họ tiêu gia, cho nên ở rất nhiều môn phái nhỏ, còn không có trưởng thành lên phía trước, liền đều cấp diệt môn. Mà có chút nhân tài không muốn quy thuận tiêu gia, đã bị nhốt ở nơi này. Nhân loại đều là vô sỉ. Thanh ảnh khinh bị nói. Nga. Như thế xem ra này tiêu gia, thật đúng là không giống bên ngoài đồn đãi như vậy, là cái cái gì không hỏi thế sự lánh đời gia tộc đâu. Nay ngầm chính là nắm giữ đại lục phát triển xu hướng đâu. Làm cho bọn họ tiêu gia vẫn luôn ở vào đông đảo gia tộc đứng đầu đâu. thẩm Lăng Nhi phân tích nói. Đúng vậy, không nghĩ tới này tiêu gia thế nhưng liền loại chuyện này đều làm được ra tới. Ta nói này vũ thần đại lục thượng, như thế nào vẫn luôn đều như thế bình tĩnh đâu, không có cái gì phát triển, nguyên lai đều bị những người này khống chế được. Thật là đáng giận a, Màu xanh ra trời cũng tức giận nói. Ca, ngươi không sao chứ? Có hay không nơi nào không thoải mái? Nhất định phải cùng ta nói. Tiêu đông nhìn từ trên xuống dưới chính mình ca ca lo lắng hỏi. Ta không có việc gì. Ngươi nhưng thật ra chạy nhanh nói nói, ngươi là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ một người tới nơi này? Lại là như thế nào gặp được vị nào bạch ý gì cô nương? Chạy nhanh cùng chúng ta nói nói đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Tiêu Nam nói vừa hỏi ra tới. Bên người mấy người đều sôi nổi gật gật đầu, tỏ vẻ bọn họ cũng rất muốn biết đến tuột cùng là đã xảy ra cái gì sự tình. Chương 100. Vì cái gì muốn đánh cướp Tiêu ra? Là cái dạng này, lão Phu Nhân nàng tưởng nghiệm công tử, vì thế thế nào cũng phải muốn ta hồi đảo gia tộc bên trong, tìm được công tử, làm công tử trở về nhìn xem nàng lão Nhân ra, vì thế ta lấy lão Phu Nhân không có biện pháp, liền nghe lão Phu nói trở lại Tiêu ra đi tìm công tử. Chính là... Ta trở về lúc sau không có tìm được các ngươi, sau đó, ta lại nghe nói các ngươi bị đại trưởng lao cấp bắt lên, lòng ta sốt ruột lại không thể tưởng được hảo biện pháp, vừa vặn ta ở tiểu lầu ăn cơm thời điểm gặp được đại trưởng lao đồ đệ một người đi tiểu lầu uống rượu, ta liền đem hắn cấp giết, sau đó, hoa giá cao tìm một vị luyện đan sư, làm hắn giúp ta luyện chế một viên dịch dung đan. Dịch dung thành bộ dáng của hắn đi theo đại trưởng lao bên người, muốn tìm cơ hội biết các ngươi bị nhốt ở nơi nào, nghĩ cách cứu các ngươi ra tới. Vừa vận đại trưởng lão mang theo một đám người tới Điệu Lao, ta cũng là ở trên đường mới biết được các ngươi bị nhốt ở nơi này, sau lại trên đường chúng ta đi ngang qua Nam thành Tiêu Đông đơn giản đem chính mình trong khoảng thời gian này trải qua nói một lần. Bao gồm Thẩm Lăng Nhi lúc ấy làm đản đản giải trừ khế ước, sau đó hắn lại nhận Thẩm Lăng Nhi là chủ sự tình. Chỉ là Tiêu Đông cũng không có nói kim châm cùng Thẩm Lăng Nhi ngọn lửa sự tình, chỉ là nói đơn giản là Thẩm Lăng Nhi đáp ứng cứu người yêu cầu. Như thế nói ngươi đã nhận vị tiểu thư nào là chủ? Ngươi như thế nào có thể làm ra loại chuyện này đâu? Công tử đãi chúng ta như huynh đệ, ngươi như thế nào có thể? Tiêu Nam nghe xong tiêu đông nói lúc sau, có điểm tức giận nói. Công tử, ta là cam tâm tình nguyện nhận tiểu thư là chủ, hy vọng công tử thành toàn. Tiêu đông thình thịch một tiếng quỷ gối tiêu vũ trước mặt nói. Đứng lên đi, ta chưa từng có đem các ngươi coi như thuộc hạ, cho nên, mặc kệ ngươi nhận ai là chủ, vĩnh viễn đều là ta hảo huynh đệ, không có ngươi nói, chúng ta mấy người này lúc này phỏng chừng thật sự đã chết. Tiêu vũ cảm kích nói, hắn nói chính là lời nói thật, bởi vì hắn biết, nếu không phải tiêu đông nguyện ý, cho dù là làm hắn bị bắt nhận chủ, cũng sẽ ở cứu ra bọn họ lúc sau, lựa chọn vừa chết, hơn nữa có lẽ đổi làm người khác, biết sự tình ngọn nguồn lúc sau, hắn khả năng liền ân cứu mạng đều sẽ không thừa. Nhưng là, là nàng, là thẩm lăng nhi, liền tính thẩm lăng nhi làm lại quá mức, hắn cũng không đành lòng đi trách tội đi. Đúng vậy, tiêu nam chủ tử nói không sai, nếu không có tiêu đông. Chúng ta mấy cái đã sớm đã chết không phải sao? Ngươi cũng đừng lại trách cứ Tiêu Đông. Vẫn luôn nghe không nói gì Tiêu Phong nói. Chính là, A Nam, ngươi đừng nói Tiêu Đông, tựa như công tử nói, mặc kệ hắn nhận ai là chủ, cũng định viễn đều là ngươi đệ đệ không phải sao? Bên cạnh nữ tử Tiêu Mỹ Kỳ cũng đi theo khuyên đủ. Ai, ta minh bạch các ngươi nói, chỉ là Tiêu Đông nhận tân chủ tử, về sau không phải muốn đi theo bọn họ bên người sao? Ta cũng không có thật sự muốn trách hắn, chỉ là còn không thể tiếp thu. Hắn muốn đi theo người khác bên người sự thật. Tiêu Nam nói, yên tâm đi, Vũ thần đại lục liền như thế đại cái địa phương, về sau ngươi tưởng hắn, chúng ta liền đi xem hắn, hắn cũng có thể thường xuyên trở về xem ngươi không phải sao. Tiêu Vũ nói, ca, ngươi yên tâm, ta sẽ thường xuyên trở về xem ngươi. Tiêu Đông cũng vội vàng nói, hắn biết ca ca là lo lắng cho mình, chính là hắn là thiệt tình muốn đi theo thẩm lăng nhi bên người. Hắn cũng không thể nói là vì cái gì. Chính là từ nhận Thẩm Lăng Nhi là chủ lúc sau, cũng bất quá ngắn ngủn mấy cái canh giờ ở chung. Chính là, hắn lại là từ trong lòng, muốn đi theo Thẩm Lăng Nhi bên người, bảo hộ nàng, bảo hộ nàng, nếu một hai phải có một cái lý do nói, hẳn là bởi vì nàng là chính mình chủ từ đi. Tưởng không rõ vì cái gì tiêu đông, chỉ nghĩ đến này một loại nguyên nhân. Ai, e cờ thấp hải chỉ chịu không nổi hoa. Thẩm Lăng Nhi đoàn người ra tới lúc sau, đi tới cửa thấy tiêu gia huynh đệ hai, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích Mà tiêu gia huynh đệ hai thấy thẩm lăng nhi mấy người ra tới, ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng, không thể tin được thẩm lăng nhi mấy người thế nhưng tồn tại ra tới, như vậy có phải hay không nói, vị nào đại nhân cũng bị thẩm lăng nhi bọn họ cấp giết chết đâu. Nghĩ đến này khả năng hai người nháy mắt có chút luôn cuống. Vài vị nhưng tìm được vị nào đại nhân, vị nào đại nhân có hay không đối với các ngươi như thế nào. Tiêu Xuân Sinh làm bộ bình tĩnh hỏi. Ơn, gặp được, chỉ là hắn không muốn thả người, cho nên chúng ta liền đem hắn giết cho nên hắn khả năng không có cách nào ra tới cứu các ngươi. ngươi nói này nên làm thế nào cho phải đâu? Thẩm Lăng Nhi nhìn trước mắt hoảng loạn huynh đệ hai người nói. Tiêu gia huynh đệ vừa nghe liền biết lần này thật sự xong rồi. bọn họ chẳng những giết vị nào đại nhân, còn nghe thấy được phía trước chính mình lời nói, phỏng trừng hôm nay là không có đường sống. cầu xin các ngươi thả chúng ta đi. chúng ta còn có tuổi già mẫu thân muốn chiếu cố, đừng giết ta nhóm, đừng giết ta nhóm a. Tiêu Xuân Sinh rơi lệ xin tha nói. hắn đệ đệ cũng đi theo hô. Thẩm Lăng Nhi thật sự là nhìn không được này hai người sức sẻo kỹ thuật diễn, ở trong lòng cùng tiêu đông nói, ra tới thời điểm, cửa hai người giải quyết sạch sẽ. Sau đó mang theo mấy người liền lướt qua khóc kêu tiêu ra huynh đệ đi qua. Thẩm Lăng Nhi mấy người đi vào địa lao trung gian, trực tiếp làm lơ bị thiên đường vây khốn hắc ý hề nhân đám người. Nhìn về phía lồng sắt bên trong đóng lại, cái gọi là phạm nhân. Lớn nhỏ nhà giam tính ở bên nhau không sai biệt lắm gần trăm cái, bộ phận lồng sắt bên trong là trống không, cũng không có cái gì người. Bộ phận nhà giam bên trong có đóng lại một người, có đóng lại hai người. Không sai biệt lắm gần trăm người. Hơn nữa Thẩm Lăng Nhi phát hiện nơi này sở hữu nhà giam, đều là dùng ngàn năm huyền thiết chế tạo, ngông nô. Xem ra tiêu gia rất có tiền A. Thẩm Lăng Nhi trong lòng âm thầm nghĩ. tiểu thương, chúng ta muốn hay không đi tiêu gia đánh cướp A? Thiên đường ngữ không kinh người chết không tôi hỏi. Là bởi vì hắn cảm giác được Thẩm Lăng Nhi trong lòng ý tưởng, cho rằng Thẩm Lăng Nhi cảm thấy có tiền địa phương, bọn họ nên đi đánh cướp. Khu, khu vì cái gì muốn đánh cướp tiêu ra? Thẩm lăng nhi ra vẻ ngây thơ hỏi. Trong lòng thầm mắng cái này chết thiên đường, liền tính nàng có cái này ý tưởng, hắn cũng đừng như thế nói ra hành sao. Nơi này còn là có không ít người ngoài đâu. Đàn đản nhìn Thẩm lăng nhi giả ngu bộ dáng, mỉm cười trong mắt mãn hàm sủng định. Đúng vậy, vì cái gì muốn đi đánh cướp tiêu ra? Thiên đường cũng nghi hoặc nhìn thiên đường hỏi. Ai, không vì cái gì á bọn họ làm như thế nhiều chuyện xấu, chẳng lẽ không nên đánh cướp sao? Thiên đường phát hiện chính mình không cẩn thận đem tiểu thư ý tưởng hỏi ra tới. Tiểu thư còn dạng u. Vì thế tùy tiện xả cái lý do nói. ân ơn, là, ta cảm thấy cái này chủ ý hảo, nha đầu A, chờ chúng ta đi trở về. liền đi đánh cướp tiêu ra người xem như thế nào. Màu xanh ra trời nghiêm trang nói. Ngậy, cũng hảo, này tiêu ra chúng ta đi xem cũng không sao. Thẩm lăng nhi nhìn màu xanh ra trời như thế có hứng thú bộ dáng, cũng không đành lòng cự tuyệt, vì thế liền đáp ứng nói. Thẩm lăng nhi mấy người phản phất không người, nói muốn đánh cướp vũ thần đại lục đệ nhất thế gia tiêu gia, kia ngự khí nghe thật giống như đang hỏi, người hôm nay ăn cơm sao? Giống nhau nhẹ nhàng. Chính là những người khác nghe xong, đã có thể không có cách nào như vậy bình tĩnh, một đám trong lòng đều nhắc lên sóng to gió lớn, âm thầm ở trong lòng suy đoán những người này đến tuột cùng là cái gì người. Thế nhưng bằng vào cái gì như thế lớn mật, liền tiêu gia cũng dám đánh cướp, kia chính là vũ thần đệ nhất thế gia à. Tuy rằng tiêu gia mặt ngoài nhìn hình như là lãnh đời, chính là trên đại lục bất luận cái gì một quốc gia, bất luận cái gì một môn phái đều đặc biệt kiêng kỵ tiêu gia, nơi nào có người dám như vậy lớn tiếng nói muốn đi đánh cướp. Thanh ảnh, nơi này người những cái đó có thể sử dụng, những cái đó không thể dùng. Thẩm lăng nhi ở trong lòng đối với thanh ảnh hỏi. Rốt cuộc thanh ảnh ở bên trong này thời gian tương đối lâu, hơn nữa linh thú cùng thực vật đều tương đối đơn thuần, đối nhân tính thiện ác cảm giác muốn so nhân loại cường rất nhiều. Ngươi cùng người chi gian khả năng yêu cầu ở chung một ít thời gian, mới có thể hiểu biết người này phẩm chất như thế nào, càng có ngụy trang cao thủ, cho dù ở bên nhau vài thập niên, cuối cùng cũng có khả năng, sau lưng cho ngươi thọc một đao. Nhưng là linh thú cái gì xem người, chỉ cần người này nếu tâm tư bất chính, nháy mắt là có thể cảm giác được. Bất luận ngươi như thế nào ngụy trang cũng vô dụng, cho nên thẩm lăng nhi lặng lẽ ở trong lòng hỏi thanh ảnh. Có mấy người không đáng tiểu thư cứu, thanh ảnh ở trong lòng hồi. Hơn nữa chỉ là nhẹ nhàng mắt đỏ qua, gần trăm người chung có mười vài người trên người nổi lên nhàn nhạt màu trắng vâng sáng, trừ bỏ thẩm lăng nhi cùng đản đản còn có thiên đường, không người phát hiện, ngay cả màu xanh ra trời đều không có thấy. Đã biết, thẩm lăng nhi ở trong lòng nói. Tiếp theo thẩm lăng nhi về phía trước một bước đứng ở trung ương. Ta có thể cứu các người đi ra ngoài, nghĩ ra đi dơ lên tay phải. Thẩm lăng nhi thanh lanh thanh âm vang lên. Sau đó thẩm lăng nhi thấy vừa rồi kia mười mấy người đều dơ lên tay trong đó còn có mấy người cũng giống nhau do dự sau một lát mới dơ lên tay phải những người khác chẳng lẽ các ngươi không nghĩ đi ra ngoài sao thẩm lăng nhi hỏi tiểu thư cùng chúng ta xưa nay không quen biết vì sao phải cứu chúng ta đi ra ngoài đã cứu chúng ta lúc sau lại có cái gì yêu cầu vẫn là trước nói minh bạch hảo chúng ta không nghĩ trừ bỏ hố lửa lại vào chảo dầu một cái tuổi không lớn áo lam nam tử nhìn thẩm lăng nhi hỏi hỏi thức hảo không sai thiên hạ không có miễn phí cơm trưa Ta cũng không phải cái gì anh hùng, thích cứu người làm vui. Ta cứu các ngươi tự nhiên cũng là có điều kiện, điều kiện chính là, muốn cho ta cứu người, cần thiết muốn nhận ta là chủ. Thầm lăng nhi nhàn nhạt nói. Nàng nhưng không nghĩ cứu xong người lúc sau, chờ những người này tới cái lấy thân báo đáp, cả đời vì nô no tiết mụ. Như vậy sẽ chỉ làm nàng cảm thấy lại giả lại lãng phí thời gian. Bởi vì ai lại có thể biết được, có mấy người là thiệt tình tưởng báo ân. Cho nên nàng muốn làm cái gì, phải làm cái gì. Nàng liền sẽ nói thẳng ra tới đi biểu đạn, chờ đợi vĩnh viên không phải nàng Thẩm Lăng Nhi sẽ làm sự tình, nếu biết những người này có nhưng dùng, như vậy tự nhiên không có lãng phí đạo lý. Hùng chi nàng hiện tại, đúng là lớn mạnh thế lực thời điểm. Thẩm Lăng Nhi nói lạc lúc sau, phía trước nhấc tay mấy người toàn bộ đều bắt tay bông xuống, bọn họ là nghĩ ra đi không sai, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ nhận người khác là chủ, cho người khác đương nô bột hảo đi. Thẩm Lăng Nhi tử vừa rồi chính mình đang nói chuyện thời điểm. Mắt liền đem những người này biểu tình đều quét một lần, trong lòng cũng đại khái có số. Trong đó có bốn người làm Thẩm Lăng Nhi phá lệ nhìn nhiều vài lần. Mà cũng giống như Thẩm Lăng Nhi phá lệ chú ý bốn người này giống nhau. Ở Thẩm Lăng Nhi rứt lời hạ lúc sau, một đại bộ phận người ánh mắt đều nhìn về phía trong đó bốn người, bốn người túi đầu do dự sau một lát, dơ lên tay phải, ngay sau đó đại bộ phận người cũng đều đi theo dơ lên tay. Cái này làm cho mới vừa buông tay một ít người, xem có chút há hốc mồm bọn họ như thế nào cũng không rõ những người này như thế nào sẽ đột nhiên nhấc tay chẳng lẽ bọn họ đều tưởng nhận nữ tử này là chủ sao nữ nhân này trừ bỏ lớn lên xinh đẹp điểm cũng không có gì đặc biệt nhận chủ đã là rất ít có người nguyện ý làm sự tình huống chi còn muốn nhận một nữ tử là chủ cho nên bọn họ như thế nào đều tưởng không rõ thẩm lăng nhi nhìn thoáng qua nhấc tay mọi người đối với thiên đường đưa mắt ra hiệu thiên đường cùng đản đản liền đứng dậy qua đi đem phàm là nhấc tay đáp ứng nhận chủ người đều mang theo ra tới Trong đó bốn nam tử lẫn nhau ngâng đi tuốt đàng trước mặt, mặt sau đi theo những người khác cũng là lẫn nhau nâng, cùng nhau đi tới Thẩm Lăng Nhi trước mặt, bốn người liếm nhau, không nói hai lời liền quỷ gối Thẩm Lăng Nhi trước người, cùng kêu lên nói, đa tạ cô nương hôm nay ấn cứu mạng, ta chờ nguyện ý đi theo cô nương tả hữu, mong rằng cô nương không bỏ. Phía sau mọi người cũng theo quy xuống, nhận chủ đi. Thẩm Lăng Nhi cũng không làm những người này lên nói thẳng nói. Ta, tô tiểu phàm, nguyện ý nhận trước mắt nữ tử. Thẩm Lăng Nhi đản đản lạnh lùng sông ra bà chữ nói. Ta, Tô Tiểu Phạm. Ta, Tô Vân Phi. Ta, Tô Tiểu Lâu. Ta, Tô Vân Bân, nguyện ý nhận trước mắt nữ tử Thẩm Lăng Nhi là chủ, đời đời kiếp kiếp vĩnh không phản bội, nếu làm trái lời thề này. Trời tru đất diệt, hồn phi phách tán. Sau đó bốn người cắt qua đầu ngón tay, bước ra bốn tích tinh huyết, bay về phía Thẩm Lăng Nhi giữa mày biến mất không thấy. Theo Tô ra bốn người lời thề rơi xuống. Khế Đức quang mang đem thẩm lăng nhi cùng mấy người bao vây ở trong đó. Một lát sau khế Đức quang mang biến mất, mấy người tự giác đứng ở thẩm lăng nhi phía sau. Còn lại trên mặt đất quỳ người, cũng đi theo một đám lấy máu nhận chủ, sau đó đứng ở thẩm lăng nhi phía sau. Trong nháy mắt toàn bộ địa lao bên trong chỉ còn lại có, bắt đầu nhấc tay mười vài người, còn có ba cái lao giả cùng mấy cái hộ vệ trang điểm người, phân biệt bị bị nốt ở mấy cái nhà giam bên trong, ba cái lao giả nhắm mắt không nói một lời, trên mặt cũng không bất luận cái gì biểu tình. Ngươi như thế nào có thể chỉ cứu bọn họ, không cứu chúng ta đâu? Chẳng lẽ chúng ta không nhận ngươi là chủ, ngươi liền không cứu chúng ta sao? Phía trước kia mười vài người chung một người khí bất quá hỏi. Nga! Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói xem, ta vì cái gì muốn cứu các ngươi đâu? Thẩm lăng nhi khẽ cười nói. Ngươi, ngươi, vậy ngươi vì cái gì cứu bọn họ? Nam tử khó thở nói. Bọn họ nhận ta là chủ, cho nên ta mới cứu bọn họ. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Nam tử nhất thời không nói gì. Đúng lúc này, Tiêu Vũ cùng Tiêu Đông đám người lục tục ra tới, đi tới cửa thấy Tiêu gia huynh đệ hai người đứng ở chỗ nào. Tiêu Đông biết đây là tiểu thư để lại cho chính mình. Nghĩ đến hai người bọn họ hại ca ca chịu khổ tâm liền một trận hỏa khởi, nhấc chân một chân, liền đem Tiêu Xuân Sinh cấp đá ngã xuống đất nói, thật không nghĩ tới, các ngươi là loại này lấy oán trả ơn người. Công tử ngày thường đối đãi các ngươi thực hảo, các ngươi thế nhưng phản bội công tử, này còn chưa tính, tiểu thư nhà ta hảo tâm không có giết các ngươi. Các ngươi thế nhưng hy vọng nàng bị lông xanh quái cấp giết chết. mạch tiểu thư nhà ta niệm ở các ngươi một mảnh hiếu tâm, tưởng vông tha các ngươi, không nghĩ tới các ngươi cầu nguyện nàng bị người giết chết, thật là tìm chết tiêu đông một bên đá huynh đệ hai người một bên mắng. Vũ công tử cầu xin ngươi thả chúng ta đi, chúng ta cũng là bị đại trưởng lao bức bách không có cách nào, mới có thể nhất thời hồ đồ làm việc ngốc, thỉnh công tử tha thứ chúng ta đi. Chúng ta còn trở về chiếu cô ta nương đâu, cầu xin công tử thả chúng ta đi. Về sau chúng ta nhất định đối công tử trung thành và tận tâm. Thiêu gia huynh đệ khóc kêu hướng tiêu vũ xin tha. Tiêu vũ vốn là tưởng ngăn cản tiêu đông nói tính. Chính là, nghe thấy tiêu đông mặt sau nói, hai người kia thế nhưng hy vọng thẩm lăng nhi bị giết, ánh mắt nháy mắt biến lạnh băng làm cho người ta sợ hãi. Yên tâm đi, ta sẽ làm người chiếu cấu người nương. Tiêu đông, chạy nhanh giải quyết, chúng ta hảo quá đi xem. Tiếp theo tiêu vũ lại lạnh băng nói. Tiêu đông vốn tưởng rằng tiêu vũ sẽ cho hai người cầu tình. Trong lòng còn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể thuyết phục công tử không cần buông tha hai người kia, không nghĩ tới công tử thế nhưng làm hắn chạy nhanh giải quyết. Vừa vận thuận hắn y rút ra bảo kiếm trực tiếp lấy hai người tánh mạng. Sau đó mấy người hướng về thẩm lăng nhi bên này đã đi tới, đang ở bởi vì thẩm lăng nhi không cứu bọn họ mà tức giận bất bình mấy người thấy tiêu vũ lại đây lúc sau, la lớn, vị công tử này, nhanh lên cứu chúng ta đi ra ngoài. Nữ nhân này thế nhưng thấy chết mà không cứu, thật là buồn cười. Ta vì cái gì muốn cứu các ngươi? Các ngươi cùng ta lại không có bất luận cái gì quan hệ." Tiêu Vũ lạnh lùng nói. Thẩm Lăng Nhi đều không cứu người, hắn tự nhiên là sẽ không đi cứu. Bất chi bất giác chung hắn thế, nhưng mọi chuyện đều trước suy xét đến Thẩm Lăng Nhi. Phòng trưng liền chính hắn đều còn không có phát hiện đi. "Tiểu thư." Tiêu Đông đi vào Thẩm Lăng Nhi bên người nói. "Ân, đều giải quyết." Thẩm Lăng Nhi hỏi. "Ân, đều giải quyết." Tiêu Đông nói. "Hảo." Đem dư lại xử lý một chút chúng ta liền trở về. Thẩm Lăng Nhi bình tĩnh nói. Hảo, có cái gì yêu cầu ta làm sao? Tiểu thương. Tiêu Đông hỏi. Tạm thời không có. Đứng ở một bên nhìn là được. Thẩm Lăng Nhi nói. Đúng vậy. Tiêu Đông nghe lời thối lui đến một bên đứng. Thầm cô nương, đa tạ ngươi nhiều lần ân cứu mạng. Tiểu Vũ đi tới nói. Vừa rồi không phải cảm tạ sao? Không cần lại cảm tạ, hơn nữa ta cũng nói. Là bởi vì Tiêu Đông ta mới cứu các ngươi. Cho nên ngươi cũng không thiếu ta cái gì. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Tiêu Vũ cũng không để bụng Thẩm Lăng Nhi thái độ, như cũ cười hỏi, cô nương tính toán xử trí như thế nào những người này. Bên kia những cái đó là các ngươi gia tộc người đi. Thẩm Lăng Nhi chỉ vào một bên đóng lại lao giả cùng mấy cái hộ vệ nói. Tiêu Vũ lúc này mới chú ý tới bên kia còn đóng lại một ít người, theo Thẩm Lăng Nhi ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Tam trưởng Lão, Tứ trưởng Lão. Vũ trưởng lao các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiêu Vũ bất chấp cùng thẩm lăng nhi nói liền trực tiếp đi vào nhà giam trước hô. Nguyên bản nhắm mắt ba cái lao giả nghe thấy Tiêu Vũ thanh âm nháy mắt mở mắt ra, kích động nhìn Tiêu Vũ nói, Vũ Nhi, thật là Vũ Nhi, ngươi còn sống. Thật là Vũ Nhi sao? Lao tứ ngươi thấy sao? Là Vũ Nhi có phải hay không? Bị Tiêu Vũ kêu làm Tam trưởng lão lao giả, bắt lấy bên người một cái khác lao giả hỏi. Đúng vậy, đúng vậy, là Vũ Nhi. Vũ Nhi ngươi thật sự không chết, thật sự còn sống, thật tốt quá, thật sự là quá tốt." Tứ trưởng lão vui vẻ khoe mắt rát. Mà Ngũ trưởng lão càng là khoa trương khóc lớn nói, "Ô ô, Vũ Nhi à, ngươi thật sự còn sống, cái này ta cuối cùng không làm thất vọng lão phu nhân. Bằng không ta tồn tại cũng không mặt mũi đối lão phu nhân à ô ô." Thẩm Lăng Nhi nhìn kích động không thôi ba cái lão nhân có chút vô ngữ, quay đầu nhìn nhìn Tiêu Đông. Tiêu Đông bị Thẩm Lăng Nhi vừa thấy, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi quá mất mặt được không? Tiêu Vũ thấy ba cái lao giả đều không có cái gì đại sự, trong lòng hơi chút ra nủi hỏi, tam trưởng lao các ngươi không phải vẫn luôn đang bế quan sao? Như thế nào sẽ bị nhốt ở nơi này? chương 101. Ra cửa quá cấp, không mang giải dược. Ai, một lời khó nói hết ta. Đều là chúng ta mấy cái vô dụng, tin đại trưởng lao nói, mới rơi vào hôm nay này bước đồng ruộng. Tam trưởng lao thở dài nói. Tiêu Vũ cũng biết hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, vì thế nói. Tam trưởng lao các ngươi trước chờ một lát một chút. Hảo, ngươi đi đi. Tam trưởng lao nói. Tuy rằng bọn họ mấy cái vừa rồi không có mở mắt ra, nhưng là nơi này đã xảy ra cái gì, bọn họ mấy cái vẫn là biết đến giành mạch. Tự nhiên biết tiêu vũ là muốn đi cấp thẩm lăng nhi nói cái gì. Tiêu vũ xoay người đi vào thẩm lăng nhi trước mặt nói, lăng nhi, kia vài vị trưởng lao đều là ngày thường cùng đại trưởng lao từng có tiết, cũng là vẫn luôn đối ta thực tốt vài vị trưởng bối, cho nên, có thể hay không trước thả bọn họ. Nếu là người của ngươi, ngươi liền chính mình xử lý hạ đi. Những cái đó Hắc Y Liệp nhân đâu? Thẩm Lăng Nhi hỏi, cũng không để ý Tiêu Vũ đối chính mình đột nhiên thay đổi xưng hô. Hắc Y Liệp nhân hẳn là đều là đại trưởng lão người, ta sẽ không vì bọn họ cầu tình. Mấy năm nay, bọn họ đi theo đại trưởng lão bên người, nói vậy cũng không thiếu làm chuyện xấu, Lăng Nhi nhìn làm liền hảo. Tiêu Vũ nói, hơn nữa, bởi vì Thẩm Lăng Nhi không có để ý chính mình kêu nàng Lăng Nhi, làm Tiêu Vũ trong lòng kích động không thôi. Lại là không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Đã biết, cái này cho ngươi, là mấy cái trưởng lao ăn vào liền có thể. Thẩm lăng Nhi nói từ trong lòng ngực lấy ra một lọ đan dược đưa cho tiêu vũ. Cảm ơn. Tiêu vũ tiếp nhận đan dược thiệt tình nói lời cảm tạ nói. Sau đó xoay người trở lại mấy cái trưởng lao bên người, tiêu nam mấy người đã sớm đem mấy cái trưởng lao từ bên trong phóng ra. Tiêu vũ đem đan dược cấp mấy cái trưởng lao ăn vào, cũng bất quá một lát thời gian, mấy cái lao nhân trên người nội thường ngoại thương, cơ bản đều hảo, ở trong thân thể kịch độc cũng toàn bộ bị giải, ngay cả linh lực cũng khôi phục như lúc ban đầu, nếu không phải lược hiện lôi thôi trang điểm, mấy người cũng không dám tin tưởng, chính mình thế nhưng thật sự bị trào quá. Này đan dược hiệu quả tốt làm người liễu lưới. Nhìn mấy cái trưởng lão đột nhiên kinh ngạc ngốc lăng biểu tình, tiêu vũ có chút không rõ nguyên do hỏi, vài vị trưởng lão xảy ra chuyện gì? Còn có chỗ nào không thoải mái sao? a, không có, chính là bởi vì không có, chúng ta mới kỳ quái. Vũ Nhi à, ngươi vừa rồi cho chúng ta ăn chính là cái gì đang ăn dược. Tam trưởng lão nhìn tiêu vũ hỏi. Là cái này, ta cũng không biết là cái gì đang dược. Lăng nhi nói cho các ngươi ăn liền có thể. Tiêu vũ nhìn trong tay còn còn mấy viên đan dược ở bên trong đan dược bình, thành thật nói. Cho ta xem, nhanh lên, ta nhìn xem. Tứ trưởng lão kích động từ tiêu vũ trong tay tiếp nhận đan dược bình. Mở ra bình khẩu đảo ra một cái, đan dược toàn thân vì màu tím, thỉnh thoảng có hoa quang hiện lên. Không có một chút dược liệu hương vị, tứ trưởng lão bắt được chóc mũi cẩn thận nghe thấy lại nghe. Vẫn cứ nghe không ra bất luận cái gì hương vị. Một lát sau tứ trưởng lão kích động nói, chẳng lẽ là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chính là này như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ đâu? Chẳng lẽ thật là tứ trưởng lão chính mình nói nửa ngày, chung quanh mấy người ai cũng không có nghe hiểu tứ trưởng lão nói chính là cái gì ý tứ. Mọi người đều biết, tứ trưởng lão là gia tộc bên trong nổi danh đan Chỉ cần gặp được đăng lược, không đợi chính hắn phản ứng lại đây, ai cũng kêu không tỉnh, cho nên mặc kệ là tiêu vũ vẫn là tam trưởng lao cùng ngũ trưởng lão Đều chỉ có thể đứng ở một bên chờ tứ trưởng lão chính mình tỉnh lại. Bên kia, thẩm lăng nhi làm lơ kêu mười mấy cái vẫn luôn đang gọi, làm nàng cứu chính mình người, xoay người nhìn về phía mấy chục cái hắc y lìa nhân. Hắc y hề nhân thấy thẩm lăng nhi đảo qua tới ánh mắt, một đám trong lòng đều sợ hai muốn mệnh, mấy năm nay bọn họ đi theo đại trưởng lao bên người. Cũng xác thật là làm không ít chuyện xấu, chính là bọn họ nếu là biết sẽ có hôm nay kết cục, đánh chết bọn họ, bọn họ cũng sẽ không làm. Ta, ta, ta biết đại trưởng lão mật thất ở nơi nào. Bên trong cất giấu rất nhiều bảo bối. Ta mang các ngươi đi, có thể hay không thả? Thả ta hắc y nhân trung một cái diện mạo thanh tú, tuổi chừng 30 hơn tuổi nam tử run rẩy nói. Nga, ngươi là nói đại trưởng lão mật thất địa điểm ngươi biết? Chính là ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi đâu? Ngươi cùng đại trưởng lão lại là cái gì quan hệ? Vì sao hắn sẽ đem mật thất như vậy chuyện quan trọng nói cho ngươi đâu? Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt hỏi. Kỳ thật thanh ảnh đã sớm ở trong lòng nói cho nàng, đại trưởng lão còn có cái mật thất tại đây địa lao phía dưới. Nàng chỉ là to mò trước mắt cái này đồng dạng chỉ là địa lao hộ vệ trang điểm người là như thế nào biết đến? Ta, ta, ta không có nói sai, bởi vì, bởi vì, ta, ta, nam tử ấp a ấp úng nửa ngày cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Không nghĩ nói, ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ là hôm nay các ngươi đều đi xuống bồi đại trưởng lão." Thẩm Lăng Nhi trong mắt mỉm cười nói làm Hắc Y Liễu nhân nhóm hoảng sợ nói, "Bởi vì là đại trưởng lão mang ta đi, cho nên ta mới biết được." Nam tử vội vàng thấp giọng nói, "Nga, như vậy, đại trưởng lão vì sao mang ngươi một người đi đâu? Những người khác vì sao cũng không biết đâu?" Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt hỏi. Quả nhiên, Thẩm Lăng Nhi vừa nói sau, Mặt khác hắc hát ý ý nhân ánh mắt cũng đều nhìn về phía hắn. Trong mắt có mang theo nghi hoặc, cũng có mang theo không tin. Bởi vì, bởi vì, bởi vì đại trưởng Lao hắn không chỉ có yêu thích nữ sắc, hắn còn yêu thích nam sắc, cho nên kia một lần đại trưởng lão cùng ta. Lúc sau hắn mới mang ta đi. Ta nói đều là thật sự, chuyện này cũng không phải bí mật. Bọn họ chung rất nhiều người cũng đều cùng đại trưởng Lao ở bên nhau. kia một lần chỉ là đại trưởng Lao đột nhiên hứng khởi, mới có thể mang ta đi. Nam tử rốt cuộc rối dám đem nói cho hết lời. Mà hắn nói là, Thẩm lăng nhi cũng phát hiện, đông đảo trung có ít nhất một phần ba cúi đầu, nàng không nghĩ tới chính mình nhất thời tò mò, thế nhưng còn có thể tuân ra đại trưởng lao ngắn tay sự tình tới. Nàng cho rằng đồng tính luyến ái loại chuyện này, chỉ có ở 21 thế kỷ, một ít Âu Mỹ quốc gia mới tương đối thường thấy, không nghĩ tới nguyên lai ở cái này dị thế đại lục, cũng là có loại chuyện này. Hơn nữa xem cái này tư thế, Này đại trưởng lao thật là chết quá tiện nghi hắn. Một cái lao ra hỏa thế nhưng thai hỏa như thế nhiều nam nhân. Thật là quá biến thái. Kêu nếu ngươi đi theo đại trưởng lao đi vào mật thất, vậy ngươi nói nói bên trong đều có cái gì? Nếu có đáng giá ta buông tha ngươi đồ vật, có lẽ ngươi liền có cơ hội không cần đã chết. Thẩm lăng nhi nói. Bởi vì thanh ảnh vừa rồi nói. Hắn chỉ là biết mật thất ở nơi nào. Lại không có đi vào. Bản thân hắn đôi những cái đó bảo bối cái gì cũng không dám hứng thú cho nên hắn cũng không biết nơi đó mặt đều thả cái gì. Bên trong đều là đại trưởng lão như thế nhiều năm qua bắt được một ít bảo bối, ta cũng chỉ là ở cửa nhìn thoáng qua, đại trưởng lão liền mang ta ra tới. Mật thất bên ngoài có 10 cái tử sĩ trong coi. Ngay cả trong mật thất mặt đại trưởng lão nói, cũng có người trong coi, chỉ là ta đi vào thời điểm không có thấy cái gì người ở, vốn dĩ biết đến người liền không nhiều lắm, càng đừng nói có người sẽ đi xuống. Tuổi trẻ nam tử đúng sự thật nói. Thầm lăng nhi suy nghĩ một chút nói, Một khi đã như vậy, vậy các ngươi còn có cái gì di ngôn, tưởng nói liền chạy nhanh nói đi, bằng không liền không cơ hội nói. Ai cũng không nghĩ tới thẩm lăng nhi đến cuối cùng cũng không buông tha bọn họ, một đám hoảng sợ nhìn thẩm lăng nhi tuyệt mỹ dung nhan, không rõ như thế tuyệt sắc nữ tử, vì sao có thể như vậy dễ dàng liền nói ra như vậy máu lạnh nói tới, kỳ thật bọn họ lại như thế nào biết giải thẩm lăng nhi đâu. Thẩm lăng nhi kiếp trước là sát thủ, vô tình, quả quyết, đã dung nhập linh hồn của nàng, cùng nàng hợp thành nhất thể không thể phân cách. Trở thành nàng linh hồn chung một bộ phận, này một đời nàng tuy rằng thay đổi thân thể, lại vẫn là nguyên lai linh hồn. Cho nên có chút đồ vật, là như thế nào đều sẽ không thay đổi, tỉ như nàng thanh lãnh, nàng cao quý khí chất đó là trong xương cốt mặt liền có, linh hồn bên trong liền mang. Độc đáo, duy nhất mà không thể thay thế. A Tuấn, Tiêu Đông, nơi này giao cho hai người các ngươi Chúng ta đi mật thất nhìn xem. Thiên thúc thúc chúng ta đi thôi. Thầm lăng nhi công đạo Tiêu Đông A Tuấn một tiếng lúc sau. Đối với màu xanh Ra trời nói. Hảo, đi, đi, ta vừa rồi nghe thấy mật thất liền muốn đi xem. Màu xanh Ra trời hưng phấn nói. Phải biết rằng hắn vẫn luôn là một môn phái môn chủ, giống loại này cùng loại đánh cướp sự tình, hắn chính là chưa từng gặp được quá. Thẩm lăng nhi nhìn màu xanh Ra trời hưng phấn biểu tình bất đắc dĩ cười cười. Thanh ảnh, ngươi cho chúng ta dẫn đường đi. Thẩm lăng nhi đối với thanh ảnh nói. Hảo, đi theo ta. Thanh ảnh nói. Thẩm lăng nhi đi theo thanh ảnh mặt sau. Sau đó là đản đảng cùng màu xanh ra trời, thiên đường ở mặt sau cùng, đoàn người lại về tới phía trước giam giữ tiêu vũ cái kia mật thất, sau đó thấy thanh ảnh ở trên tường sờ soạn một thời gian, tay hung hăng nhấn một cái. Vách tường liền phát ra ẩm vang ẩm vang thanh âm, sau đó mở ra một cái, có thể dung một người đi vào hẹp nói. Thanh ảnh nhấc chân đi vào. Thanh ảnh, ngươi phải cẩn thận, vừa rồi không phải nói có tử sĩ đang bảo vệ sao. Thầm lăng nhi theo ở phía sau quan tâm đối thanh ảnh nói. Tiểu thư, yên tâm đi. Tử sĩ mà thôi, đợi lát nữa gặp được, ta sẽ làm bọn họ biến thành thật sự tử sĩ. Thanh ảnh về phía trước đi tới trả lời. Trong lòng nháy mắt ấm áp, chưa từng có người lo lắng quá chính mình đâu, đây là lần đầu tiên có người quan tâm chính mình. Đối thẩm lăng nhi hảo cảm thẳng tắp bay lên. Vài người theo hẹp nói đi rồi hai mươi mệ tả hưu, hẹp nói liền chậm rãi chỉnh xuống phía dưới kéo dài, đại khái một nén nhang thời gian, hẹp nói biến qua lên. Có thể song hành ba người không sai biệt lắm độ rộng. Lại đi rồi hai mươi mễ khoảng cách một đạo cửa đá xuất hiện ở trước mắt. Tốt nhất đá cẩm thạch môn chặn thầm lăng nhi mấy người đường đi. Tâm tắc, thật là xa xỉ, như thế tốt đá cẩm thạch môn hẳn là giá trị không ít tiền đi. Nhìn này tiêu gia thật là có tiền, nha đầu à, chúng ta trở về lúc sau nhất định phải khí tiêu gia đánh cược à. Màu xanh ra trời ở một bên bĩu môi nói. Thầm lăng nhi trên đầu một đám quạ đen bay qua. Thiên thúc thúc yên tâm đi, sẽ không quên, đến lúc đó đi tiêu gia. Ngươi xem trọng cái gì sao liền đều mang đi. Thẩm lăng nhi cười nói. Tâm nói thiên thúc thúc ngươi có phải hay không trước nay không đánh cướp quá a thế nhưng vẫn luôn nhớ kỹ việc này đâu. Hảo, hảo, nha đầu, cửa này chống đỡ, chúng ta như thế nào đi vào a? Màu xanh ra trời bốn phía quan sát hạ, không có phát hiện cái gì cơ quan hỏi. Dễ làm, thiêu là được. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói, nói xong đầu ngón tay tiểu hỏa cầu đã gấp không chờ nổi bay đi ra ngoài. Ngáy mắt liền đem như vậy tốt đá cẩm thạch muôn cấp hóa thành cho tàn, sau đó bay trở về Thẩm Lăng Nhi bên người, làm lũng xoay chuyển, chui vào Thẩm Lăng Nhi ở trong thân thể. Màu xanh da trời chớp chớp mắt cái gì cũng chưa nói, dẫn đầu đi vào, nào biết này chân vừa mới đi vào, nên diện một trận sát khí đổ ập xuống chém lại đây. Màu xanh da trời hơi hơi chợt lóe thân, một đạo linh lực ngay sau đó đánh đi ra ngoài, lúc này mới dương mắt vừa thấy, đối diện song song đứng 10 cái hắc y liêu nhân. Một đám mắt lộ ra hung quang. Trong mắt mang theo thị huyết sắc ý. Thiên thúc thúc, ngươi không sao chứ? thẩm lăng nhi có điểm lo lắng đi qua hỏi. Là nàng trong khoảng thời gian ngắn đại ý, quên mất phía trước cái kia hắc ý, ý hề nhân nói tử sĩ. Thanh ảnh ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, ngáy mắt 10 cái tử sĩ toàn bộ ngã trên mặt đất hoặc máu bỏ mình. Không có việc gì, tiểu thư. Thanh ảnh có chút tự trách nói. Vừa rồi chính mình thế nhưng không lưu ý đến, suýt nữa làm những người này thường đến tiểu thư thúc thúc. Không quan hệ, là ta quên mất. Thẩm Lăng Nhi nói, ai? Không có việc gì. Các ngươi đừng đều do chính mình A ta tuy rằng tuổi một đống, chính là thiên thúc thúc ta cái này môn chủ cũng không phải là bài trí A. Màu xanh ra trời cười nói. Thẩm Lăng Nhi quan tâm làm hắn thực hưởng thụ. Ân, Không có việc gì liền hảo, ngươi phải cẩn thận điểm thiên thúc thúc. Thẩm Lăng Nhi dặn dò nói, hào đi, ta sẽ chú ý. Màu xanh ra trời đáp ứng nói, vài người cất bước đi đến. Trước mắt là một gian 30 nhiều mét vương đại mật thất. Trên tường được khắc một viên dạ minh châu. Đem chỉnh gian mật thất chiếu rất sáng, toàn bộ mật thất căn bản không có cái gì ngăn tủ linh tinh đồ vật, sở hữu đồng vàng, tử tinh tệ, dược liệu, vũ khí, châu đáo toàn bộ đôi trên mặt đất, chất đầy toàn bộ mật thất một phần hai, trừ bỏ cửa địa phương không ra tới, phòng trừng chính là cấp các tử sĩ nghỉ ngơi địa phương. Đầy đất đều là kim sắc, màu bạc, màu vàng, màu tím. Hoàn toàn thuyết minh thổ hào danh tử, không lỗ là một gian tàng bảo thất. Nha đầu a Này đại trưởng lão thật đúng là rất có tiền a màu xanh da trời nhìn một phòng bảo bối tán thường nói ân là không ít đản đản như thế nào thầm lăng nhi nhìn đản đản hỏi ở dưới đản đản nhẹ thở ra ba chữ thanh ảnh muốn bao lâu thầm lăng nhi nhìn thanh ảnh nói vừa rồi cửa thời điểm nàng đại ý tiến vào lúc sau nàng khiến cho đản đản chú ý hạ nơi này hay không còn có người ở đản đản cảm giác đến ở trước mắt này tòa bảo vật chân núi hạ Ma nàng cũng biết thanh ảnh tiến vào liền hạ độc, chỉ là không biết bao lâu mới có phản ứng mới hỏi nói. Lập tức liền ra tới. Thanh ảnh bởi vì phía trước không lưu tâm, hại chủ nhân thúc thúc thiếu chút nữa bị thường, trong lòng vẫn luôn để ý, cho nên tiến vào lúc sau. Không chờ thẩm lăng nhi công đạo, độc liền thả đi ra ngoài. Này sẽ liền chờ xem hiệu quả là được. Quả nhiên, không bao lâu thời gian. Liền thấy vốn dĩ không có gì động tĩnh bảo vật dưới chân núi mặt, phát ra kinh người tiếng là, A. A. Cứu mạng A. Sau đó, xoát xoát xoát bay ra ba cái hắc y hề nhân, toàn thân quần áo không biết bị cái gì ăn mòn nơi này thiếu một hối, nơi nào thiếu một hối, hơn nữa làn da cũng ở chậm rãi hư thối. Huyết nhục không ngừng rơi xuống xuống dưới. Các ngươi, các người rốt cuộc là cái gì người? Nhanh lên đem giải dược lấy ra tới. A. A tay của ta. mau A nhanh lên dao ra da giải dược. A người da đen ngẩn đầu nhìn thẩm lăng nhi mấy người hô. Hiện tại bọn họ ba người thân thể. Đã mắt thấy liền phải mất đi trí giác. Trên người huyết nhục không ngừng đi xuống rớt. Còn như vậy đi xuống, không cần người động thủ, bọn họ liền sẽ biến thành một bãi bạch cốt. Một đám ánh mắt hung hăng trừng mắt thẩm lăng nhi đáng người. Ngựa ngùng, ra cửa quá cấp, không mang giải dược. Thẩm lăng nhi tức chết người nói. Hắc y nhân nghe thấy lúc sau, thiếu chút nữa không khí trực tiếp chết qua đi. Không mang giải dược. Ai tin a? Chạy nhanh giao ra giải dược, cầu các ngươi, cho chúng ta giải dược. A. A một cái khác H Y Nhiên nhân cũng đi theo nói, thật sự loại này cùng thân thể chia lìa đau, làm hắn không thể không xin tha a. Đản đản, hào xảo. Thẩm Lăng Nhi có chút chịu không nổi này mấy cái H Y nhân thanh âm, vì thế đối Đản đản nói, ân. Đản đản lừ một tiếng, vung tay lên màu tím tiểu ngọn lửa lập tức bay đi ra ngoài, trước mắt H Y nhân cũng tuy rằng ngọn lửa nơi đi qua biến mất sạch sẽ, một bên màu xanh da trời nhìn ba cái H Y nhân từ ra tới. Trên người huyết nục loạn rất đầy đất trường hợp, sắc mặt khẽ biến, đảo không phải bởi vì sợ hãi. Chỉ là hắn vẫn là cảm thấy man tàn nhẫn. Rốt cuộc hắn cũng coi như là danh môn chính phái nhân sĩ, cho nên giết người hắn thà rằng nhất kiếm lấy đối phương tánh mạng, tuyệt đối sẽ không hạ độc hoặc là tra tân đến chết. Thầm lăng nhi nhìn màu xanh ra trời khẽ biến sắc mặt hỏi, thiên thúc thúc có phải hay không cảm thấy thanh ảnh độc quá tàn nhẫn? Cảm thấy ta quá máu lạnh. Ai, kỳ thật, có thể trực tiếp giết bọn họ không phải giống nhau sao? Màu xanh ra trời huyền truyền hỏi. Sắc thật giống nhau, chỉ là trừ bỏ người nhà của ta ở ngoài, những người khác như thế nào chết ta đều không đệ bụng, Chỉ cần cùng ta để ý người không quan hệ liền hảo. Một khi, thương cập ta để ý người, như vậy liền tính là ông trời cũng đừng nghĩ ngăn đón ta. Thẩm lăng nhi khí phép nói. Màu xanh ra trời nhìn thẩm lăng nhi kiên định bộ dáng, biết là chính mình quá mức nhân tử. nha đầu này đến tột cùng như thế nhiều năm bị nhiều ít khổ. Mới làm nàng như thế để ý bên người người cùng sự a Nha đầu, yên tâm đi, chỉ cần ai dám thương ngươi một cây tóc, thiên thúc thúc tuyệt đối sẽ làm hắn, cảm thấy liền chết đều là một loại hy vọng xa vời. Màu xanh ra trời có chút đau lòng nói. Không ai có thể thương nàng. Thập phần ăn ý những lời này đồng thời từ đàn đảng, đảng, thiên đường còn có thanh ảnh trong miệng nói ra. Thầm lăng nhi nhìn bên người, thiệt tình thương tiếp chính mình mấy người, ngọt ngào cười. Ấm trái tim. Các người đem này đó đều thu hồi đến đây đi. Tuy rằng không có gì thứ tốt, nhưng là cũng không thể như thế lãng phí. Thẩm Lăng Nhi nói. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra ba chiếc nhẫn, nắm lên thanh ảnh tay cắt qua lấy máu ở nhẫn thượng, quang mang chợt lóe, nhận chủ thành công. Sau đó nhận biến mất ở thanh ảnh ngón tay thượng. Thiên thúc thúc, này hai quả cho ngươi cùng A Tuấn. Trực tiếp nhận chủ là được. Thẩm Lăng Nhi đem trên tay mặt khác hai quả nhẫn đưa cho Mầu Xanh Ra trời nói. Mầu Xanh Ra trời cũng không khách khí, trực tiếp lấy máu nhận chủ nhận biến mất ở trên ngón tay chỉ để lại một cái nhàn nhạt hoa mai màu xanh da trời tinh thần lực hướng nhẫn bên trong vừa thấy sau đó thạch hóa tiểu thư hắn xảy ra chuyện gì thanh ảnh khó hiểu hỏi không có việc gì một hồi thì tốt rồi thẩm lăng nhi đạm cười nói thanh ảnh kỳ quái cũng nhìn nhìn chính mình nhẫn bên trong sau khi xem xong cũng là một trận kinh ngạc bên trong các loại thần khí đan dược tương đống còn có hắn thích nhất độc dược cũng đặc biệt nhiều tiểu thư nơi này Thanh Hành hỏi: "Bên trong đồ vật đều là ta không có việc gì thời điểm luyện chơi. Rất nhiều độc dược ngươi hẳn là gặp qua đi, nhưng cái đó độc dược đều là đại lục này thượng không có đâu." Thẩm Lăng Nhi giải thích nói: "Ừm, có gặp qua, có ta cũng chưa thấy qua, không có việc gì thời điểm ta nhất định phải hảo hảo nghiên cứu hạ." Thanh Hành nói: "Chờ đến thiên đường cùng đản đản đem cái này mật thất bảo vật đều thu hảo trở về lúc sau, thiên đường mới hồi phục tinh thần lại." Dùng tay dùng sức khắp một chút chính mình cánh tay, Cảm giác được đau mới đột nhiên hét lớn. Nha đầu à, ngươi biết cái này nhẫn bên trong có cái gì sao? Ngươi liền như thế cho ta a, Biết a, bằng không cho ngươi làm cái gì. Đều là ta bỏ vào đi nga, Đều là cho ngươi. thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Đều, đều là ngươi bỏ vào đi. Nơi đó mặt đan dược cùng thần, thần khí đều là ngươi lựa chế. Màu xanh ra trời có chút lớn mật suy đoán hỏi. Chương 102. đoạt huy chương như thế. Phu phục gì cầu. Đúng vậy. Này đó đều là ta phía trước nhàn dỗi không có việc gì thời điểm luyện chế. Khả năng cấp bậc không phải đặc biệt hảo. Cho nên, thiên thúc thúc ngươi liền chắc vá nhận lấy đi. Thẩm lăng nhi tiếp tục ngữ không kinh người chết không thôi cười nói. Nàng biết màu xanh da trời sẽ giật mình, cho nên cùng với mỗi lần một chút nói. Còn không bằng một lần dọa rốt cuộc tính. Quả nhiên. Nghe xong thẩm lăng nhi nói lúc sau, màu xanh da trời trên mặt không ngừng từ mê mang, phát ngốc, kinh ngạc inhỉ hâm mộ cuối cùng đến ngươi ngô cười các loại biểu tình thay phiên xuất hiện ở màu xanh da trời trên mặt giống như ở truyền phát tin một bộ phim câm xem thẩm lăng nhi một trận vô ngữ khuku thiên thúc thúc ngươi không sao chứ thẩm lăng nhi uyển truyền hỏi a không có việc gì ta đương nhiên không có việc gì làm chính là bị ngươi nha đầu này cấp đả kích bất quá ngươi càng lợi hại thiên thúc thúc càng vui vẻ a đúng rồi nha đầu à, ngươi cũng không thể tùy tiện làm người biết Ngươi có thể luyện chế gian này đó đan dược cùng thần khí A để tránh cho chính mình dứt lấy phiên thoái. Biết không? Màu xanh ra trời đột nhiên nghĩ đến cái gì dặn dò nói. Thiên thúc thúc, ngươi yên tâm đi, ta chưa bao giờ sợ hãi bất luận cái gì phiên thoái, bởi vì, ta bên người có bọn họ ở. Thẩm lăng nhi dùng tay che lại trái tim vị trí, quay đầu nhìn đàn đảng, thiên đường cùng thanh ảnh ôn nhu nói. Đúng vậy, kiếp trước nàng không e ngại bất luận cái gì phiên thoái, đó là bởi vì nàng chỉ có tư thân một người, vô vướng bận. Nhiều nhất là một cái mệnh mà thôi. Cho nên, nàng không e ngại bất luận cái gì phiền toái. Nay một đời, đó là bởi vì, nàng bên người có vô số thiệt tình tương đãi, lấy mệnh tương hộ người nhà, cho nên, nàng cũng không e ngại bất luận cái gì phiền thoái. Thiên đường, thanh ảnh cũng đản đản đồng dạng mãn nhãn sùng lịch nhìn thầm lăng nhi. Ngay cả mới vừa nhận thức không lâu thanh ảnh, cũng càng ngày càng thích chính mình cái này chủ tử, tiêu ngạo, chân thật, khí phách, tuyệt mỹ. Đây là hắn gặp qua tốt đẹp nhất nhân loại nữ tử. Cũng là hắn thanh ảnh chủ tử, hắn là ai? Hắn là độc vương A độc vương, như thế nào sẽ là người, khi dễ chính mình chủ tử đâu, kia không phải tạp hắn độc vương thanh danh sao. Húng chi hắn cùng thẩm lăng nhi chi gian vẫn là linh hồn khế ước, hai người một mạng. Cho nên, thanh ảnh âm thầm ở trong lòng nói, nếu ai dám động hắn chủ tử, hắn tuyệt đối sẽ làm, gia tộc của hắn đều đi theo chốn cùng. Màu xanh ra trời nhìn thẩm lăng nhi bên người mấy cái tuyệt sắc Mỹ Nam. Trong lòng an ủi đồng thời còn đang suy nghĩ, nếu là nha đầu này lại nhiều mấy cái thì tốt rồi, bằng không nhìn xem này một đám tuyệt mỹ nam tử, cho người khác không phải quá đáng tiếc sao. Chính là chỉ có một nhà đầu, cũng không đủ phân A này. Nếu là thẩm lăng nhi biết màu xanh ra trời trong lòng ý tưởng, tuyệt đối sẽ bị lôi ngoại tiêu lý nột. Mấy người cũng không có tiếp tục tại đây mà thất dừng lại, đứng dậy đi vòng vèo trở về mặt trên. Mới vừa ra tới liền phát hiện tiêu đông cùng A Tuấn, cùng tiêu vũ đám người đối lập đứng cùng nhau. Tiêu Đông, ngươi như thế nào liền ngươi ca nói, đều không nghe xong đâu. Chẳng lẽ nhận chủ liền không cần ca ca sao? Tiêu Vũ phía sau nữ tử áo đỏ kích động nói. Mỹ kỳ tỷ, ta không có nói qua không cần ta ca, chỉ là, mặc kệ các ngươi hôm nay ai cản trở ta, ta cũng nhất định sẽ không bỏ qua những người này. Tiêu Đông che lại cánh tay kiên quyết nói. Vừa rồi Thẩm lăng nhi mấy người rời khỏi sau, thiên đường cũng triệt bỏ trận pháp, những người đó vốn dĩ cho rằng có thể động, liền nghĩ trước giết Tiêu Đông cùng A Tuấn. Như vậy bọn họ liền có đường sống, ai biết mới vừa một vận linh lực, một đám cả người vô lực, mới biết được bọn họ chúng độc phát tác. Tiêu Đông cùng A Tuấn liếp nhau, vừa mới chuẩn bị động thủ đem những người này đều giết thời điểm, Tiêu Vũ cùng Tiêu Phong còn có Tiêu Mị Kỳ đã đi tới. Bởi vì tứ trưởng lão còn ở bên kia đối với đan dược phát ngốc, Tiêu Vũ xoay người nhìn đến Thẩm Lăng Nhi không thấy. Liên vội vàng đi tới, muốn hỏi một chút Tiêu Đông Thẩm Lăng Nhi đi nơi nào. Không nghĩ tới vừa vặn thấy Tiêu Đông cùng A Tuấn chuẩn bị động thủ đem nơi này, giữ lại mười mấy phạm nhân, còn có mấy chục cái hắc y hệ nhân giết chết, vì thế Tiêu Vũ liền mở miệng ngăn trở nói, Tiêu Đông, có thể hay không buông tha bọn họ. Những người này nói đến cùng, cũng bất quá là cho đại trưởng lao bán mạng, hiện tại bọn họ đều trúng độc, Liền không cần sau đó là giết hắn nhóm đi. Công tử, thứ ta không thể nghe ngươi lời nói buông tha bọn họ, Tiểu Thư nói, những người này một cái cũng không thể buông tha. Tiêu đông dứt lời huy khởi nhất kiếm liền chặt bỏ, một cái hắc ý hề nhân đầu người. A Tuấn cũng đi theo động lên. Hai người duỗi tay này dọc theo đường đi, bị linh thú ngược vốn dĩ liền tiến rất xa, một lát thời gian, đã có đem tấn một nửa hắc ý hề nhân không tiếng động chết đi. Phía trước đi theo đại trưởng Lao đi qua mật thất nam tử, dọa quỳ gối tiêu vũ trước mặt khóc hô, vũ công tử, cầu xin ngươi, cứu cứu ta đi, chúng ta đều là bị buộc, chúng ta nếu không nghe đại trưởng Lao nói, chúng ta có lẽ đã sớm đã chết. Nhà ta còn có lao bà hải tử muốn dưỡng, ô ô cứu cứu ta, cầu xin ngươi vũ công tử. Hắn này một xin tha, dư lại hắc y đi nhân cũng đều đi theo hướng tiêu vũ xin tha lên, ngay cả dư lại kia mười mấy cái cái gọi là tiêu gia pháp nhân, cũng hướng về tiêu vũ xin tha nói, tiêu công tử, các ngươi tiêu gia đem chúng ta trộm tới, đóng như thế nhiều năm, ngươi hiện tại còn muốn đem chúng ta đều giết sao. Chúng ta đều cùng người nhà phân biệt mấy chục năm, toàn bộ đều là bởi vì các ngươi tiêu gia bắt chúng ta. Ngươi hôm nay không thể thấy chết mà không cứu A. Tiêu Vũ nhìn trên mặt đất, bởi vì chúng độc cả người vô lực mọi người, trong lòng không đành lòng. Vừa vặn lúc này tứ trưởng lão cũng khôi phục lại, ba cái lao giả đi vào Tiêu Vũ bên người nói, Vũ Nhi à, những người này đều vô đại sai, không bằng, liền thả bọn họ đi. Chỉ là, Lăng Nhi. Tiêu Vũ do dự mà, hắn cũng rất muốn thả những người này, chỉ là hắn càng không muốn bởi vì những người này, làm Lăng Nhi sinh khí. Công tử thẩm tiểu thư hẳn là cũng không phải thị huyết người hẳn là sẽ không trách tội liền thả bọn họ đi bọn họ rất nhiều đều là sao nhóm tiêu ra huyết mạch tiêu mỹ kỳ ở sau người nói nàng không thích công tử ở nhắc tới vị nào thẩm cô nương thời điểm ôn nhu ngữ khí ai hào đi tiêu đông dừng tay tiêu vũ đối với đang ở thu hoạch hắc y lìa nhân tính mạng tiêu đông hô tiêu đông lại phản phất không nghe thấy giống nhau tiếp tục nhất kiếm một mạng giải quyết hắc y lìa nhân tiêu mỹ kỳ thấy tiêu đông thế nhưng không có dừng lại Phi thân đi ra ngoài ngăn ở tiêu đông trước mặt nói, đủ rồi, tiêu đông. Công tử muốn ngươi dừng tay không nghe thấy sao. Mỹ kỳ tỉ, ngươi tránh ra. Ta nói, ta sẽ không buông thai những người này. Tiêu đông kiên quyết nói. Công tử đã nói, ngươi chủ tử sẽ không trách tội ngươi, thật sự muốn trách ngươi nói, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng, ngươi yên tâm hảo. Tiêu Mỹ kỳ nói, tiêu đông cũng lười đến tiếp tục cùng nàng vô nghĩa, lướt qua nàng, trực tiếp nhất kiếm đem một cái nghị chạy trốn hắc ý hề nhân đầu bổ xuống. Tiêu Mỹ Kỳ xem Tiêu Đông thế nhưng trực tiếp làm lơ chính mình, còn tiếp tục giết người, trong lòng một hơi dương tay, một phen Phi Tiêu liền bắn về phía Tiêu Đông thủ đoạn, nàng vốn dĩ chỉ là muốn đánh rất Tiêu Đông kiếm, không nghĩ tới Tiêu Đông căn bản không buông ra trong tay kiếm, bởi vì không nghĩ tới Tiêu Mỹ Kỳ đột nhiên ra tay, Tiêu Đông vội vàng trốn tránh lại vẫn là bị Phi Tiêu Đông bị thương cánh tay, máu tươi nháy mắt phun trào ra tới. A Tuấn thấy lúc sau, vội vàng ném xuống hắc y li nhân chạy tới lo lắng nói, Tiêu Đông, người không sao chứ? Như thế nào? Nhanh lên, ta này có chữa thương đan dược, ăn trước một cái. A Tuấn lấy ra một cái đan dược không cho phân trần, ném vào Tiêu Đông trong miệng nói. Phải biết rằng này một đường hắn cùng Tiêu Đông chính là thành lập nồng hậu cách mạng hữu nghị, lại nói Tiêu Đông là thẩm lăng nhi người, này nếu là bị thương, phỏng chứng nơi này người một cái đều đừng nghĩ hảo quá. A Tuấn có chút đồng tình nhìn thoáng qua Tiêu Mỹ Kỳ. Xem Tiêu Mỹ Kỳ vẻ mặt khó hiểu. A Tuấn, ta không có việc gì, tiểu thương mà thôi. Tiêu Đông nhìn A Tuấn lo lắng bộ dáng nói. Ngươi cũng không thể có việc à, bằng không nhà ta chủ tử trở về, nhất định sẽ trách ta không thấy hảo ngươi, còn có tiểu thư nhà ngươi, nàng nếu là đã biết, hậu quả chính là phi thường khủng bố. A Tuấn một chút không khoa trương nói. Người khác không biết, hắn chính là biết đến. Thẩm lăng nhi như vậy bên vực người mình người, như thế nào sẽ làm người khác bị thương nàng người đâu. Cho nên A Tuấn càng ngày càng đồng tình Tiêu Mỹ kỳ. Tiêu Đông, ta không phải cố ý. Ta chỉ là muốn đánh rất ngươi kiếm. Tiêu Mỹ Kỳ cũng có chút tự trách nói. Vốn dị nghĩ tới đến xem tiêu đông tiêu nam. Lại bị tiêu phong cấp kéo lại. Ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Không nhìn thấy tiêu đông bị thương sao? Tiêu nam có điểm sốt ruột nói. Ngươi cũng đừng đi qua, chỉ là một chút tiểu thương không có việc gì. Ngươi quá khứ lời nói sẽ chỉ làm tiêu đông càng thêm khó xử. Tiêu phong nói. Tiêu nam lúc này mới ngừng bước chân, mắt nhìn chằm chằm tiêu đông còn ở đổ máu cánh tay, đau lòng không thôi. Từ nhỏ hắn liền không đành lòng làm cái này đệ đệ chịu một chút thương, hắn luôn là quên cái này đệ đệ đã trưởng thành. Luôn là thời khắc lo lắng hắn sợ đau sợ lãnh, loại này lo lắng đã sớm ở bất chi bất giác trùng trở thành một loại thói quen, một loại bản năng. Mỹ kỳ tỷ, ta không trách ngươi, nhưng là, ta hy vọng ngươi không cần lại ngăn đón ta, nếu không ta cũng không dám bảo đảm, có thể hay không thương đến ngươi. Tiêu Đông có chút bất đắc dĩ nói. Tiêu Đông, chẳng lẽ ngươi ca nói ngươi cũng không nghe sao? Tiêu Mỹ Kỳ vô pháp đành phải dọn ra Tiêu Nam nói. Hôm nay, liền tính ta ca ngăn đón ta, ta cũng nhất định sẽ không bỏ qua những người này. Tiêu Đông lại một lần kiên quyết nói. Tiêu Đông, ngươi như thế nào liền ngươi ca nói đều không nghe xong đâu. Tiêu Mỹ Kỳ nói lời này thời điểm, chính là Thẩm Lăng Nhi mấy người vừa vặn ra tới thời điểm. Thẩm Lăng Nhi ra tới vừa định hỏi Tiêu Đông phát sinh cái gì sự tình, lại thấy Tiêu Đông cánh tay đang ở đổ máu, một đôi đôi mắt đẹp chung nháy mắt đựng đầy lửa giận, đi đến Tiêu Đông bên người trực tiếp nắm lên tiêu đông cánh tay, sẽ xuống dính huyết ống tay áo. Từ trong không gian mặt làm tiểu hoa lấy ra một bình nhỏ linh dịch, sau đó bắt đầu rửa sạch tiêu đông miệng vết thương. Tiểu thương, ta, ta không có việc gì. Ta chính mình tới tiêu đông thụ sủng nhược kinh nói. Hắn không nghĩ tới thẩm lăng nhi bọn họ như thế mau trở về tới, càng không nghĩ tới thẩm lăng nhi thế nhưng tự mình giúp chính mình xử lý miệng vết thương. Có chút biệt lưu nói. Cơ miệng. Thẩm lăng nhi thanh âm lạnh lùng nói. Ngay cả đứng ở một bên A Tuấn đều nhịn không được run lợn cập. Mà lúc này đi tới đảng đảng, thiên đường cùng thanh ảnh, ở nhìn thấy Tiêu Đông bị thương thời điểm, ba người cơ hồ đồng thời cả người một trận khí lạnh tiết ra ngoài, mãnh liệt băng khí áp, khiến cho toàn bộ địa lao càng thêm lạnh băng vô cùng. Tiêu Nam nhìn Thẩm Lăng Nhi ôn nhu cho chính mình đệ đệ rửa sạch miệng vết thương, trong lòng thập phần an ủi, thậm chí là hâm mộ, chính mình đệ đệ quả nhiên nhận một cái hảo chủ tử, khó trách như thế kiên trì, nghe vị nào Thẩm tiểu thư nói Tiêu Đông bị Thẩm lăng Nhi vừa nói cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể tùy ý Thẩm lăng Nhi rửa sạch sẽ cánh tay miệng vết thương, sau đó lấy ra một loại màu xanh lục chất lỏng, ngã vào Tiêu Đông miệng vết thương thượng. Lúc sau miệng vết thương mọi người ở đây giật mình dưới ánh mắt chậm rãi khép lại, thẳng đến cuối cùng miệng vết thương biến mất không thấy, liền dấu vết đều không có một chút. Phản phất chưa bao giờ chịu quá thương giống nhau, xem Tiêu Đông một trận kinh ngạc, nếu không phải thiếu nửa thanh ống tay áo, chính hắn đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự bị thương. Mà một bên tứ trưởng lão càng là nhìn thẩm lăng nhi trong tay bình nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng, rất muốn biết đó là cái gì đồ vật. Như thế nào sẽ có như vậy tốt hiệu quả? Tứ trưởng lão vừa định mở miệng hỏi một chút thẩm lăng nhi đó là cái gì linh dược? A Tuấn, là ai bị thương tiêu đông? Thẩm lăng nhi mở miệng hỏi tiêu đông bên người A Tuấn. Là nàng. A Tuấn chỉ vào đối diện tiêu Mỹ kỳ nói. Hắn liền nói, tuyệt đối không thể đắc tội thẩm lăng nhi bên người người đi, xem đi. Cái này xem nữ tử này làm sao bây giờ. Thầm Lăng Nhi theo A tuấn ngón tay phương hướng xem qua đi. Nguyên lai like là phía trước chính mình đã cứu cái kia nữ tử áo đỏ. Hảo, thực hảo. Chính mình cứu nàng. Nàng cũng dám bị thương chính mình người. Này ân báo thật đúng là mau. Không nghĩ tới, tiêu vũ thủ hạ của ngươi báo ân thật đúng là mau đâu. Xem ra ta phía trước liền không nên nhiều chuyện cứu các ngươi Các ngươi thế nhưng chính là như thế báo ân. Thầm Lăng Nhi nhìn mắt tiêu vũ lạnh lùng nói. Lăng Nhi. Không phải ngươi tưởng như vậy, Mỹ Kỳ chỉ là ngộ thương Tiêu Đông, nàng không phải cố ý nàng chỉ là muốn ngăn Tiêu Đông giết này đó người mà thôi. Tiêu Vũ cấp sao giải thích nói. Kia lại như thế nào? Thẩm Lăng Nhi cười lạnh nói. Cái gì? Tiêu Vũ nhất thời không minh bạch Thẩm Lăng Nhi nói. Ta nói kia lại như thế nào? Tiêu Đông giết này đó người cũng là ta làm giết, nàng có cái gì tư cách ngăn đón? Có cái gì tư cách đả thương người? Thẩm Lăng Nhi tiếp tục nói. Này! Này nhất thời tiêu vũ thế nhưng không biết nên như thế nào giải thích. Vị cô nương này, những người này cũng bất quá đều là chút hạ nhân, cho nên có thể hay không thả bọn họ à, rốt cuộc bọn họ cũng đều là chúng ta tiêu ra huyết mạch. Tam trưởng lão xem tiêu vũ nghẹn lời, vội vàng hỗ trợ nói. Không thể. thẩm lăng nhi trực tiếp cự tuyệt nói. Ai? Này! Tam trưởng lão nhất thời cũng không lời nói. Dù sao cũng là nhân ra cứu bọn họ những người này. đản đản thẩm lăng nhi hô một tiếng. Đàn đàn ứng thanh lúc sau vung tay lên, một cái màu tím ngọn lửa giống như một cái màu tím dài lụa, đem Sở Hữu Tiêu Đông cùng A Tuấn không có thể tới kịp giết chết Hắc Y Y H. nhân cùng kia mười mấy phạm nhân, toàn bộ vây ở cùng nhau. Nháy mắt một mảnh thê thảm tiếng quát tháo, một đám bị lửa đốt đầy người là thương, lại không có lập tức tiêu chết, mà là một chút tiêu, cuối cùng liền tiêu to sức lực đều không có, làn ra một chút bị thiêu hủy, sau đó là bạch cốt, cuối cùng đến cho tàn. Thẩm Lăng Nhi bên người người toàn bộ Mặt vô biểu tình như vậy nhìn, phản phất đó là thực bình thường sự tình, ngay cả tiêu đông cùng A Tuấn cũng chỉ là, trong lòng hơi hơi động dung, trên mặt một mảnh thẳng nhiên. Trái lại tiêu vũ bên người mấy người, đều lộ ra không đành lòng, đáng thương, tàn nhẫn. Hoàng sợ biểu tình. Thẩm lăng nhi trong lòng cười thầm, đây là khác nhau, không phải một đường người, vĩnh viễn không thể trở thành bằng hữu. Giờ khắc này, tiêu vũ đám người đã bị nàng hóa thành cự tuyệt lui tới hàng ngũ. Cũng làm Tiêu Vũ lúc sau vì đi vào Thẩm Lăng Nhi bên người lộ khó đi rất nhiều. Chờ đến những cái đó không quan hệ người, hóa thành cho tàn về sau, Thẩm Lăng Nhi dương mắt, nhìn nhìn Tiêu Mỹ Kỳ hỏi, là ngươi bị thương hắn? Ta chỉ là tưởng ngăn cản hắn tiếp tục giết người, vô tình thương hắn, chỉ là không cẩn thận mới thương đến hắn. Tiêu Mỹ Kỳ không dám cùng Thẩm Lăng Nhi đối diện, nhìn một bên Tiêu Vũ nói, cái này cứu bọn họ Mỹ lệ nữ tử, giờ phút này thế nhưng làm nàng cảm thấy thực sợ hãi, không biết là vì cái gì kia lại như thế nào đâu. Vẫn là ngươi bị thương hắn. Ngươi là chính mình động thủ, vẫn là ta giúp ngươi đâu. Thẩm lăng nhi lạnh lùng nói. Cái gì? Cái gì chính mình động thủ? Không rõ ngươi nói cái gì. Tiêu Mỹ kỳ sợ hãi thối lui đến tiêu vũ phía sau nói. Không rõ. Chê cười, ai nói với ngươi bị thương ta người, liền có thể như thế tính. Xem ở tiêu đông cùng các ngươi quen biết phân thượng, ngươi là tự đoạn một tay đâu. Vẫn là ta tới giúp ngươi đâu. Thẩm Lăng Nhi nhìn vẻ mặt sợ hãi không ngừng lui về phía sau Tiêu Mỹ Kỳ nói. Ta không cần, công tử, cứu ta. Người không thể như thế làm. Tiêu Mỹ Kỳ có chút khẩn trương nói, nàng không nghĩ cung tay, không nghĩ như thế tuổi trẻ liền trở thành tàn thế. Lăng Nhi, Tiêu Đông là thương đã không có việc gì, có thể hay không? Tiêu Vũ nhìn Thẩm Lăng Nhi thỉnh cầu nói. Như thế nào nói Mỹ Kỳ cũng là từ nhỏ đi theo chính mình bên người, hắn tổng không thể trơ mắt nhìn chính mình người, bị người chém tới một tay đi. Không thể. Hắn không có việc gì lại như thế nào. Nếu hắn đã chết, ngươi có phải hay không còn tưởng nói, người chết không thể sống lại, có thể hay không buông than nàng. Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng nói. Ta, ta không phải ý tứ này, chỉ là bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi nếu là bị thương mị kỳ, Tiêu Đông trong lòng cũng sẽ khổ sở Tiêu Vũ Nghị nghĩ nói. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi phía sau Tiêu Đông. Kỳ vọng Tiêu Đông có thể nói câu nói, chỉ là, thực đáng tiếc chính là Tiêu Đông cũng là vẻ mặt bình tĩnh. Không có bất luận cái gì biểu tình đứng ở nơi đó, một chút cũng không có giúp Mỹ Kỳ nói chuyện ý tứ. Tiêu đông khổ sở cũng hảo, trách ta cũng hảo, đều không có quan hệ. Chỉ cần hắn một ngày là ta thẩm lăng như người, liền không có người có thể ở bị thương ta người lúc sau, còn nghĩ bình yên vô sự, hôm nay nếu không phải xem ở các ngươi, cùng hắn có xả không ngừng quan hệ, ngươi cho rằng các ngươi những người này, còn có thể tại bị thương hắn lúc sau tồn tại rời đi nơi này sao? Nếu dám bị thương ta người liền phải làm tốt để mạng lại còn chuẩn bị. Thẩm Lăng Nhi buổi nói chuyện kinh ngạc Tiêu Vũ đám người, lại cũng ấm Tiêu Đông đám người. Ngay cả Tiêu Nam cùng Tiêu Phong đều nhịn không được hâm mộ Tiêu Đông, đoạt huy chương như thế, phu phục gì cầu. Thẩm Lăng Nhi nhìn thoáng qua vẫn luôn đứng ở Tiêu Vũ phía sau Tiêu Mị Kỳ, cũng lời đến tiếp tục cùng những người này vô nghĩa. Ngón tay nhẹ nhàng vừa động, màu tím tiểu hỏa cầu liền vui sướng bay ra tới, vây quanh Thẩm Lăng Nhi xoay chuyển. Thẩm Lăng Nhi bất đắc dĩ vỗ vỗ tiểu hỏa cầu nói, đi thôi. Tiểu hỏa cầu được đến chủ nhân chú ý, vui vẻ hướng về tiêu mị kỳ liền bay qua đi, tốc độ mau căn bản làm người thấy không rõ, chờ đến tiêu vũ đám người thấy rõ thời điểm, tiểu hỏa cầu đã trở lại thẩm lăng nhi bên người, vây quanh thẩm lăng nhi dạo qua một vòng sau, tiến vào thẩm lăng nhi ở trong thân thể. Thiên thúc thúc, chúng ta đi thôi. Ra tới mấy ngày rồi, lại không quay về, thẩm phong bọn họ hảo sốt ruột. Nói xong xem cũng không xem tiêu vũ liếc mắt một cái liền xoay người đi rồi. Đảng đàn cùng màu xanh ra trời đám người cũng đều đi theo mặt sau cùng nhau đi rồi. Tiêu vũ vừa định gọi lại thẩm lăng nhi, liền nghe thấy tiêu mỹ kỳ hét lớn. A. Cánh tay của ta. A. A. A không cần A. Chương 104. Đánh chính là ngươi. Ân Mặc kệ là ai, đều không thể ở bị thương các ngươi lúc sau bình yên vô sự tồn tại. Liên tính là cùng các ngươi có quan hệ người cũng là giống nhau. Đây là ta nguyên tắc, hy vọng các ngươi đều có thể đủ nhớ kỹ. Nếu không nghĩ bởi vì chính mình liên lụy đến người khác, liền cho ta hảo hảo nghĩ cách, đừng làm cho chính mình bị thương đã biết sao. Thẩm Lăng Nhi vừa đi vừa nói chuyện nói. Đã biết, thiểu thư Thanh ảnh cùng thiên đường còn có tiêu đông đồng thời trả lời. Thẩm Lăng Nhi buổi nói chuyện, làm đi ở tiêu đông bên người A Tuấn, nghe chính là một trận hâm mộ ghen tị hận A. Màu xanh ra trời nhìn nhìn A Tuấn hâm mộ biểu tình hỏi, A Tuấn, ngươi có phải hay không cũng tưởng nhận nha đầu là chủ A. Ta. Không A. Ta không có, chủ tử ngươi như thế nào đột nhiên như thế hỏi ta. Ta nhưng không có như vậy tưởng. A Tuấn lập tức phản bắt nói. Hắn như thế nào quên chính mình chủ tử còn tại bên người đâu? Thật sự không có. Ta như thế nào xem ngươi vẻ mặt hâm mộ biểu tình đâu? Màu xanh ra trời rõ ràng không tin A Tuấn nói tiếp tục nói. Chủ tử, ta thật sự không có, hắc hắc. Thật sự, ngươi phải tin tưởng ta mới là. A Tuấn ngây ngô cười đánh hôn nói. Cấp, cái này là nha đầu cho ngươi trực tiếp lấy máu nhận chủ là được. Màu xanh da trời lại nhìn thoáng qua A Tuấn, sau đó đem phía trước thẩm lăng nhi cho chính mình nhẫn, đưa cho A Tuấn nói. Nga! A Tuấn rôi tay tiếp nhận nhẫn lấy máu nhận chủ, sau đó tò mò dùng tinh thần lực hướng bên trong vừa thấy, không cần phải nói cũng biết, A Tuấn cũng trực tiếp thạch hóa. Màu xanh da trời nhìn A Tuấn ngốc lăng ngẩn người bộ dáng, trong lòng đột nhiên cân bằng, ai làm tiểu tử này hâm mộ nha đầu thủ hạ người đâu. Chẳng lẽ chính mình đối hắn không hảo sao? Thật là cho nên hắn mới cố ý lúc này cấp A Tuấn nhẫn. Thầm lăng nhi quay đầu lại nhìn, này một cái xem đồ đệ sức sờ, vui vẻ không thôi màu xanh ra trời, một cái bởi vì nhẫn nhận chủ, kinh ngạc quá độ thạch hóa A Tuấn, chỉ cảm thấy đầy đầu hát tuyến, này thầy cho hai là có bao nhiêu hấu trị A A A A. Rồi tay từ trong không gian lấy ra mấy cái linh quả, phân cho đàn đảng, đảng, thiên đường cùng thanh ảnh, bốn người liền đứng ở bên cạnh, một bên ăn linh quả, một bên thưởng thức trước mắt sư đổ hai biểu diễn Qua hồi lâu. A Tuấn mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nhìn màu xanh ra trời nói, Chủ tử, cái này là cho ta. Nơi này rất nhiều đan dược còn có vũ khí. Cái này là? Là cho ta sao? Ân, chính là cho ngươi. Như thế nào? Không nghĩ muốn A. Không nghĩ muốn đều cho ta hảo. Màu xanh ra trời cố ý nói. Muốn, tự nhiên muốn. Ngươi không phải có sao. Làm gì còn muốn ta? A Tuấn che lại nhân nói. Ừ, ta mới không hiếm lạ ngươi đâu. Đi thôi, một hồi đuổi không kịp nha màu xanh ra trời vừa nói vừa xoay người, chuẩn bị đuổi theo thẩm lăng nhi mấy người. Lại thấy thẩm lăng nhi bốn người đứng ở nơi đó, nhìn chính mình cùng A Tuấn không nói, một đám mặt mang tươi cười, trong miệng còn ăn linh quả. Này không phải rõ ràng đang xem diễn sao? Màu xanh ra trời mặt hơi hơi có điểm nóng lên, tâm nói nha đầu này xem diễn, cũng không nói cho hắn một tiếng, thật là... Ai? tiểu thư, các người đang làm gì? A Tuấn cố y trang vô chi hỏi. A. Chúng ta đang đợi các ngươi ai như thế nào? Các ngươi hai thầy trò diễn xong rồi sao? Diễn xong rồi sao nhóm chạy nhanh đi thôi? Thầm lăng nhi khẽ cười nói. Nha đầu này, ngươi thế nhưng xem ta lão nhân ra chê cười. Màu xanh ra trời làm bộ khí khi nói. Ha ha, thiên thúc thúc, chúng ta không phải lo lắng các ngươi sao? Ai làm hai ngươi đi tới đi tới không đi rồi đâu? Chúng ta còn tưởng rằng các ngươi gặp được cái gì sự lạ, lúc này mới quay đầu lại nhìn xem, vừa vặn không khéo nhìn đến hai người các ngươi ở ngông nô. Liên lạc cảm tình đúng không? Ha ha thẩm lăng nhi càng nói cười càng khoa trương. Tuyệt mỹ tươi cười lại là hoảng hốt bao gồm màu xanh da trời ở bên trong, sáu cái nam nhân mắt, ấm áp đạn đạn, thiên đường, thanh ảnh cùng tiêu đông tâm. A tuấn còn lại là cảm thấy thẩm lăng nhi hẳn là trên đời này đẹp nhất nữ từ đi. Mà màu xanh da trời phản phất thấy, nhiều năm trước kia nam cung như yên, tươi cười cũng là như thế tuyệt mỹ. Mấy người nói nói cười cười một đường quay trở về ám lâu. Trở lại ám lâu cũng vừa vặn là buổi tối 5 điểm nhiều, thẩm lăng nhi mấy người vừa vặn rời đi ba thiên, đêm nay vừa lúc là đệ nhị kỳ ám lâu đấu giá hội. Lúc này mới 5 điểm tả hữu, ly đấu giá hội còn có 3 tiếng đồng hồ thời gian, ám lâu hội trường đấu giá đã là ngồi đầy là người. Ngay cả bên này tiểu lầu phòng, cũng sớm tại ngày hôm qua liền đều đã chật cứng người. Chỉ còn lại có 3 gian tổng thống phòng xếp. kia mấy gian phòng xếp vẫn là bởi vì không có thẩm lăng nhi cho phép, trước mắt là không đối ngoại mở ra Bằng không a, phòng trừng cũng đã sớm bị người định ra đâu. Chính là, chính là có chút người phi thường thích tìm việc. Nay không, Thẩm Lăng Nhi mấy người mới vừa vừa đi tiến vào, liền nghe thấy một đạo kêu ngạo giọng nữ, đối với trước quẩy Thẩm Thanh Vân nói, Ừ, ta rõ ràng nghe nói, các ngươi nơi này còn có Tam Gian Sa Hoa phòng, ngươi vì cái gì nói không có?" "A, ta hỏi ngươi, vì cái gì ngươi nói không có, cho ta kêu các ngươi lão bản ra tới." "Nhanh lên." Ngượng ngùng tiểu thư, lão bản không ở. Tuần nữa chúng ta phòng thật sự một gian cũng đã không có, ngày hôm qua cũng đã đều chủ đầy. Ngài vẫn là đổi một nhà đi." Thẩm gia Thẩm Thanh Vân lễ phép nói. "Không có phòng, ngươi lừa ai a? Ta đều hỏi thăm rõ ràng, ngươi thế nhưng còn nói không có, ngươi có biết hay không ta là ai a? Ta xem ngươi này ám lâu là không nghĩ khai có phải hay không a?" Nữ tử hô lớn. Thẩm Lăng Nhi vừa định mở miệng lại có người trước nàng một bước ra tiếng nói, "Ngươi bất quá là một cái nho nhỏ thượng thư gia thiên kim." Có cái gì tư cách có thể làm chúng ta ám lâu đóng cửa? Thẩm Lăng Nhi theo thanh âm xem qua đi, phát hiện thế nhưng là phía trước bị chính mình cấp trục tới, làm nha hoàng tống ra tam tiểu thư tống tiểu tư. Ngươi là? Ngươi là tống tam tiểu thư? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Còn có ngươi nói cái gì? Các ngươi ám lâu? Chẳng lẽ này ám lâu là tống ra? Nữ tử áo đỏ thấy từ thanh vân mặt sau ra tới tống tiểu tư nghi hoặc hỏi. Ta đã không phải tống ra tam tiểu thư? Ta hiện tại bất quá là ám lâu hạ nhân mà thôi, ám lâu tự nhiên cũng không phải cái gì tống ra. Chỉ là ta không rõ chính là, ngươi một cái nho nhỏ thượng thư thiên kim, như thế nào liền dám nói ra như vậy mạnh miệng đâu. Tống tiểu tư bình tĩnh nói, lúc này liền thẩm lăng nhi cũng phát hiện, hiện tại tống ra tiểu thư, đã không còn là ngày đó cái kia mảnh mai ngang ngược, cái gì đều không thể làm tiểu tiểu thư, biến bình tĩnh bình yên, như vậy chuyển biến là thứ tốt. Chỉ là không biết là thật sự thay đổi, vẫn là trang. Gần nhất tám lâu tương đối vội, cho nên nàng cũng không đi để ý người này, chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì sự tình. Bằng không một người tính cách, hẳn là sẽ không thay đổi nhanh như vậy mới là, xem ra muốn tìm cơ hội hiểu biết một chút. hư, ta vì cái gì không dám nói, ngươi nếu không phải tống ra tiểu thư, ta cũng không lý do sợ ngươi, hôm nay ta liền phải ở nơi này, các ngươi chạy nhanh đem các ngươi lão bản cho ta kêu ra tới. Ta không cùng các ngươi này đó hạ này nữ tử áo đỏ hạ nhân người tự còn chưa nói ra tới. Liền nghe thấy bạch bạch hai bàn tay phiến ở nàng trên mặt. Đánh nữ tử áo đỏ nửa ngày không phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, lại đây một hồi mới hiểu được lại đây chính mình bị đánh. Hung tận nhìn trước mắt Tống tiểu thư nói, ngươi cũng dám đánh ta, đừng tưởng rằng người khác sợ ngươi. Hử, <cười> ta nhưng không sợ ngươi, người tôi à, cho ta đem cái này tiện. A a ai, ra tới. Ai. Lăn ra đây cho ta. Là ai đánh bổn tiểu thư? Ta xem các ngươi là không muốn sống nữa. Cũng dám đánh bổn tiểu thư, ta sẽ không buông tha các ngươi, đi ra cho ta. Nhanh lên lăn ra đầy cho ta. Nữ tử áo đỏ che lại hai cái gương mặt hô. Đổi làm là ai, hai lần nói còn chưa dứt lời đã bị tấu cùng đầu heo giống nhau, cũng sẽ chịu không nổi. Đánh chính là ngươi. Thầm Lăng Nhi tử vừa đi lại đây nhàn nhạt nói. Tiểu thư, ngươi đã về rồi. Thầm Thanh Vân thấy Thầm Lăng Nhi vui vẻ nói. ân, đều hào đi. Thầm Lăng Nhi hỏi. Cũng thuận tiện nhìn thoáng qua tống tiểu thư ân, đều hảo, không có gì sự tình. Thanh Vân đúng sự thật nói. Thẩm Lăng Nhi xuất hiện, làm nữ tử áo đỏ cùng bên người mang theo một ít hộ vệ, toàn bộ đều hung hăng kinh diễm một hồi, chờ đến nữ tử áo đỏ phản ứng lại đây thời điểm, trong mắt mang theo thật sâu ghen ghét cùng ngon độc. nữ tử này thế nhưng như thế mỹ lệ, so đại lục đệ nhất mỹ nữ còn muốn đẹp hơn vài phần, này rốt cuộc là từ đâu nhảy ra tới, vì cái gì trước kia một chút đều không có nghe nói qua. Người là ai? Người biết ta là ai sao? Cũng dám ra tay đánh ta. Ngươi sẽ không sợ ta treo chọc ta sao? Còn có ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là tống gia tiểu thư liền ghê vớm. Đánh ta, các ngươi đều phải trả giá đại giới. Nữ tử áo đỏ hung hăng trừng mắt thẩm lăng nhi cùng tống tiểu thư nói. Ta là ai, ngươi còn không xứng biết. Đến nỗi treo chọc ngươi ta nhưng thật ra không cảm thấy sợ hãi. Nhưng thật ra ngươi lá gan rất lớn nga, Dám đến ám lâu nháo sự. Không tồi không tồi. Có dũng khí a cũng không biết này thượng thư là bao lớn con đâu. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Ngươi, ngươi, các ngươi, người tới, cho ta đem những người này đều bắt lại. Nữ tử áo đỏ khí đối với bên người hộ vệ hô. Bên người mười mấy bên ngoài phủi đi lập tức, liền đem Thẩm Lăng Nhi mấy người vây quanh ở trung gian. Thẩm Lăng Nhi nhìn thoáng qua cười cười nói. Tiêu Đông, A Tuấn A, hai người các ngươi còn muốn hay không tiếp tục luyện luyện tập Nga. Tiểu Thư, những người này cũng quá yếu điểm đi, ta chính mình liền giải quyết. Tiêu Đông nói. Hắn nhưng không khoát lác này đó hộ vệ đều là quân binh theo chân bọn họ căn bản không có có thể so tính mà tiêu đông như thế vừa ra thành đối diện nữ tử áo đỏ mới phát hiện thẩm lăng nhi bên người đứng vài người tuyệt sắc mỹ nam nháy mắt mắt mạo lục quang không chớp mắt nhìn chầm chầm đản đản cùng thiên đường còn có thanh ảnh ba người xem liền kém chảy ra nước miếng thẩm lăng nhi nhìn đến này giống như đã từng quen biết một màn nhìn nhìn một bên tống tiểu tư tống tiểu tư cũng thấy nữ tử áo đỏ ánh mắt tự nhiên cũng nhớ tới lúc trước chính mình bộ dáng Trên mặt một trận nóng lên, lại vừa vặn gặp phải Thẩm Lăng Nhi ánh mắt. Nhìn không được túi đầu, thật hận không thể chính mình không ra tới quá. Nếu không phải nàng nghe thấy Thẩm Lăng Nhi đã trở lại, có điểm kích động, cũng sẽ không đột nhiên chạy ra. Các ngươi mấy cái là cái gì người? Vì cái gì muốn đi theo nữ nhân này? Các người nếu đi theo ta nói, ta liền buông tha nữ nhân này. Như thế nào? Hơn nữa chỉ cần các ngươi nguyện ý đi theo ta, về sau sẽ có hưởng thụ bất tận vinh hòa phú quý. Như thế nào? Các người muốn hay không cùng ta trở về? Nữ tử áo đỏ đối với đản đản đám người mãn nhãn hồng tâm nói. Ngu ngốc! Đản đản lạnh lùng nói. Thật xấu! Thiên đường đi theo nói. Như thế nào như thế xú? Thanh ảnh mê mang hỏi. Hắn này nói chưa dứt lời, vừa nói đại gia cũng đều nghe thấy được một trận xú vị chuyển đến. Dựa, thanh ảnh, ngươi như thế nào không đợi nàng đi ra ngoài lại hạ độc, làm cho sao nhóm nơi này nơi nơi đều là mùi hôi? Thẩm Lăng Nhi đột nhiên thực không thuộc nữ đối với thanh ảnh hô, Ngạch, ta quên mất. Thanh ảnh vô tội nói, Ngâu Ngô nô. Hảo Xú, Thiên Đường nhanh lên đem bọn họ quăng ra ngoài, quá sú. Thẩm Lăng Nhi có chút chịu không nổi che lại cái mũi nói, a, hảo. Thiên Đường phản ứng lại đây ống tay háo vung lên, nữ tử háo đỏ còn có nàng hộ vệ cái gì, đều bị Thiên Đường phi thường thô lỗ ném đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến, a, á á cứu mạng á a tiếng quát tháo. Tuy rằng mấy người bị quăng ra ngoài lúc sau. Nay trong đại sảnh không khí cũng nháy mắt biến tới mát. Nhưng là độc vương độc nơi nào biến mất như vậy mau. Thanh ảnh thấy thiên đường cùng đản đản đám người hoán trách ánh mắt. Phi thường thức thời lại lặng lẽ, thả ra điểm nhàn nhạt, nhạt hương khí. Xua tan vừa rồi chính mình không cẩn thận làm ra khó nghe hương vị. Tiểu thư, các người như thế nào như thế lâu mới quấy rối người tan đi. Thẩm Thanh Vân vừa định hỏi một chút thẩm Lăng Nhi như thế nào như thế lâu mới trở về. Lăng Nhi. Lăng Nhi. Đã bị vẫn luôn đứng ở một bên tống tiểu tư đánh gãy, Đại gia nghi hoặc nhìn về phía này tống ra tiểu thư. Lăng Nhi, Lăng Nhi, trương cùng chủ tử giống như đâu. Chỉ thấy tống tiểu tư một bên tiêu thẩm Lăng Nhi tên, một bên mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm thẩm Lăng Nhi tuyệt mị dung nhan. Mà nước mắt vẫn luôn không ngừng từ tống tiểu tư trên mặt rơi xuống xuống dưới. Nàng chậm dãi đi đến thẩm Lăng Nhi trước mặt, dôi tay liền đem thẩm Lăng Nhi ôm ở trong lòng ngực. Vẫn luôn chán ghét người khác đụng chạm thẩm Lăng Nhi. Vốn dĩ tưởng đẩy ra này tống ra tiểu thư, không biết nàng này đột nhiên nhau chính là nào vừa ra, chính là lại kỳ quái phát hiện, này tống tiểu tư ôm ấp thế nhưng làm nàng có một tia quen thuộc cảm giác như thế nào khả năng. Chính mình trong chi nhớ mặt, cũng không có gặp qua người này. Như vậy loại cảm giác này đến tột cùng là đến từ cái gì đâu. Thẩm lăng nhi trong lòng có chút nghi hoặc, cũng là vì này một tia quen thuộc cảm giác khiến cho thẩm lăng nhi, cũng không có đẩy ra ôm chính mình khóc tống tiểu tư. Mãi cho đến một lát sau. Ông thẩm Lăng Nhi vẫn luôn khóc Tống Tiểu Tư mới buông ra Thẩm Lăng Nhi, nhìn Thẩm Lăng Nhi trong mắt mang theo nồng đầm sủng nịch cùng yêu thương. Đúng vậy, Thẩm Lăng Nhi từ nàng trong mắt thấy được cái loại này coi chính mình như bảo bối yêu thương, một loại người nhà cảm giác. Chính là, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Thẩm Lăng Nhi cũng không vội mà truy vấn, nàng biết trước mắt người nhất định sẽ báo cho chính mình đáp án. Lăng Nhi, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện đi. Tống Tiểu Tư bình tĩnh cảm xúc nói. Ân, Hảo. Lên lầu đi. Thẩm Lăng Nhi nói. Nói xong mang theo Tống Tiểu Tư hai người đi vào trên lầu một gian tổng thống phòng xếp bên trong. Nói đi. Người là ai? Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt hỏi. Tống Tiểu Tư nhìn Thẩm Lăng Nhi, sau đó trực tiếp nắm lên Thẩm Lăng Nhi ngón tay đặt ở bên miệng nhẹ nhàng một cán. Đem Thẩm Lăng Nhi một giọt huyết hút vào trong miệng nói tiếp, lấy như máu, khế như chi hồn, đời đời kiếp tiếp, không rời không bỏ, vĩnh sinh vĩnh thế, linh hồn tương khế. Theo Tống Tiểu Tư nói rơi xuống. Thẩm Lăng Nhi cùng Tống Tiểu Tư bị một trận màu tím khế ước quang mang bao vây ở trong đó. Hơn nữa quang mang sông thẳng phía chân trời. Thẩm Lăng Nhi trong lòng kinh ngạc, cái này khế ước thế nhưng cùng nàng cùng đản đản khế ước thời điểm không sai biệt lắm. Chính là nàng rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ loại này khế ước? Lại vì cái gì muốn cùng chính mình ký kết như vậy đời đời kiếp kiếp linh hồn khế ước? Thẩm Lăng Nhi trong lòng vô số dấu chấm hỏi, chỉ là nàng cũng biết hiện tại không phải hỏi đáp án thời điểm cung ngay đường ở dưới lầu thấy tận trời tử mang thời điểm đã chậm, liền tính là hắn lập tức bố trí trận pháp đều không còn kịp rồi che lấp tận trời màu tím quan mang. Đản Đản, chuyện như thế nào? Này làm sao bây giờ? Đợi lát nữa nhất định sẽ có người thấy tới rồi. Thiên Đường nhìn Đản Đản có điểm lo lắng hỏi. Không biết, hẳn là khế ước quan mang. Hiện tại không che ám lâu phụ cận, cấm bất luận kẻ nào tới gần. Chúng ta ở chung quanh thủ, hẳn là lập tức liền sẽ kết thúc. Đản Đản nói. Trong lòng cung phi thường nghi hoặc, bởi vì loại này khế ước hắn lại quen thuộc bất quá, chính là rốt cuộc là ai đâu. Còn có ai sẽ loại này khế ước đâu? kia nha đầu sẽ không có việc gì sao? Màu xanh ra trời nhìn tận trời tử mang phi thường lo lắng nói. Sẽ không có việc gì, đừng lo lắng. Thiên đường nói. Chuyện như thế nào? Tiểu thư người đâu? thần phong tử cách vách vội vàng tới rồi nói. Hắn muốn gì vẫn luôn ở bên kia chuẩn bị đấu giá hội sự tình, ai biết đột nhiên thấy màu tím quan mang. Theo phương hướng lại đây thấy đảng đàn bọn họ, liền biết nhất định là nhà mình tiểu thư làm ra đi vào. Cũng chỉ có nhà bọn họ tiểu thư mới có thể càng muốn điệu thấp càng cao điều dọa người A, này một chỉnh liền như thế đại động tĩnh Thật là muốn nghịch thiên A. Tiểu thư, ở mặt trên. Đảng đàn nói giống như là khế ước quan mang. Không có việc gì. thẩm Thanh Vân giải thích nói. Hắn cũng thật sự là tưởng không rõ, tiểu thư rõ ràng là cùng cái kia tống ra tam tiểu thư cùng nhau đi lên như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện loại này kỳ quái khế ước quang mang đâu. Tưởng không rõ làm sao ngăn là hắn một người, trong lòng mọi người cũng đều phi thường nghi hoặc, cũng may tận trời tử mang, không có liên tục lâu lắm thời gian, bất quá một hồi thời gian, quang mang chậm rãi biến đạo, sau đó biến mất không thấy. Chờ đến khế ước quang mang biến mất lúc sau, thầm lăng nhi lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc biểu tình nhìn trước mắt Tống Tiểu Tư, không đúng, phải nói là vốn dĩ hẳn là Tống Tiểu Tư người, hiện tại thế nhưng biến thành một cái bảy màu cự mãng nhét đầy toàn bộ phòng xếp. Đây là Thẩm Lăng Nhi lần đầu tiên nhìn thấy như thế mỹ lệ mang xả. Bảy màu mãng vảy lấp lánh sáng lên, giống như bảy màu hoa nhi giống nhau mỹ lệ. Thật là quá mỹ. Hảo mỹ a. Thẩm Lăng Nhi nhịn không được tán thưởng nói. Bảy màu cự mãng dùng chính mình thật lớn thân thể, nhẹ nhàng, ôn nhu, cuốn lấy Thẩm Lăng Nhi thân thể, đem Thẩm Lăng Nhi hoàn ở chính mình thân thể trung gian. Đảng đảng cùng thiên đường còn có thanh ảnh ba người ở quang mang biến mất lúc sau. Là màu xanh già trời bọn họ ở dưới ứng phó, ba người mượn cớ nói là đi lên bảo hộ Thẩm Lăng Nhi, liền cùng nhau đi rồi đi lên. Mà bọn họ đi vào cửa nhìn thấy, chính là như vậy một màn, ánh vào bọn họ trong mắt phảng phất là một mảnh bảy màu thế giới gian, nở rộ một đóa trắng tinh hoa sen, duy Mỹ mà an tĩnh, hình ảnh cực Mỹ. Xem đàn đàn mấy người đều không đành lòng cái rời. Thẩm Lăng Nhi quay đầu lại thấy đàn đàn mấy người lên đây, mới chậm rãi từ cự mãng chung đã đi tới, tay còn có chút không tha. Sờ sờ bảy màu mãng xà vẩy. Tiểu thư, đây là... Ngươi đây là cái gì thời điểm mang về tới? Chúng ta như thế nào cũng không biết. Thiên đường nhìn Thẩm Lăng Nhi phía sau bảy màu cự mãng khó hiểu hỏi. Hắc hắc, ta cũng không biết, có phải hay không thật xinh đẹp nha. Thẩm Lăng Nhi chỉ vào trên mặt đất bảy màu cự mãng nói. Chương 104. Thất sắc. ân, chính là, nó là từ đâu tiến bảo. Thanh ảnh khó hiểu hỏi. Hắn phát hiện hắn thế nhưng nhìn không thấu cái này xà cấp bậc, kỳ quái. Theo lý thuyết đại lục này thượng thú thú cùng người, hẳn là không có chính mình nhìn không ra tới a Chính là lần đầu tiên là thiên đường cùng đản đản hiện tại lại ra cái mạng xà, chẳng lẽ chính mình là trở lại thượng giới sao? Thanh ảnh trong lòng âm thầm nghĩ, vẫn là làm nàng chính mình nói đi. Thầm lăng nhi cười cười nói. Sau đó, trên mặt đất một trận thất thải quang mang sẽ qua, nguyên bản đem toàn bộ phòng tắc đến tràn đầy cự mạng biến mất không thấy. Xuất hiện chính là một người mặc bảy màu hà y tuyệt mị nữ tử, bất đồng với thẩm lăng nhi như vậy thanh lánh, cao ngạo. Mà nữ tử này mắt cũng là bảy màu sắc, là người căn bản không thể nhìn thẳng nắng mắt, chỉ cần vừa thấy liền sẽ luân hãm trong đó, vô pháp thanh tỉnh. Tiêu nhu dáng người, vũ mị động lòng người. Trắng nón làn da vô cùng mịn màng, môi anh đào một chút hồng. Tóc tùy y chát ở phía sau, hai bên nhẹ nhàng phiêu hạ vài sợi toái phát. Đứng ở nơi đó một loại hồn nhiên thiên thành mị hoặc khí chất làm người nhịn không được muốn tới gần một chút gần chút nữa một chút. Ngông nô, hảo mỹ na, thẩm lăng nhi thiệt tình ca ngợi nói. Này mắt xem đi vào là hảo thuật vẫn là mỹ thuật đâu. Thẩm lăng nhi nhìn trước mắt mỹ nữ mắt nghiên cứu nói. Thất sắc gặp qua tiểu chủ. Thất sắc đi vào thẩm lăng nhi trước người quỳ xuống nói. đứng lên đi, nếu nhận ta là chủ, tự nhiên chính là người của ta. Về sau không cần dễ dàng quỳ xuống. Hiện tại ngươi vẫn là nói một chút đi, ngươi rốt cuộc là ai? Lại như thế nào sẽ đột nhiên từ tống ra tiểu thư biến thành thú thu đâu? Thẩm lăng nhi ngâng dậy quỳ trên mặt đất thất sắc hỏi. Tiểu chủ, ta nguyên lai chủ nhân là Nam Cung Như Yên, cũng chính là tiểu chủ mẫu thân. Nhiều năm trước bởi vì chủ nhân bị người hãm hại cùng đuổi giết, cuối cùng bị trọng thương hơn nữa đẩy vào không gian cái khe. Vì thế chủ nhân liền đi tới đại lục này thượng, sau lại ngẫu nhiên gặp tiểu chủ phụ thân thẩm phi vũ. Hai người nhất kiến trung tình, cuối cùng kết làm vợ chồng chủ nhân cũng quyết định ở chỗ này an tính sinh hoạt. Chính là ai biết, chủ nhân nhận thấy được ngày đó hãm hại chủ nhân những kẻ cặn bác kia, thế nhưng đổi tới đại lục này đi lên, tuy rằng không có tìm được chủ nhân vị trí, nhưng là nếu vẫn luôn dừng lại ở chỗ này, chỉ sợ cũng sẽ phát hiện chủ nhân hành tung, thậm chí liên lụy tiểu chủ phụ thân, lúc ấy chủ nhân bên người thú thú có ta, kỳ lân thú dễ thương, còn có một cái bạch lòng gọi là bạch hạo. Chúng ta ba người lo lắng những người đó tìm được chủ nhân, cho nên lén thương lượng, Có ta lưu lại bảo hộ chủ nhân, bọn họ hai người biến thành chủ nhân bộ dáng dẫn dắt rời đi những người đó. Vì thế chúng ta tra được những người đó đều ở tống gia đại trạch bên trong, dễ thương cùng bạch hạo liền cố ý ở tống gia phụ cận phóng xuất ra một tia chủ nhân hơi thở. Sau đó rời đi, những người đó theo sắt liền đuổi theo. Chính là, ai biết này vừa đi, bọn họ hai người liền không còn có trở về quá, chúng ta ba người vốn dị nói tốt, sau khi chấm dứt liền ở phía sau môn hiệp, ta ở phía sau môn đợi thật lâu cũng không có chờ đến bọn họ hai người trở về. Mỗi lần chủ nhân hỏi ta bọn họ hai người đi nơi nào, ta đành phải mượn cớ nói bọn họ bế quan đi. Mà ở hai năm sau một ngày, chủ nhân đột nhiên cảm giác được dễ thương cùng bạch hạo có nguy hiểm, vì thế ta cùng chủ nhân, còn có tiểu chủ phụ thân dựa theo chủ nhân cảm giác một đường tìm kiếm, lại ở không gian cái khe chô mất đi liên hệ, không còn có bọn họ tin tức. Không có cách nào ta đem sự tình trải qua nói cho chủ nhân, nàng lại cái gì lời nói đều không có nói. Một người ở trong phòng đãi năm thiên tài ra tới Sau lại chủ nhân phát hiện hoài tiểu chủ Chuyện này cũng cứ như vậy buông xuống Mà ở chủ nhân sinh xong tiểu chủ không lâu liền lại phát hiện những người đó tới tống ra Chủ nhân biết chính mình cần thiết rời đi nơi này Bằng không người cùng vũ vương ra đều sẽ bị những người đó phát hiện Đó là nàng chết đều không muốn nhìn thấy sự tình Liên ở chúng ta tưởng rời đi thời điểm Những người đó đột nhiên biến mất Chủ nhân cũng bởi vì luyến tiếp tiểu chủ hòa vương ra Vì thế đem rời đi ngày hoán lại Một lần ta ở đi ra ngoài mua đồ vật thời điểm, nghe nói tống gia tam tiểu thư tống tiểu tư thân nhiễm bệnh nặng, không người có thể trị. Tống gia gia chủ khắp nơi treo giải thưởng, ta liền trở về báo cho chủ nhân, nếu biết những người đó cùng tống gia có liên hệ, như vậy chúng ta nhất định phải nghĩ cách ở tống gia lưu lại nhãn tuyến mới được, vì thế ta liền thỉnh cầu chủ nhân làm ta lưu lại, như vậy có thể ở chung quanh chiếu cấu người, lại có thể ở tống gia tìm hiểu tin tức, chủ nhân cũng là vì lo lắng tiểu chủ hòa vương gia an nguy mới đáp ứng làm ta lưu lại. Cách nhật, chủ nhân dịch dung thành một người thần y đi vào tống gia, nói có thể trị hảo tống gia tiểu thư bệnh. Lúc sau ta liền giết nguyên bản tống gia tam tiểu thư, hóa thân thành chỉ có 4 tuổi đại tống tiểu tư nằm ở trên giường. Chủ nhân giải trừ ta cùng nàng chi gian khế ước, làm ta ở người lớn lên lúc sau nhận ngươi là chủ, bảo hộ ở người tà hữu. Sau đó lại làm ta trực tiếp kế thừa tống tiểu tư ký ức, còn phong bế ta linh lực cùng ký ức, không có một cái thích hợp cơ hội ta sẽ không ký ức thức tỉnh. Ta cũng chính là thật sự Tống Tiểu Tư, cho nên mới sẽ có bắt đầu ngươi gặp được ta thời điểm những cái đó sự tình. Vẫn là ngươi đem ta mang về tới lúc sau, ở phía trước chút thời gian ta không cẩn thận đụng vào đầu choáng vắng đổ. Ký ức mới khôi phục, cùng ngươi khế ước lúc sau thực lực cũng khôi phục. Thất sắc trầm rãi, tựa ở hồi ước giống nhau, đem một đoạn này chuyện cũ nói ra. Thẩm lăng nhi liền như vậy lặng lặng nghe, tuy rằng nàng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng là trong lòng cũng đã sóng gió mãnh liệt. Nàng hận hận những cái đó đuổi giết hãm hại chính mình mẫu thân người đều là những người đó làm chính mình cùng mẫu thân không thể gặp mặt nàng cảm kích nam cung như yên nàng cho nàng chưa bao giờ từng có tình thương của mẹ vì nàng nàng thú thú thương thương mất tích mất tích còn tình nguyện biến thành hài đồng bộ dáng tình nguyện phong bế chính mình ký ức cùng linh lực cùng mẫu thân giải trừ khế ước lúc sau vẫn như cũ chỉ vì chờ chính mình lớn lên bảo hộ chính mình thầm lăng nhi mắt nhìn thất sắc ôn nu ôm lấy thất sắc nhẹ giọng nói mấy năm nay Hại ngươi chịu khổ. Chỉ cần ngươi cùng chủ nhân không có việc gì, thất sắc cho dù chết đều nguyện ý. Thất sắc ôm Thẩm Lăng Nhi nói. Thất sắc một câu cũng nói đến đảng đảng cùng thiên đường còn có thanh ảnh trong lòng. Đúng vậy, chỉ cần Thẩm Lăng Nhi không có việc gì, liền tính là làm cho bọn họ lấy mệnh đổi cũng nguyện ý. Về sau không cần kêu ta tiểu chủ, kêu ta Lăng Nhi thì tốt rồi. Thẩm Lăng Nhi buông ra thất sắc nói. Thất sắc là mẫu thân thú thú, làm chính mình cảm thấy ly mẫu thân lại gần một chút. Hảo. Lăng Nhi, vừa rồi ta vốn tưởng rằng cùng ngươi khế ước lúc sau, ta hẳn là ngươi bản mạng thú thú, chính là lại phát hiện không phải. Chẳng lẽ ngươi đã có bản mạng khế ước thú? Thất sắc khó hiểu hỏi. Kỳ thật nàng chân chính khó hiểu chính là bởi vì, liền tính Lăng Nhi có bản mạng khế ước thú, cũng không có khả năng ngăn chặn nàng khế ước. Nàng cũng không phải là giống nhau thần thú như vậy đơn giản. Ân Ân, chính là hắn a. Thẩm Lăng Nhi chỉ vào đản đản nói, ngươi là? Thất sắc nhìn đản đản hỏi. Quên mất. Đản Đản lạnh lùng phun ra một câu làm Thất Sắc Hột Máu nói. Quên mất. Ngươi nha chính là người đương lâu rồi, quên mất chính mình là cái gì thú sao? Lời này ai tin a? Thất Sắc hung hăng trừng mắt nhìn Đản Đản liếc mắt một cái. Lăng Nhi, hắn là cái gì thú? Thất Sắc nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Khu khụ, Đản Đản chưa nói, ta cũng không nhìn thấy quá, cho nên ta không biết hắn là cái gì thú. Thẩm Lăng Nhi thành thật nói. Ngậy. Hào đi. Thất Sắc cũng không hề hỏi nhiều. Dù sao về sau đều sẽ biết đến. Lăng Nhi, phụ thân ngươi giống như chúng độc, ngươi có biết? Thất sắc hỏi. Ân, đã bị ta cứu ra, hiện tại độc cũng giải, đang ở bế quan đâu. Thẩm Lăng Nhi nói xong tâm niệm vừa động, mang theo đảng đảng cùng thiên đường, thanh ảnh còn có thất sắc vào không gian. Thiên đường tiến vào lúc sau, liền chạy đến một bên trên cây hái được mấy cái linh quả. Thuận tay ném cho đảng đảng cùng Thẩm Lăng Nhi một người một cái, chính mình cũng ngồi ở trên cây ăn lên. Thanh ảnh cùng thất sắc là lần đầu tiên tiến vào thẩm lăng nhi không gian, tự nhiên là phát ngốc như vậy một hồi, phục hồi tinh thần lại thanh ảnh hỏi tiểu thư, nơi này là như thế nào, như thế nồng đậm linh khí, nơi này là ta trong cơ thể một cái thần khí không gian, về sau các ngươi không nghĩ đi ra ngoài, liền ở bên trong này hảo, còn có một ít người ở bên kia tu luyện đâu. Đúng rồi, thất tỷ tỷ, ngươi hảo thuật cùng mị thuật người khác có thể học được sao? Thẩm lăng nhi nhìn thất sắc hỏi, ân, có thể. Ta có biện pháp có thể giáo hội người khác, Lăng Nhi tưởng dạy cho ai. Thất sắc biết cái này là thẩm Lăng Nhi trong cơ thể không gian, trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng yên tâm rất nhiều, bộ dáng này Lăng Nhi cũng liền càng an toàn. Ân, ta đây mang ngươi đi đi, quá mấy ngày chúng ta mị các liền phải khai trương. Thẩm Lăng Nhi đơn giản đem mị các khai trương, cùng tố nhan các nàng đang ở tu luyện sự tình nói một lần. Sau đó mang theo thất sắc đi tới tố nhan đám người tu luyện địa phương, rất xa liền nghe thấy tố nhan cùng mọi người vui vẻ tiếng cười. Nguyên lai like các nàng vừa vận tu luyện cả ngày, ở nghỉ ngơi nói chuyện phiếm đâu? Tố nhan tỷ, các ngươi cái gì thời điểm tu luyện kết thúc ga? Thẩm Lăng Nhi đi tới hỏi. Lăng Nhi, ngươi như thế nào tới? Ta rất nhớ ngươi đâu. Ngươi đều vội không có thời gian tiến vào nhìn xem chúng ta. Tố nhan lôi kéo Thẩm Lăng Nhi tay đoán giận nói. Ha ha, ta này không phải vào được sao? Như thế nào? Mọi người đều còn hảo đi. Thẩm Lăng Nhi cười nhìn trước mắt một đám bọn nữ tử hỏi hiện giờ này năm mươi nhiều người chính là biến hóa cực đại. lúc trước một đám nu nhược nhỏ gầy các nàng đã sớm biến mất không thấy. hiện giờ một đám biến rộng rãi tự tin mỹ lệ mà quyến rũ. tiểu thư, tiểu thư, ngươi vài tháng không có vào xem chúng ta. thẩm tuyết cùng thẩm băng thấy thẩm lăng nhi vội vàng chạy tới nói. gì? không tuổi sao? các ngươi hai thực lực tăng lên không ít nga. thẩm lăng nhi nhìn nhìn thẩm băng cùng thẩm tuyết cười nói. còn không đều là tiểu thư cấp đan dược hảo sao? hơn nữa a. Không chỉ chúng ta hai đâu, ngươi xem đại gia thực lực đều tiến bộ rất nhiều đâu." Thẩm Tuyết vui vẻ nói. Nàng rất thích Thẩm Lăng Nhi cái này chủ tử. Cảm thấy cùng tỷ tỷ trước kia ăn như vậy nhiều khổ đều là đáng giá, bởi vì gặp Thẩm Lăng Nhi, các nàng trong lòng rốt cuộc có vướng bận có ấm áp. Mấy ngày nay nghe Tố Nhan giảng quá rất nhiều Thẩm Lăng Nhi sự tình, nghe các nàng mỗi người trong lòng đều khó chịu cực kỳ. Cho nên mọi người đều đặc biệt nỗ lực tu luyện, vì chính là về sau không bao giờ chuẩn người khác khi dễ các nàng tiểu thư ân, mọi người đều vất vả. Tới ta cho các ngươi tìm một vị lão sư. Tố Nhạn tỷ, nàng là thất sắc tỷ tỷ, cũng là ta thú thú, nàng am hiểu chính là mị thuật cùng ảo thuật, tuy rằng phía trước ta làm thiên đường giáo hội các ngươi một ít ảo trận, nhưng là thi triển lên cũng thực phiền toái, cho nên ta muốn cho thất tỷ tỷ giáo đại ra một ít đơn giản mị thuật cùng ảo thuật, các ngươi có bằng lòng hay không học tập?" Thẩm Lăng nhi lớn tiếng hỏi. "Tiểu thư, chúng ta nguyện ý." Thẩm Tuyết Thẩm băng đi đầu hô. Đại gia cũng đều đi theo cùng nhau đồng thanh nói. Lăng nhi chỉ là lo lắng đại gia đi ra ngoài về sau sẽ gặp được phiền thoái, lo lắng đại gia bị thương, cho nên chúng ta nhất định phải càng thêm nỗ lực, không ngừng biến cường đại, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể ở bảo vệ tốt chính mình đồng thời, đi bảo hộ chúng ta lăng nhi, đã biết sao. Tố nhan lớn tiếng đối mọi người nói, nàng sao lại không biết lăng nhi tâm tư, nàng thật sâu có thể cảm nhận được lăng nhi sợ hãi mất đi, sợ hãi bên người người bị thương tâm tình. Bởi vì các nàng giống nhau khuyết thiếu con ái, khuyết thiếu thân tình. Cho nên đương các nàng có được để ý người lúc sau, liền sẽ biến thật cẩn thận, không nghĩ mất đi bất luận cái gì một cái. Thất sắc nhìn trước mắt mấy chục cái bộ dạng đều tính thanh tú nữ tử, một đám bất luận khí chất cùng diện bạo, đều có thể tính thượng là thượng thừa, càng khó đến chính là các nàng đối lăng nhi đều có thương tiếc chi tình. Cái này làm cho nàng đối những nhân loại này ấn tượng cũng không tự giác hảo rất nhiều. Thất tỷ tỷ, nơi này liền giao cho ngươi cùng tố nha tỷ. Ta đi ra ngoài nhìn xem đêm nay đấu giá hội. Thẩm Lăng Nhi nhìn thất sắc cùng Tố Nhan nói: "Đi thôi, yên tâm đi, lại quá không lâu, sao nhóm mỹ các liền có thể khai trương. Đến lúc đó nhất định sẽ cho Lăng Nhi một kinh hỉ." Tố Nhan khẽ cười nói: "Hào a, ta đây liền ở bên ngoài chờ các ngươi." Thẩm Lăng Nhi nói xong xoay người rời đi. Thanh ảnh ngươi là muốn cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, vẫn là muốn lưu tại trong không gian mà đâu? Thẩm Lăng Nhi trở lại đản đản cùng thiên đường mấy người bên người, nhìn thanh ảnh hỏi. Ta và các ngươi đi ra ngoài đi, vừa rồi khế ước thời điểm động tĩnh không nhỏ, đêm nay hẳn là sẽ có không ít người tới. Thanh ảnh nói. Ân, tốt, chúng ta đây đi ra ngoài đi. Thẩm Lăng Nhi nói xong tâm niệm vừa động, mấy người liền xuất hiện ở phía trước Tổng thống phòng xếp bên trong. Vừa mới đứng vững liền nghe thấy thẩm phong nôn nóng thanh âm chuyển đến. Tiểu thư, tiểu thư, không hảo, không hảo, tiểu thư, tiểu thư, đi mau, mau. Thẩm Phong? Cái gì sự tình? Ngươi như thế nào vội vàng vội Thẩm Lăng Nhi vừa nói vừa quay đầu lại nhìn ngoài cửa hỏi. Chỉ là đương nàng thấy Thẩm Phong đầy người là huyết ngã vào cửa thời điểm, sở hưu nói đều tạp ở trong cổ họng, Thẩm Lăng Nhi quanh thân nháy mắt nổi lên một mảnh lạnh băng, trong mắt hàn quang làm cho người ta sợ hãi. Đàn đàn cùng thiên đường còn có thanh ảnh không rõ Thẩm Lăng Nhi vì cái gì đột nhiên biến như thế, xoay người vừa thấy dưới ba người chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận ngập trời. Thẩm lăng nhi vội vàng đi vào thẩm phong bên người, nâng dậy ngã trên mặt đất thẩm phong, thẩm phong, thẩm phong, ngươi như thế nào? Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Thẩm lăng nhi nhẹ nhàng tê. Thẩm phong trên người trên mặt, nơi nơi đều là máu tươi, đỏ tươi vết máu đâm bị thương thẩm lăng nhi mắt. Thiên đường các ngươi đi xuống nhìn xem, mặc kệ là ai. giết không tha. Đàn đản đối với thiên đường cùng thanh ảnh nói. Đi. Thiên đường gật gật đầu, xoay người cùng thanh ảnh hai người đi xuống lầu Thiên Đường vừa đi một bên, phất tay kết ra vô số dấu tay, đem toàn bộ ám lâu chúng quanh phạm vi trăm giảm toàn bộ phong bế lên, liền chỉ rồi bỏ đều đừng nghĩ bay ra đi. Thẩm Lăng Nhi từ trong lòng ngực lấy ra đan dược cấp Thẩm Phong ăn vào, lại làm tiểu hoa trang linh dịch ra tới giúp Thẩm Phong xử lý miệng vết thương. Một lát sau Thẩm Phong mới chậm rãi tỉnh lại, thấy Thẩm Lăng Nhi câu đầu tiên lời nói chính là, tiểu thư, đi mau, bọn họ là thượng giới người, yên tâm, không có việc gì, đi vào trước dưỡng thương, hết thể giao cho ta đừng lo lắng, thẩm lăng nhi an ủi nói, sau đó nhẹ nhàng một chút thẩm phong huyền ngủ, thẩm phong chỉ cảm thấy mí mắt chầm xuống, liền nặng nghề ngủ, thẩm lăng nhi đem thẩm phong đưa về không gian, làm tiểu hoa chiếu cố, thuận tiện làm đản đản đi đem ở trong không gian mặt tu luyện tiểu bảo, nhóc con còn có diễm hô lại đây, tỷ tỷ, ngươi cái gì thời điểm trở về, nhóc con vui vẻ đẩy cửa ra hô, chính là đương hắn thấy trên giường sắc mặt tái nhợt thẩm phong thời điểm, nháy mắt dừng miệng. Rốt cuộc minh bạch vì sao đản đản kêu hắn thời điểm, một bộ hận không thể giết người biểu tình. Diễm, kêu vài người lại đây giúp thẩm phong thay cho quần áo. Sau đó chiếu cố hắn. Các người đi theo ta đi ra ngoài, nhớ kỹ, chờ một chút mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, đều phải lấy chính mình an toàn là chủ, liền tính là ta có nguy hiểm, cũng không thể xúc động biết không. Nếu làm không được liền đều đừng đi ra ngoài. Thẩm lăng nhi nhìn mấy người lạnh lùng nói. Đản đản mấy người ai đều không có lập tức trả lời chỉ là trầm mặc. Thẩm lăng nhi thấy mấy người không nói lời nào cũng không có sinh khí tiếp tục nói, chúng ta chi gian đều có khế ước ở, chỉ cần ta bất tử, các người hảo hảo liền có cơ hội cứu ra ta, chính là nếu bởi vì ta có cái gì sự tình, các người xúc động hướng lên trên đi chịu chết, như vậy, chúng ta liền một chút cơ hội đều không có, minh bạch sao? Một trận trầm mặc lúc sau đản đản dẫn đầu mở miệng nói, đã biết, chúng ta đã biết, tiểu thư, mấy người cũng đi theo đáp, Chỉ là bọn hắn trong lòng còn có một câu không có nói ra, đó chính là vô luận cái gì tình huống, cũng sẽ không làm Thẩm Lăng Nhi có việc. Thẩm Lăng Nhi mang theo mấy người ra không gian, trực tiếp hướng về hội trường đấu giá mà đi, khi bọn hắn đuổi tới thời điểm, thấy chính là một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất Thẩm ra mấy chục người toàn bộ trọng thương hôn mê. Thực lực thấp một chút ám lâu người hầu đã chết mấy cái, thực lực cường một chút cũng là trọng thương không tỉnh. Đối diện một chữ bài khai đứng mấy cái thân xuyên hoa phục trung niên nam tử. Trong đó một cái chính là tống ra gia trụ Tống Chắc Cẩn. Lúc này chính nhất phái đắc ý nhìn thiên đường cùng thanh ảnh nói: "Hừ, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận ta là chủ, như vậy ta dám cam đoan các ngươi về sau sẽ có lớn hơn nữa tăng lên cơ hội, bằng không các ngươi hôm nay cũng sẽ cùng trên mặt đất người giống nhau, ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này." Ha ha. Chỉ là hắn tiếng cười còn không có cười xong liền đột nhiên im bặt, miệng trường lại phát không ra một chút thanh âm. Vẻ mặt không thể tin được nhìn chính đi tới Thẩm Lăng Nhi. Như thế nào? Không cười. Không phải thực thích cười sao? Làm gì không cười đâu? Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng nói. Nàng hiện tại hận không thể lập tức giết lao ra hỏa này, không nghĩ tới nàng buông tha Tống ra một lần. Này Tống ra không biết thu liễm cũng liền thôi, hiện tại cũng dám tìm tới môn tới thương nàng người nhà. Hảo, thức hảo, phi thường hảo. Nàng hôm nay nếu là không cho Tống ra tại đây vũ thần đại lục thượng biến mất, nàng liền không gọi Thẩm Lăng Nhi. chương 105. Tống ra vong. Thẩm Lăng Nhi xuất hiện cũng khiến cho Tống Chắc Cần bên người vài người chú ý, mấy người này đã sớm nghe Tống Chắc Cần nói, nơi này có một con hóa hình thần thú trương cực Mỹ. Mà Thẩm Lăng Nhi này vừa xuất hiện, mấy người đều ở trong lòng âm thầm Khen Ngợi, xác thật thực Mỹ, bọn họ chưa từng gặp qua như thế Mỹ nữ tử, này nữ tử chính là ở bọn họ nơi nào, cũng tuyệt đối có thể xương thượng là đệ nhất Mỹ nhân A. Bọn họ đánh giá Thẩm Lăng Nhi đồng thời, Thẩm Lăng Nhi cũng ở đánh giá, trước mắt đứng vài người trung niên nam tử. Không sai biệt lắm đều ở 37, 8 tuổi tà hữu. Thực lực thế nhưng liền nàng đều nhìn không thấu. Nếu không phải so với chính mình thực lực cao hơn rất nhiều, cũng liền chứng minh mấy người này không phải đại lục này người. Như vậy những người này cùng chính mình mẫu thân có hay không quan hệ đâu. Thẩm lăng nhi trong lòng âm thầm cân nhắc, mặc kệ có hay không, hôm nay những người này ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Bị thương nàng người chỉ có chết một cái lộ. Đản đản, mấy người kia. Thầm lăng nhi ở trong lòng hỏi. Không cần lo lắng, có chúng ta ở. Đản đản nói, yên tâm đi, tiểu thư. Những người đó thực lực so thẩm phong bọn họ cường rất nhiều, nhưng là cùng chúng ta so, còn kém xa đâu. Tiểu Bảo chính mình đều có thể đối phó rồi. Thiên Đường mắt nhìn chăm chăm đối diện mấy người nói, ân ân, tỷ tỷ, ta chính mình là được. Bọn họ quá yếu. Tiểu Bảo vội vàng gật đầu nói, đã biết, ta đây liền an tâm rồi. Thẩm Lăng Nhi cười nói, chỉ cần biết rằng đối phương không đáng sợ hãi. Nàng cũng liền không lo lắng. Nghe nói các ngươi không phải đại lục này người. Thẩm lăng nhi nhìn trước mắt bảy trung niên nam tử hỏi. Hừ, tính ngươi có nhãn lực, không tồi, chúng ta đích sắc không phải cái này cấp thấp đại lục người. Bên cạnh một cái trung niên nam tử ra tiếng nói. Nga! Vậy các ngươi vì sao đến đại lục này tới đâu? Theo ta được biết thượng giới người, muốn đi vào đại lục này, cũng không phải là tùy tiện có thể tới, muốn tự hao tổn mười nhiều năm linh lực đâu. Các ngươi như vậy tự tổn hại linh lực đi vào cái này, các ngươi cảm thấy cấp thấp đại lục. Không phải nhàn rồi không có việc gì, chính là... Chính là cái gì? Thầm lăng nhi nói một nửa không nói, trung niên nam tử tò mò hỏi. Chính là ở mặt trên đại lục vô pháp lăn lột bái, như thế đơn giản còn dùng hỏi sao? Thầm lăng nhi nhàn nhạt nói. Lời nói rơi xuống thầm lăng nhi rõ ràng cảm giác được đối diện vài người, đều ngẩn đầu hung hăng nhìn chính mình. Như vậy, cũng liền chứng minh chính mình nói đúng. Vừa rồi nếu không phải đản đản nói cho nàng nói mặt trên người muốn xuống dưới, đều phải tự tổn hại mười mấy năm linh lực. Nàng còn không biết đâu. Nghe nói cái này về sau, nàng dám cắt định những người này nếu không phải đản đản mấy người đối thủ, còn bị tiểu bảo nói quá yếu, như vậy nhất định là ở mặt trên hôn không có gì đặc biệt. Nghĩ đến đây thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm cười. Nếu các ngươi ở mặt trên hôn không có gì đặc biệt, cũng đều xuống dưới. Không bằng nhận ta là chủ như thế nào. Ta dám nói nhận ta là chủ lúc sau. Tại đây vũ thần đại lục thượng không ai dám khi dễ các ngươi. Các ngươi cảm thấy như thế nào đâu? Thẩm Lăng Nhi khẽ cười nói. Vốn dĩ bởi vì Thẩm Lăng Nhi cười có chút hoảng hốt vài người, nghe thấy Thẩm Lăng Nhi nói lúc sau nháy mắt bừng tỉnh. Ta phi, nhận ngươi là chủ. Nam mơ đi ngươi. Ngươi một giới nữ tử muốn làm chúng ta vài người chủ nhân, thật là không biết trời cao đất rộng. Bên trái một cái nam tử hòa bạo nói. Ngô ngô, trời cao ta biết. Muốn phi mới có thể đi lên. Đến nỗi mà hậu ta thật không biết. Không đi xuống quá. Bất quá nếu ngươi muốn biết, ta có thể miễn phí đưa ngươi đi xuống như thế nào. Nhớ rõ đi xuống thời điểm, hảo hảo xem xem mà có bao nhiêu hậu. Theo Thẩm Lăng Nhi nói là, vừa rồi còn hỏa bạo chửi bậy trung niên nam nhân liền theo tiếng ngã xuống đất. Biến thành một khối thi thể. Bên người sáu người cả kinh, ánh mắt ngoan độc nhìn Thẩm Lăng Nhi. Bọn họ đều còn không có nhìn đến nàng là như thế nào ra tay, hơn nữa ở mấy người bọn họ mí mắt phía dưới. Động thủ giết bọn họ người. Này như thế nào khả năng? Lao ngũ, lao ngũ. Phía trước nói chuyện trung niên nhân ngồi xổm xuống thân tới, loạn trọng trên mặt đất thi thể hô. Lúc này thi thể bên trong linh hồn vèo một tiếng bay ra tới nói, À, ta muốn giết ngươi, ngươi thế nhưng giết chết ta. Hôm nay ta nhất định phải sát chỉ là hắn nói còn chưa nói xong, liền cảm giác được linh hồn của chính mình thể, không chịu khống chế giống như bị cái gì đồ vật ở hấp thu, cuốn quyết khắp nơi vừa thấy. Phát hiện nhóc con dương cái miệng nhỏ đang ở đâu. Mà chính mình thế nhưng vô pháp chạy thoát, nháy mắt dọa phá gan. Nếu là linh hồn cũng chết đi, hắn liền thật sự không sống nổi. Không cần, không cần a, Thả ta, ta nguyện ý nhận ngươi là chủ, cầu xin ngươi, thả ta. Vừa rồi còn dương nhanh múa vớt linh hồn lúc này run rẩy xin tha hô. Ngông nô. Này nhưng làm sao bây giờ? Ngươi vừa rồi cũng không phải như thế nói Nga. Lại nói ngươi hiện tại cái dạng này có thể có cái gì dùng. Ta xem ngươi vẫn là đi xuống nhìn xem mà có bao nhiêu hậu đi. Theo thẩm lăng nhi nói xong. lão ngũ linh hồn cũng bị nhóc con lập tức hít vào trong miệng, còn thực bất nhã đánh cái no cách. Xem thẩm lăng nhi một trận vô ngữ. Hắc hát hắc, hát, tỷ tỷ, ta còn muốn ăn. Nhóc con ngây ngô cười nói. ân, này không còn có mấy cái sao. Lo lắng cái gì, hôm nay ngươi nhất định có thể ăn no. Thẩm lăng nhi đối với nhóc con cười nói. Mà nàng đối diện 6 cá nhân, hiện tại chính là cười không nổi. Liền tính bọn họ là đến từ trước giao diện, một khi linh hồn không có. Như vậy bọn họ liền rốt cuộc không có biện pháp tồn tại, vài người như thế nào cũng chưa nghĩ đến này cấp thấp đại lục giao diện thượng, thế nhưng có như vậy lợi hại người trẻ tuổi, không đúng, phải nói là như thế lợi hại thần thú. Đến bây giờ bọn họ còn tưởng rằng thẩm lăng nhi là thần thú đâu. Vị cô nương này, phía trước sự tình đều là hiểu lầm, đều là bởi vì chúng ta tin vào người khác nói, mới làm ra một ít không nên làm sự tình. Nơi này tổn thất cùng người bệnh trị liệu phí dụng chúng ta nguyện ý toàn bộ phụ trách, cô nương ngươi xem coi thế nào. Trung gian một vị thân xuyên màu xanh đen trường bảo nam tử nói. Lao tổ tông, không thể a ngươi như thế nào có thể. tống chắc cần ở một bên mở miệng nói. Lại bị cái này nam tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau không dám lên tiếng nữa. Nga! Thật sự! Ta nói cái gì các người đều đáp ứng. Thầm lăng nhi có chút không tin hỏi. Chê cười, hiện tại liền sợ. Thật là vô dụng. Nàng nhưng thật ra nhìn xem những người này sẽ sợ đến cái gì nông nỗi. Không sai, cô nương có bất luận cái gì điều kiện cứ việc nói là được. Trung niên nam tử bảo đảm nói. Hảo đi, yêu cầu của ta rất đơn giản, các ngươi bị thương ta người, cho nên tự nhiên phải vì các ngươi làm sự tình trả giá đại giới, nông nô. Liên lấy tống ra 2.341 điều mạng người tới cho chúng ta thẩm ra bị thương người xin lỗi hảo. ân Đúng rồi còn có các ngươi 7 cái đâu, chính là 2.348 điều mạng người tuy rằng không nhiều lắm, miễn cưỡng chắc vá đi. Ta cũng liền không hề so đo hôm nay các ngươi đã thương người sự tình. Thẩm lăng nhi bình tĩnh nói, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Giống như nàng nói không phải muốn 2.348 điều mạng người, nói chính là hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau. Tống chắc cần nghe xong trong lòng cả kinh, nàng thế nhưng biết tống ra trên dưới có bao nhiêu người. Phải biết rằng tống ra chính là đem người hầu đều tính ở bên nhau mới là 2.341 người A. Liên tính là gia tộc bên trong người, cũng không nhất định biết đến như thế rõ ràng, nàng thế nhưng đều biết, này nên làm sao bây giờ mới hảo, quay đầu nhìn về phía Lao Tổ Tông. Chỉ thấy màu xanh đen quần áo nam tử cùng bên người vài người khác, nghe thấy Thẩm Lăng Nhi nói lúc sau, cũng là một trận tức giận, hai mắt phun hỏa trừng mắt Thẩm Lăng Nhi mấy người. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Thẩm Lăng Nhi này sẽ trên người tuyệt đối là vỡ nát. Ha ha, ta tưởng cô nương là nói giỡn đi, tống ra 2.300 nhiều người. Trong đó đại bộ phận đều là hài đồng, còn cái gì cũng đều không hiểu. Liên tính cô nương là thần thú hóa hình. Ta tưởng cũng sẽ không như thế tàn nhẫn mới là đi. Trung niên nam tử mỉm cười nói. Kỳ thật trong lòng cũng là tức chết đi được. Chỉ là hắn biết hiện tại động thủ, phía chính mình tuyệt đối không có một tia phần thắng. Thần thú hóa hình. Hóa hình ngươi muội A, tỷ chính là bình thường nhân loại. Ngươi mắt bên trong chính là thảo sao. Còn hóa hình? Còn có. Liên tính tống ra tất cả mọi người là hài đồng lại có thể như thế nào Muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi mấy người Vì bọn họ mang đến bất hạnh đi Bằng không bọn họ có lẽ còn có cơ hội bình yên lớn lên Bái người nhóm mấy cái ban tặng Bọn họ sinh mệnh chỉ có thể dừng ở đây không phải sao Thẩm lăng nhi nhìn mấy người khinh bị nói Trung niên nhân khí trên trán gân xanh bạo khởi hắn muốn định phóng thấp tư thái Trước rời đi nơi này lại nói Chính là xem ra hôm nay không đánh là đừng nghĩ rời đi nơi này Nhìn thoáng qua chính mình bên người nằm cái huynh đệ nói, động thủ, tìm cơ hội liền đi trước. Biết không? Đại ca, đã biết. Mấy người đồng thanh nói, tự nhiên biết đại ca ý tứ, chỉ cần chạy một người, bọn họ liền có cơ hội trước nay. Chính là vạn nhất hôm nay đều chết ở chỗ này, như vậy bọn họ liền không còn có cơ hội. Mấy người nói xong đồng thời phi thân hướng về thẩm lăng nhi công tới. Chỉ là còn không có đụng tới thẩm lăng nhi quần áo đâu, đã bị tiểu bảo một người một chân cấp đá bay đến trên tường. Bành, bành, bành. Bành, bành theo thanh âm năm cá nhân toàn bộ ngã trên mặt đất, từng người phun ra một ngụm máu tươi. Tấm tắc, Tiểu Bảo, ngươi cái gì thời điểm biến như thế bạo lực? Thẩm Lăng Nhi ở một bên lạnh lạnh nói. "Ô ô, tỷ tỷ, ta lại vô dụng lực, là bọn họ quá yếu hảo đi." Tiểu Bảo hủy khuất nói. Vừa mới phun xong huyết nhớ tới vài người nghe thấy Tiểu Bảo nói, lại tức hộc máu không ngừng, trong lòng mắng thầm, mẹ nó, ngươi mới nhược đầu. Ngươi bị đá hạ thử xem vẫn là ở không biết dưới tình huống bị người hung hăng đá một chân thử xem. Kỳ thật cũng thật sự không thể trách bọn họ, ai làm tiểu bảo là kiếm linh đâu đúng không, cho nên vừa rồi tiểu bảo tuy rằng cho bọn họ mỗi người một chân, thật đúng là chỉ là nhẹ nhàng đá một chút, chính là tiểu bảo liền động cũng chưa động một chút. Những người này tự nhiên cũng không nhìn thấy, cho nên không thể hiểu được bị người một chân đá đến trên tường, đổi ai đều mông. Sau đó lại nghe thấy tiểu bảo nói bọn họ nhược, có thể không khí hộp máu sao. Vài người từng người từ trong lòng ngực lấy ra chữa thương đan dược ăn về sau, đứng dậy hung hăng nhìn thẩm lăng nhi đám người nói, có loại ngươi theo chúng ta một mình đấu, đánh lén tính, cái gì anh hùng? Ha ha ha, chê cười, đệ nhất, tỷ không loại, tỷ cũng không phải anh hùng, tỷ bất quá một giới tiểu nữ tử mà thôi, đệ nhị, cái gì kêu cùng các ngươi một mình đấu? Các ngươi hiện tại lại có cái gì tư cách, tại đây cùng ta nói điều kiện? Tường nói gì ngôn cũng nói điểm hữu dụng hảo đi, thật là làm không rõ ràng lắm trạng huống Thầm lăng nhi một bộ xem ngu ngốc ánh mắt nhìn sáu cá nhân nói. khí vài người nghiến răng nghiến lợi không biết nói cái gì hảo. Người rốt cuộc là ai? Đều cái gì tên? Cầm đầu trung niên nam tử hỏi. Hắn hiện tại hoàn toàn tin tưởng nữ nhân này. Tuyệt đối không phải cái gì thần thú hóa hình. Thần thú là sẽ không như vậy thông minh có thể nói. Như vậy đến tột cùng là ai? Ta là ai? Ngươi thật đúng là không xứng biết. Liền ta là ai cũng không biết. Liền dám lên môn tìm việc. Ta là phải nói các người ngu ngốc đâu. Vẫn là nói các ngươi đầu góc không hào đâu. Thẩm lăng nhi khinh bị nói. Nghe vậy trung niên nam tử khí hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh đứng tống chắc cần, đều là người này, đem bọn họ gọi xuống dưới. Còn nói cái gì có rất nhiều cường hạng thần thú, chỉ cần thu phục lúc sau, bọn họ ở thượng giới cũng có thể hoành hành. Đều do chính mình vài người tin vào người này nói, mới xuống dưới đến đại lục này thượng, chính là không nghĩ tới, thế nhưng rơi vào như thế nông nỗi. Bọn họ như thế nào đều tưởng không rõ đại lục này thượng như thế nào sẽ có như thế lợi hại người tồn tại đâu. Tiểu thương, ta đã trở về, 2340 người, không một người sống. Lúc này thanh ảnh tử vừa đi lại đây nói. Tống chắc cần vừa nghe chân đều mềm, run rẩy thanh ấm hỏi, ngươi cái gì ý tứ? Cái gì 2340 người không một người sống? Ngươi đang nói cái gì? Ngươi lỗ thai không hảo sao? Ý tứ chính là tống ra hiện tại liền dư lại ngươi một người. Như thế nào? Cảm giác như thế nào? Thân thủ đem tống ra mai táng cảm giác như thế nào? Lúc trước ta niệm ngươi không có làm cái gì chọc giận chuyện của ta, không cùng ngươi so đo, thả ngươi tống ra một con ngựa, ngươi nên kẹp chặt cái đôi làm người, hảo hảo làm ngươi tống ra gia chủ, không thể tưởng được, ngươi người này thật không phải giống nhau xuẩn, hôm nay có phải hay không cho rằng tìm vài người tới ta liền sợ ngươi? Ta cho ngươi tồn tại cơ hội ngươi không cần còn chưa tính, ngươi ngàn không nên, vạn không nên bị thương ta người, có gắn làm. Ngươi liền phải có năng lực gánh vác, từ hôm nay trở đi, vũ thần đại lục tống ra không còn có tồn tại tất yếu. Thẩm lăng nhi nhìn tống chắc cần lạnh lùng nói. Tống chắc cần vừa nghe, nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, hắn hài tử người nhà của hắn đều đã chết, đều đã chết. Này như thế nào khả năng? Không, không phải như thế. Không phải, tuyệt đối không phải. Hắn ngẩng đầu nhìn thẩm lăng nhi mang cười tuyệt mỹ dung nhan, chỉ cảm thấy phi thường trói mắt, là nữ nhân này giết chết người nhà của hắn, hủy hoại gia tộc của hắn. Hắn muốn báo thủ, hắn muốn giết nàng, giết nàng. Cái này ý niệm điên cuồng trương mãn tông chắc cần tư tưởng, làm hắn mất đi lý trí, rút ra bảo kiếm hướng về thẩm lăng nhi liền đâm tới. Mắt thấy chính mình kiếm, liền phải đâm vào thẩm lăng nhi ngực, tông chắc cần lộ ra hưng phấn tươi cười, hắn rốt cuộc có thể vì gia tộc chết đi người báo thủ, thật tốt quá, thật tốt quá. Chỉ là hắn tươi cười cũng không có liên tục bao lâu thời gian, liền cương ở trên mặt. Vốn dĩ hẳn là đâm vào thẩm lăng Không biết vì sao đâm vào chính mình trái tim Bất quá hô hấp gian sự tình liền thay đổi Này trong nháy mắt hắn mới phản ứng lại đây Chính mình vừa rồi làm cái gì Chỉ là đã quá muộn Thầm lăng nhi mỉm cười Nhìn chậm rãi ngã xuống đất trên mặt đất tống chắc cần Đến tận đây Vũ thần đại lục tống ra một thế hệ gia chủ như vậy ngã xuống Linh hồn của hắn nhóc con tự nhiên cũng không buông tha Cái miệng nhỏ một chương liền hút đi vào Dư lại sáu cá nhân lẫn nhau lướt nhau Ai cũng không có lại hành động thiếu suy nghĩ Cầm đầu trung niên nam tử trong lòng hoảng sợ vô cùng, người khác có lẽ không có thấy rõ ràng, hắn chính là xem giành mạch, vừa rồi tống ra chủ kiếm, đã mắt thấy liền phải đâm đến thẩm lăng nhi, mà thẩm lăng nhi lại chỉ là ngón tay bắn ra, khiến cho nguyên bản thứ hướng chính mình kiếm, quay đầu thứ hướng chính mình chủ nhân, này đến tột cùng là cỡ nào thực lực khủng bố, cho dù là ở bọn họ giao diện, không đúng, liền tính là ở thần giới, phòng trừng cũng khó tìm ra cùng chi là địch người. Nữ tử này đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là thần giới xuống dưới người Nghĩ đến này khả năng tính Trung niên nam tử nháy mắt thay đổi chính mình thái độ Cô nương, hôm nay sự tình thật là chúng ta không đúng Không biết cô nương có gì yêu cầu Có thể cứ việc mở miệng Chỉ cần ta chờ biết đến Có thể làm được, nhất định biết gì nói hết Không nửa lời dấu dếm Tận lực vì cô nương làm được Trung niên nam tử cung kính nói Nga, phải không Ta thật là có một chuyện không rõ đâu Các người hêm đẹp đi vào đại lục này thượng làm cái gì đâu? thẩm lăng nhi hỏi, kỳ thật nàng chân chính muốn hỏi chính là, bọn họ quen biết hay không nam cung như yên? Chỉ là lo lắng hỏi quá mức rõ ràng bị những người này phát hiện cái gì? Thật không dám dâu dếm, tống ra bổn ra, liền ở chúng ta nơi đại lục, vũ thần đại lục thượng tống ra chỉ là chúng ta phía dưới một cái chi nhánh. Cho nên vẫn luôn đều có liên hệ, lúc này đây cũng là vì cái này bất hiếu con cháu, nói này ám lâu bên trong cất giấu vô số hóa hình thần thú cho nên chúng ta mới có thể nhất thời lòng tham trung niên nam tử đúng sự thật nói kia dựa theo ý của ngươi là các ngươi đây là lần đầu tiên xuống dưới vũ thần đại lục thẩm lăng nhi bất động thanh sắc tiếp tục hỏi đúng vậy cũng là vì gần nhất gia tộc bọn ta ở tổ chức thiếu chủ tuyển chọn đại hội cho nên người khác đều tương đối vội chúng ta mới có cơ hội vụng trộm xuống dưới bằng không ngày thường tưởng xuống dưới cũng không như vậy dễ dàng trung niên nam tử nói cuối cùng một vấn đề ngươi có biết các ngươi thượng giới tống gia Đã từng ở vũ thần đại lục bắt đi quá một cái 30 hơn tuổi nam tử. thẩm lăng nhi hỏi. Rõ ràng nam cung như yên là nữ nhân, nàng lại cố ý nói là nam tử, vì cũng là làm những người này chính mình nói ra lời nói thật. 30 hơn tuổi nam tử. Không có, đại lục này như thế nào nói cũng là cấp thấp giao diện, chúng ta là sẽ không ở chỗ này bắt người trở về, liền tính nơi này là thiên tài chảo trở về chúng ta nơi đó, tư chất cũng so ra kèm chúng ta nơi đó người trẻ tuổi, hướng chi là 30 hơn tuổi. Trung niên nam tử nghĩ nghĩ nói, đại ca, gia chủ trước kia không phải luôn là phái người xuống dưới tìm một nữ nhân sao. Dựa theo thời gian xem, nữ nhân kia hiện tại hẳn là chính là 30 hơn tuổi đi, chính là không nghe nói qua đến này tới tìm 30 hơn tuổi nam nhân A. Trung niên nam tử bên cạnh một người nhỏ giọng nói. Trung niên nam tử nghe vậy, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó dương mắt xem thẩm lăng nhi cũng không có chú ý bọn họ nói chuyện, mới tính yên lòng. Phải biết rằng kia chuyện, chính là gia tộc cấm kỵ ai đều không thể tùy tiện đàm luận. Cái này lao tư thật là lắm miệng. Thẩm lăng nhi tuy rằng nhìn như không có chú ý bọn họ, chính là câu nói kia vẫn là hoàn chỉnh nghe thấy được. Cũng minh bạch xem ra không phải những người này bắt đi chính mình mẫu thân, chỉ có thể xem như bọn họ tham dự trong đó. Đã biết chính mình muốn đáp án, cũng liền không lý do tiếp tục nét mực thời gian tất yếu. Túi đầu nhìn mắt trên mặt đất bị thương mọi người, Thẩm lăng nhi trong lòng lại lần nữa có điểm bước hỏa nhìn đối diện 6 cá nhân nói, Hảo, nếu nói xong. Liền đi thôi, sắc trời không còn sớm, cũng nên lên đường. Nói xong ngồi sổng xuống, lấy ra đan dược bắt đầu một đám cấp thẩm ra bị thương người ăn vào đan dược, lại bắt đầu trợ giúp bọn họ xử lý miệng vết thương. chương 106. Không gian thăng cấp. Trung niên nam tử cho rằng thẩm lăng nhi, đây là muốn thả bọn họ ý tứ, cho nên còn cảm kích nói, đa tạ cô nương, chúng ta đây cáo tử. Nói xong xoay người liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là còn không có đi ra hai bước, hắn chỉ cảm thấy cổ họng một trận tê ngọn. Máu tươi không ngừng từ mắt, nhĩ, khẩu, mũi chảy ra. Hắn không dám tin tưởng, cố sức, quay đầu lại nhìn Thẩm Lăng Nhi, dùng tay run rẩy chỉ vào Thẩm Lăng Nhi hỏi, Ngươi! Ngươi! Ngươi! Vì? Vì cái gì? Vì cái gì? Ta không phải đã nói sao? Bị thương ta người, liền phải dùng 2.348 điều mạng người tới còn. Như thế nào? Như thế mau liền quên mất đâu? Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng nói. Nếu không phải có nàng đan dược, còn có không gian linh dịch ở thẩm gian này mấy chục cá nhân chỉ sợ cũng muốn phế đi. Ngươi, ngươi hảo ngoan độc nữ tử ai trung niên nam tử lao lực nói xong cuối cùng một câu, mắt hung hăng, chết không nhắm mắt chừng mắt thẩm lăng nhi. Bên người mặt khác 5 người vừa định nhấc chân liền chạy, lại phát hiện chính mình mắt, lỗ thai, khoe miệng, cái mũi đồng dạng là máu tươi không ngừng chảy ra. 5 người lần lượt ngã xuống trên mặt đất, đến chết bọn họ cũng không rõ, chính mình đám người rõ ràng chính là đại lục này thượng đứng đầu giả Như thế nào khả năng phất tay gian đã bị người độc chết đâu? Có thể nghĩ, đáp án người chết là vinh viễn đều không thể biết đến. Hạ vũ đại lục Cùng lúc đó hạ vũ trên đại lục, tống ra trong từ đường mặt, đầu tiên là một cái mệnh bài vỡ thành bột phấn. Trông coi từ đường người hầu chỉ là nhìn thoáng qua, khe khẽ thở dài. Thu thập một chút vỡ vụn mệnh bài bột phấn đặt ở một bên phế vật hộp bên trong. Liền không còn có nhiều đi để ý rốt cuộc như thế đại cái gia tộc bên trong như thế nhiều người. Ngẫu nhiên đều có một cái hai cái người chết đi, cũng là thực bình thường sự tình, hiện tại gia tộc bên trong càng là tuyển chọn thiếu chủ thời điểm, giống như vậy chết đi chi thứ liền càng thêm sẽ không kỳ quái. Chính là không bao lâu thời gian, lập tức lại có sáu cái mệnh bài đồng thời vỡ thành bột phấn, lúc này người hầu một chút liền ngốc. Tường bọn họ tống ra ở hạ vũ trên đại lục, tuy rằng không thể nói là một tay che trời, kia cũng là số được với đại thế gia, đến tột cùng là người phương nào đồng thời giết gia tộc bọn họ cái chi thứ đệ từ đâu. Phải biết rằng bọn họ cái này trong từ đường mặt, phóng toàn bộ đều là tống gia trực hệ cùng chi thứ con cháu mệnh bài. Mấy ngàn năm xuống dưới chỉ là nơi này mệnh bài cũng có gần vạn cái. Mấy ngàn năm tới nơi này cũng chưa từng xuất hiện quá hôm nay như vậy, lập tức vỡ vụn bảy cá nhân mệnh bài sự tình. Tuy rằng nói đều là chi thứ, nhưng là, tốt xấu cũng là tống gia hậu đại A nghĩ đến đây người hầu không dám lại nhiều trì hoãn, xoay người đi ra ngoài tìm ra chủ hội báo đi. Liên ở người hầu xoay người rời khỏi sau một cái bạch lý liêu nhiệt mỹ nam từ một bên bình phong xoay ra tới nhìn vỡ thành bột phân sáu cái mệnh bài khoe miệng mang theo một mặt nhàn nhạt cười đi đến mấy cái mệnh bài phụ cận từ trên tay nhẫn bên trong lấy ra một lọ nước thuốc phân biệt ngã vào sáu cái mệnh bài mặt trên nước thuốc tích đi vào lúc sau liền biến mất không thấy một chút dấu vết đều không có lưu lại sau đó đi đến một bên phía trước bị người hầu thu thập ở hộp chuẩn bị đảo rất cái thứ nhất vỡ vụn mệnh bài phụ cận đồng dạng đem nước thuốc đổ đi vào nhìn thấy nước thuốc biến mất không thấy lúc sau. Bạch Di Ghi Hải Mỹ Nam mới vừa lòng cười cười, thân hình nhoáng lên biến mất ở từ đường trung. Nếu Thẩm Lăng Nhi thấy nhất định sẽ nhận ra tới, cái này Bạch Di Ghi Hải Mỹ Nam không phải người khác, đúng là lạc thần. Hắn tuy rằng không ở Thẩm Lăng Nhi bên người, nhưng là đối với Thẩm Lăng Nhi bên người sự tình, hắn chính là làm người mỗi ngày đều mang về tin tức, cho nên đương hắn biết Thẩm Lăng Nhi một lần giết hạ vũ đại lục tống ra bảy cá nhân thời điểm. Bung sở hữu sự tình lập tức đi tới Hạ Vũ Đại Lục Tống gia từ đường. Bởi vì hắn biết Tống gia có hạng nhất bí kỹ, chính là có thể thông qua người chết mệnh bài, tra được người chết trước khi chết, một canh giờ sự tình. Hắn tiểu Lăng Nhi tuy rằng ở Vũ Thần Đại Lục đi lên nói là cường giả, nhưng là hiện tại còn không đủ để cùng Hạ Vũ Đại Lục gia tộc là địch. Con hào hắn tới thời gian vừa vặn tốt, vừa rồi nước thuốc đúng là thay đổi những người đó trước khi chết cảnh tự dùng, hiện tại liền tính là Tống gia dùng bí kỹ đi tuần tra vài người là như thế nào chết. Cũng chỉ sẽ thấy Bọn họ là bị mấy chỉ ma thú giết chết mà thôi, như vậy hắn tiểu lăng nhi tạm thời cũng liền sẽ không có cái gì phiền thoái. Nghĩ đến thẩm lăng nhi, lạc thần biểu tình liền sẽ bất chi bất giác biến ôn nu lên, hắn thật lâu không gặp thẩm lăng nhi, trong lòng thật sự rất muốn rất muốn thẩm lăng nhi. Chính là, hắn hiện tại còn không thể đi đến bên người nàng, xa xôi khoảng cách khiến cho hắn càng thêm tưởng niệm hắn lăng nhi. Hắn phải nắm chặt thời gian đem sự tình xử lý tốt, sau đó liền có thể mỗi ngày nghỉ ở thẩm lăng nhi bên người. nghĩ đến đây Lạc thần cũng không hề trì hoãn, trực tiếp xé rách không gian rời đi hạ vũ đại lục. Vũ thần đại lục. Thẩm lăng nhi làm nhóc con đem trên mặt đất vài người linh hồn ăn lúc sau, đem bị thương mọi người đều đỡ đi xuống nghỉ ngơi, sau đó làm màu xanh ra trời, A tuấn, cùng tiêu đông mấy người hỗ trợ tìm người quét tức hạ phòng đấu giá, chính mình xoay người đi xem bị thương người, tâm niệm vừa động đem thẩm ra người đều di vào trong không gian mặt. Mặt khác người hầu cái gì lưu tại bên ngoài, phái người đem bị các ý thư hàng tiêu trở về xử lý hạ bên này sự tình, thầm lăng nhi cũng đi theo vào không gian, thầm lăng nhi tiến vào không gian thời điểm, thầm phong trải qua mấy ngày chữa thương, đã toàn bộ hảo. nhìn chính mình huynh đệ đều bị thương, thầm phong trong lòng phi thường không dễ chịu, đều là chính mình quá yếu, mới bảo hộ không được bọn họ. đừng lo lắng, có ta ở đây, bọn họ thực mau thì tốt rồi. ngươi không có việc gì liền đi ra ngoài bên ngoài hay chờ xem, tống gia diệt vong, trên đại lục nhất định sẽ không lại như vậy bình tĩnh, muốn nhiều chú ý khắp nơi động tĩnh. Thẩm Lăng Nhi nhìn Thẩm Phong tự trách biểu tình nói là, tiểu thương, ta đây trước đi ra ngoài. Ta nhất định sẽ không lại để cho người khác tới ám lâu nháo sự. Thẩm Phong bảo đảm nói. Nói xong xoay người liền ra Thẩm Lăng Nhi không gian. Tiểu Hoa, ngươi tới giúp ta đi. Thẩm Lăng Nhi đối với Tiểu Hoa nói, tốt, tỷ tỷ Như thế nhiều người chúng ta có phải hay không muốn tách ra một ít. Tiểu Hoa nhìn trên mặt đất ba mươi nhiều thẩm gia bị thương người, trừ bỏ mười mấy cái đi theo tím mạch ở Mỹ các bên kia. Còn lại bởi vì ám lâu đêm nay là đấu giá hội, cho nên đều ở bên này hỗ trợ. Không cần, cùng nhau đến đây đi, trước cho bọn hắn uống xong linh dịch, đan dược ta đã cho bọn hắn ăn xong. Dư lại liền giao cho ta." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. "Tốt, ta đã biết." Tiểu Hoa đáp. Tuy rằng nàng không biết tỷ tỷ như thế nào lập tức cứu như thế nhiều người, nhưng là tỷ tỷ nói có biện pháp, liền nhất định có biện pháp. Tiểu Hoa tâm niệm vừa động, cách đó không xa linh dịch trong hồ mặt linh dịch Giống như có linh tính giống nhau đồng thời phân ra ba mươi nhiều phần, trực tiếp ngã trên mặt đất ba mươi nhiều người trong miệng mặt, sau đó lại phân biệt suối mọi người thân thể, mới chậm rãi lui về đến linh dịch trong hồ mặt. Hảo, tỷ tỷ Tiểu hoa nhìn thẩm lăng nhi nói. ân ta đã biết. Sau đó thẩm lăng nhi ngồi xếp bằng ngồi ở tại chỗ, đản đản cùng thiên đường còn có thanh ảnh cũng đều không rõ thẩm lăng nhi đến tột cùng phải làm cái gì, chờ đến bọn họ hiểu được lúc sau, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Thầm Lăng Nhi ngồi xuống lúc sau, cả người linh lực bạo trướng, sau đó đem trên mặt đất 30 nhiều người dùng linh lực vây quanh ở trong đó, những người này tuy rằng ăn nàng đang ăn dược, cũng ăn vào linh dịch, nhưng là bọn họ đều thường quá nặng, nếu chờ đan dược cùng linh dịch chính mình có tác dụng, liền tính không biến thành phế nhân, về sau tu luyện cũng sẽ có điều ảnh hưởng, cho nên nàng chỉ có thể dùng linh lực gia tốc đan dược cùng linh dịch hấp thu, hơn nữa dùng linh lực làm cho bọn họ thương có thể mau chóng khôi phục. Nhưng là, bởi vì nhân số quá nhiều, Làm như vậy kết quả, chính mình rất có khả năng sẽ, cuối cùng linh lực khô kiệt mà chết, chỉ là, mặc kệ kết quả là cái gì. Chỉ cần có thể cứu bọn họ, nàng chết cũng không tiếc. Mà lúc này phát hiện thẩm lăng nhi ý đồ đản đản đám người, một đám đều có điểm khó thở, chỉ là hiện tại đã không thể dễ dàng quấy rầy hoặc là ngăn cản nàng. Nếu không rất có khả năng làm nàng bị thương, đại gia có thể minh bạch thẩm lăng nhi tâm tình, nhưng là càng khí nàng như vậy dễ dàng thiệp hiểm đàn đàn mắt không chớp mắt nhìn trầm trầm thẩm lăng nhi thân ảnh chuẩn bị chỉ cần phát hiện nàng có không thích hợp thời điểm liền ra tay thời gian một chút qua đi thẩm lăng nhi cái chán không ngừng nhỏ giọt mồ hôi sắc mặt cũng bắt đầu biến tái nhợn chỉ là nàng một chút cũng không có muốn đình chỉ ý tứ đàn đàn tỷ tỷ có thể hay không có việc nhóc con có điểm lo lắng hỏi đàn đàn chỉ là mắt gắt gao khóa ở thẩm lăng nhi trên người cũng không có đáp lại nhóc con vấn đề trên mặt đất bị thẩm lăng nhi linh lực vây quanh mọi người Ở ăn đan dược ăn vào linh dịch về sau, lại có thẩm lăng nhi linh lực trợ giúp, thực mong bọn họ đều từ từ chuyển tình lại. Chỉ là khi bọn hắn mở mắt ra nhìn đến thẩm lăng nhi sắc mặt tái nhật ngồi ở chỗ kia, mà linh lực quẩn cuộn không ngừng từ thẩm lăng nhi trong tay. Chạy vào bọn họ mỗi người thân thể khi, mọi người lập tức minh bạch, vì cái gì lúc ấy rõ ràng cảm thấy chính mình đều sắp chết, sẽ đột nhiên hảo đi lên, là bọn họ tiểu thư. Lại là bọn họ tiểu thư, là bọn họ ở trong lòng thề muốn lấy mệnh tương hộ nữ tử. Hiện tại lại là mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu bọn họ. Tiểu thư, tiểu, tiểu thư. Tiểu thư. Thẩm Phi Dương cùng Thẩm Bao Dung há miệng thở dốc, lại phát không xuất phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ có thể như vậy chớ mắt nhìn Thẩm Lăng Nhi sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi từng giọt làm ướt Thẩm Lăng Nhi và áo. Ba mươi nhiều nam tử mắt giống như vào thủy, nước mắt theo gương mặt chảy xuống dưới. Không phải nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ vì chưa tới tình thân chỗ. Đúng vậy, Phải nói bọn họ mỗi người đều ái thẩm lăng nhi, phi thường ái, chỉ là, kia không phải tình yêu, thắng qua thân tình, đó là chỉ thuộc về bọn họ cùng thẩm lăng nhi chi gian cảm tình. Thà làm đối phương, sinh tử cùng mệnh. Liên giống như bọn họ vứt bỏ chính mình họ, tình nguyện quán thượng thẩm lăng nhi họ giống nhau. 30 cá nhân giống như thương lượng tốt giống nhau, đồng thời nhắm mắt lại, nghiêm túc vận chuyển từng người trên người linh lực, hy vọng chính mình có thể nhanh lên hào lên. Thẩm lăng nhi mới có thể nhanh lên dừng tay. Lúc này thẩm lăng nhi sắc mặt tuy rằng tái nhợt, lại mang theo nhàn nhạt cười, nàng cảm giác được bọn họ thương không sai biệt lắm hảo một nửa, chỉ cần lại một hồi là được, sau khi thương thế lành tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng bọn họ tu vi. Tuy rằng nàng không có mở mắt ra, chính là vừa rồi mọi người trong mắt nước mắt nàng đều thấy. Bọn họ đau lòng nàng đều biết, cho nên nàng mới có thể cam tâm tình nguyện vì bọn họ làm như vậy. Linh lực nhắc tới, ra tốc chút xuống mà ra, nồng đậm linh lực đem trên mặt đất người gắt gao vây quanh ở trong đó. Tiểu Hoa nhìn Thẩm Lăng Nhi càng ngày càng tái nhợt sắc mặt cấp đều màu khóc. "Ô ô, tỷ tỷ xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sẽ như vậy? Ô ô tỷ tỷ." Tiểu Hoa khóc lóc nói. "Đừng khóc, không cần quấy rầy tỷ tỷ." "Không thấy được tỷ tỷ hiện tại linh lực đều sắp hao hết sao?" Tiểu Bảo có chút bực bội nói. "Linh lực hao hết?" Tiểu Hoa hỏi. "Chỉ là không ai nguyện ý trả lời nàng." Tiểu Hoa thấy không ai lý nàng, lại nhìn nhìn Thẩm Lăng Nhi tái nhợt không có huyết sắc tuyệt mỹ khuôn mặt cung quản không được như vậy nhiều. Tay nhỏ vung lên, không gian linh lực toàn bộ giống như đã chịu triệu hoán giống nhau, điên cuồng, có trật tự, chui vào thẩm lăng nhi thân thể. Thẩm lăng nhi phát hiện đột nhiên có linh lực ôn hòa, tự động tiến vào thân thể của mình, tưởng tượng liền biết là tiểu hoa, bởi vì lo lắng cho mình việc làm, tại đây trong không gian mặt, có thể thao tác linh lực, trừ bỏ tiểu hoa còn có thể có ai. Có tiểu hoa không chế linh lực, thẩm lăng nhi sắc mặt hòa hoán rất nhiều, đản đản cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Bảo cũng vui vẻ không thôi, nhìn Tiểu Hoa cũng thuận mắt nhiều, lại qua hồi lâu thời gian, Thẩm Lăng Nhi rốt cuộc mở mắt ra, phun ra một hơi quay đầu lại đối với Tiểu Hoa đám người cười nói, không có việc gì, đừng lo lắng, đem bọn họ an bài cái địa phương nghỉ ngơi đi. Ân Ân, tỷ tỷ ngươi lại hấp thụ nhiều điểm linh lực đi, trong không gian mặt linh lực nhiều dùng không xong. Tiểu Hoa nhìn Thẩm Lăng Nhi tái nhợt sắc mặt lo lắng nói, hảo, vậy vất vả Tiểu Hoa. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Sau đó nhắm mắt tiếp tục vận chuyển linh lực, có tiểu hoa không chế được linh lực tự động chui vào thân thể của nàng, làm nàng hấp thu lên nhẹ nhàng rất nhiều. Đàn đàn mấy người vẫn luôn đều không có động, đứng ở một bên thủ thẩm lăng nhi. Thẩm lăng nhi như vậy ngồi nơi nào tu luyện, ngồi xuống chính là 3 ngày thời gian. Đàn đản, thiên đường, tiểu bảo đám người ai đều không có rời đi một bước, vẫn luôn bảo hộ ở thẩm lăng nhi bên người. Đột nhiên, không gian linh lực, không chịu không chế hướng thẩm lăng nhi thân thể dũng đi. Phảng phất toàn bộ không gian linh lực đều bay lại đây giống nhau, ngay cả trên cây linh quả bên trong linh lực, cũng đều nháy mắt bị hấp thu không còn, đang ở nơi xa tu luyện thất xác, tố nhan đám người Không rõ đến tột cùng là chuyện như thế nào. Như thế nào đột nhiên nơi này linh lực liền bạo động đâu. Tiểu hoa chạy tới, nhìn thẩm lăng nhi điên cuồng hấp thu linh lực, lo lắng thẩm lăng nhi sẽ hấp thu quá nhiều nổ tan xác, cho nên muốn khống chế linh lực, lại không nghĩ rằng liền nàng đều không thể khống chế. Linh lực phản phất là chử ma giống nhau điên cuồng ùa vào Thẩm Lăng Nhi trong cơ thể. Thẩm Lăng Nhi thân thể bị một tầng tầng linh lực gắt gao vây quanh, giống như một cái linh lực quang kén giống nhau. Nguyên bản lục ý không vui không gian, nháy mắt biến hoang vắng một mảnh. Nơi trốn đều là khô vàng lá cây. Trong đất mặt linh dược, trên cây linh quả, ngay cả Thẩm Lăng Nhi loại rau dừa cũng không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều là khô vàng một mảnh. Mọi người nhìn tiêu điều không gian cũng không kế khả thi, hiện tại có thể làm chỉ có đợi. Thời gian nhoáng lên lại là bảy thiên. Thẩm lăng nhi trên người quang kén đã từ lúc ban đầu tiểu sơn lớn nhỏ, biến thành hiện tại một người lớn nhỏ. Chỉ là phảng phất hơi mỏng một tầng đem thẩm lăng nhi bao vây ở trong đó giống nhau. Trong không gian duy nhất không có biến hóa, cũng chỉ dư lại kia một hồ linh trì. Tiểu bảo đang ở linh trì bên ngồi. Đột nhiên phát hiện chính mình dưới chân sáng lên vô số phiến hoa mai, đây là. Ngẩng đầu vừa thấy không chỉ là hắn, ngay cả nhóc con, đảng đảng, thiên đường, thanh ảnh. Mấy người dưới chân toàn bộ sáng lên không giống nhau nhan sắc đồ án. Đàn đàn dưới chân là màu tím, nhìn không ra tới là cái gì đồ án, thiên đường dưới chân là màu bạc, dạng xuê ô đồ án, thanh ảnh dưới chân là màu xanh lục, lá cây đồ án, nhóc con dưới chân cũng là màu tím hoa mai đồ án. Chỉ có tiểu hoa không có gì biến hóa. Đại gia trong lòng một trận kích động, phải biết rằng mấy người bọn họ cũng không phải là tấn dai như vậy dễ dàng a tiểu hoa nhìn mọi người đều tấn dai. Có chút thất vọng ý. Chính mình cái gì thời điểm có thể tấn dai đâu. Mà nơi xa tu luyện tố nhan, thất sắc, còn có chúng nữ tử, cũng đều không thể hiểu được tấn dai. Thầm băng cùng thầm tuyết càng là hợp với thăng cấp mấy cái phẩm dai, trực tiếp đột phá đến linh tôn. Thất sắc không nghĩ tới chính mình còn có thể tấn dai, lúc này đây tấn dai lúc sau. Nàng nhiều ra một loại quần công kỹ năng vạn xả xuất động. Trong lòng vui vẻ không thôi. Tố nhan tỷ đây là. Thầm tuyết có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Hỏi. Hẳn là Lăng Nhi Tấn Giai đi. Mỗi lần Lăng Nhi Tấn Giai chúng ta đều sẽ đi theo liền tấn rất nhiều cấp. Tố Nhan cười giải thích nói. tương nàng gặp được Lăng Nhi thời điểm, bất quá là một cái linh vương, hiện tại nàng đã sớm đã qua linh tôn thật lâu, hiện tại chính mình là cái gì cấp bậc liền chính mình cũng không biết. Bởi vì vũ thần đại lục thượng tối cao cấp bậc chính là linh tôn. Nhìn xem trước mắt này đó nữ tử, tới thời điểm các nàng trùng, thực lực tối cao cũng bất quá là linh vương, hiện tại đã toàn bộ đều là cao cấp linh đế. Hiện tại các nàng không cần dựa bất luận cái gì một người, cũng có thể hảo hảo sinh sống. Mọi người đều còn không có tử tấn dai vui sướng chung tỉnh táo lại đâu. Không gian liền một trận thiên diêu địa chấn, phản phất muốn sụp giống nhau. Mọi người đều bị bừng tỉnh, khẩn trương nhìn bốn phía. Lại thấy trong không gian mặt phi xa đầy trời, cuồng phong quát căn bản làm người không mở ra được mắt, thấy không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì chẳng muốn. Đại gia nhắm mắt lại, tại chỗ đả toạn, không cần dễ dàng đi lại. Thất sắc vội vàng hô Đại gia cũng đều nghe lời nhắm mắt lại tại chỗ đả toạn. Mặc cho gió bên thai xa gào thét, đất rung núi chuyển cũng không làm các nàng để ý nửa phần. Trong không gian một cái khác trong viện. Ở thẩm lăng nhi từ rừng sương ngủ cứu ra tô gia huynh đệ mọi người, bọn họ bị thẩm lăng nhi an bài ở chỗ này dưỡng thương. Lúc sau thẩm lăng nhi liền không tái xuất hiện quá, hiện tại đại gia có thẩm lăng nhi cấp đan dược, thân thể cũng đều khôi phục. Chính nhàm chán ngồi ở cùng nhau nói chuyện phía đâu. Lại đột nhiên tập thể tấn dai còn không có hiểu được là chuyện như thế nào đâu. Mọi người chỉ cảm thấy không gian một trận ầm vang vang lớn, sau đó thiên địa đong đưa phản phất muốn sụp đổ giống nhau, mọi người đều có điểm luôn cuống. Đại gia an tĩnh, sẽ không có việc gì, tụ ở bên nhau đả tọa, lẫn nhau chiều ứng. Tô Tiểu Phàm cái thứ nhất phản ứng lại đây nói. Mà ở không gian bên ngoài đang ở thu thập phòng đấu giá thư hàn cùng Thẩm phong, cũng là không có bất luận cái gì dự triệu liền tấn dai. Xem một ít người hầu sừng sốt sừng sốt, không rõ này thu thập cái vệ sinh Như thế nào là có thể tấn giai đâu, muốn mệnh chính là, còn không phải tấn một cái cấp bậc, một lần hợp với tấn ba cấp, thẩm phong tấn hai cấp, xem người chung quanh một trận há hốc mồm, cái gì thời điểm tấn dai biến như thế dễ dàng. Khó trách bọn họ đều nhìn không ra tới hai người bọn họ cấp bậc. Thẩm phong chỉ là cười cười không nhiều lắm phản ứng, bởi vì này với hắn mà nói đã thói quen. Chính là thư hàn liền không như vậy bình tĩnh. Thẩm, thẩm phong, này, đây là chuyện như thế nào? Thư hàn có chút nói lắm hỏi. Không thể trách hắn kích động, ngươi nếu là 8 năm đều không tấn một bậc, đột nhiên lập tức tấn ba cấp, ngươi cũng kích động hảo đi. Cũng là vì thư hàn phẩm cấp thấp, cho nên tấn cấp số mới nhiều. Không có gì, ta tưởng hẳn là tiểu thư tấn giai đi. Thần phong cười giải thích nói. Ngươi là nói tiểu thư tấn giai, chính là vì cái gì ta, ta cũng sẽ đi theo thăng cấp. Hắn là cùng tím mạch ký kết khế ước ra, thư hàn vẫn là không thế nào mình bạch hỏi. Ân, đều là giống nhau, chỉ cần cùng tiểu thư khế đức hoặc là cùng tiểu thư thủ hạ người khế ước. Chỉ cần tiểu thư tấn dai, chúng ta đều sẽ đi theo thăng cấp. Thẩm phong cười nói. Thư hàn rốt cuộc minh bạch, vui vẻ nhìn chính mình hiện tại đã là linh đế. Cũng coi như là không tồi cao thủ, thật tốt quá. Nhìn nhìn thẩm phong, phát hiện chính mình thế nhưng nhìn không ra thẩm phong thực lực. To mò hỏi, thẩm phong, ngươi hiện tại thực lực tới rồi cái gì cấp bậc? ân Ta cũng không biết, chỉ là thật lâu trước đã vượt qua linh tôn. Hiện tại chính là đi theo tiểu thư thăng cấp cũng không biết chính mình là tới rồi cái gì cấp bậc. Thần Phong lạnh lạnh nói, "Thư Hàn nghe xong hận không thể chịu chính mình mấy cái miệng, hận chính mình không có việc gì tò mò cái cái gì kính. Không hỏi con hảo, nay vừa hỏi xong, vừa rồi còn bởi vì chính mình tới rồi linh đế mà hưng phấn tâm tình, nháy mắt đã bị đả kích thương tích đời mình. Chính mình chút thực lực ấy phòng trừng là Thẩm Lăng Nhi bên người nhất không còn dùng được." Thư Hàn ưu tang trung. Thần Phong nhìn Thư Hàn hưng phấn lại biến buồn bực biểu tình thiện lương nói, "Yên tâm đi." Về sau ngươi không có việc gì thời điểm, liền nhiều đi tiểu thư trong không gian mặt tu luyện, nơi đó mặt thời gian mau không phải sao. Không bao lâu là có thể đuổi kịp chúng ta. Ơn ơn, ta đã biết. Chúng ta chạy nhanh đem nơi này sự tình vội xong ta hảo đi bế quan. Thư Hàn lập tức nói. Hắn phải nắm chặt thời gian tu luyện. Hắn cũng không nên làm cuối cùng cái nào. Đồng dạng ở Mỹ các thẩm tím mạch đám người cũng là đột nhiên liền thăng cấp. Ngay cả sau lại nhận Thư Hàn là chủ những cái đó hộ vệ. Cũng đều từng người mạc danh tấn bài cấp Một đám vui vẻ không Đều may mắn chính mình lúc ấy nhận chủ quyết định Trong không gian Đàn đản cùng thiên đường Thanh ảnh Tiểu bảo còn có nhóc con mấy người thăng cấp lúc sau Phát hiện không gian một trận bạo loạn Cắt bay đá chạy đầy trời phi Quát người liền mắt đều không mở ra được Bọn họ lo lắng sẽ quát thương thẩm lăng nhi Một đám vây quanh thẩm lăng nhi đứng Đem thẩm lăng nhi gắt gao vây quanh ở trung gian Ngay cả tiểu hoa cũng phát hiện Chính mình thế nhưng vô pháp khống chế trong không gian mặt hiện ở trạng hướng. Ảo não cũng dùng chính mình nho nhỏ thân thể, đứng ở thẩm lăng nhi bên người, tránh cho gió cắt quát đến thẩm lăng nhi. Ước chừng qua hai cái canh giờ thời gian, không gian cuồng phong mới đình chỉ, sau đó là một mảnh sương mù tràn ngập toàn bộ không gian, tầm nhìn vì không. Căn bản là liền bên người đứng người là ai đều nhìn không tới. Qua một nén nhang thời gian, sương mù dày đặc dần dần tan đi, mọi người mở mắt ra thời điểm, vô luân là đản đáng người. Tố nhan đám người, vẫn là tô gia huynh đệ đám người, ngay cả diễm thủ hạ chúng thần thú nhóm, đều sôi nổi lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, nhìn trước mắt tình cảnh, miệng đều trương thành không hình, vô pháp nhắm lại. Mỹ, quá Mỹ, như thế nào sẽ có như thế Mỹ lệ địa phương? Thiên đường mở miệng nói. ân thực Mỹ, liền từ trước đến nay không thích nói chuyện đản đản cũng mở miệng nói. chương 107, vạn hỏa chi tổ, vạn giới chi diễm A, trình linh tố biện phương hướng. Dục ngựa một đường chạy như điên, vẫn luôn chạy hơn một canh giờ. mới vừa nghe đến bên thai trong tiếng gió mang đến ẩn ẩn mã thanh hy vang, đại kỳ triển phong, cùng với hò hét sung phong liều chết tiếng động, nên diện mà đến gió cắt bụi đất cũng dần dần dày nặng lên. Nàng thít chặt mã, lao đem dính vào trên mặt cắt bụi, mọi nơi nhìn nhìn. Chỉ thấy tây bắc phương hướng có một cái nho nhỏ thổ sơn, cao hơn đất bằng rất nhiều, lập tức quay lại đầu ngựa, một hơi sông lên sơn đi. Lúc này chính trực hoàng hôn. Phương xa thiên địa tương tiếp chô còn tàn lưu một đạo cực tế dáng màu hồng như máu, diễm như hỏa. Trình Linh Tố ở đồi núi trên đỉnh roi mắt trông về phía xa, nhưng thấy vô số bậc lửa đống lửa cây đuốc, tinh tinh điểm điểm, thanh thế to lớn, giống như bầu trời đầy sao, thế nhưng chiếu sáng toàn bộ thảo nguyên. Nàng tuy so với người bình thường sống lâu một đời, nhưng kiêm một đời cũng chỉ là cái chưa quá 18 thiếu nữ, dù cho sinh tử một chuyến, cũng chưa từng gặp qua hai quân đối trọi chi hướng. Lúc này lập tức thấy này rất nhiều binh mã. Nhậm nàng lại đạm nhiên, cũng không khỏi thấp giọng kinh hô, lại hướng ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy vạn quân vây kín chỗ, cửa cũng có một tòa giống nàng hiện tại vị trí chỗ một tòa tiểu sơn, trên núi dòng người chen trúc xô đẩy, một mặt thật lớn bạch mau đại đón gió liệt liệt bay múa, chuyển động gian tiếng xé gió, giống như có thể xuyên thấu kia vạn quân đánh chống reo hò kêu gọi tiếng động ở toàn bộ thảo nguyên trên không tiếng vọng, thiết một chân cơ hiệu, chỉ là kia chỗ khoảng cách nơi này thật sự quá xa, mặc cho trình linh tố vận đủ thị lực cũng thấy không rõ kia trên núi người diện mạo chỉ có thể Yì Hi từ mấy cái qua lại chớp động hình bóng quen thuộc thượng Yì Hi phân biệt ra kia tựa hồ là Giang Nam sáu quái cùng quyết tĩnh thỉnh thoảng có việc binh đao hàn quang một lượt mà qua hẳn là ở cùng người giao thủ thiết mục chân chỉ cho là Tang Côn muốn cùng hắn trao đổi nhi nữ việc hôn nhân ra cửa khi chỉ dẫn theo mấy trăm người hai quân đánh với dưới nhân số kém thật sự quá mức cách xa liền tính là hắn bên người mỗi người đều là tuyệt đỉnh cao thủ thiên quân vạn mã bên trong muốn hộ đến hắn chu toàn lại nói dễ hơn làm. Huống chi, giang nam sau quái đã phi võ công đang phong tạo cực tuyệt đỉnh cao thủ, lại tâm tổn bo bo giữ mình chi niệm, một khi tăng côn cùng chặt một hợp thổi lên sung phong kèn, sợ là tuyệt khó ngăn cản. Trình Linh Tố nhìn trong chốc lát, không khỏi âm thầm nóng lòng, quay đầu hướng Thiết Mộc chân doanh địa phương hướng nhìn lại vọng, một tòa tiểu sơn, sắc trời sáng ngời khi còn có thể ỷ vào tầm nhìn rộng lớn dễ thủ khó công, mà thiên tối sầm. Kéo lôi viện binh nếu là lại không tới, liền tới không kịp đúng lúc này, nơi xa cuối cùng một mặt dáng màu dưới đung nhiên trần đầu nổi lên, hình như có mấy vạn nhân mã sắt buôn tiền đến. cách này chỗ gần nhất tàng côn đội ngũ đầu trận tuyến nhất thời bung lòng. thấy được đội ngũ đằng trước kéo lôi đại kỳ, Trình Linh Tố gánh nặng trong lòng được giải khai, lúc này mới phát hiện chính mình nắm dây cương roi ngựa trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. nàng xưa nay tuy rằng tính tình tự đạm, nhưng cố tình lại là nặng nhất tình nghĩa. tuy nói là chỉ là thuần túy không nghĩ mất thiết một chân này đại mạc thượng cái chán. Cũng biết do thiết một chân đem nàng gà cho đều sử dụng ý, nhưng này mười năm gian lại cũng rõ ràng cảm nhận được thiết một chân cho nàng cái này nữ nhi sủng ái. Cứ việc này sủng ái chung sẽ có vài phần đối với nàng việc hôn nhân ấy nấy, nhưng nếu thật muốn lại nói tiếp, trình linh tố đối với cái này chính mình kêu mười năm cha người, hắn an nguy, nàng lại có thể nào làm được thật sự không chút nào quan tâm. Nhìn thấy tăng côn kỵ binh dần dần loạn cả lên, trình linh tố thật dài mà thở phào, không hề nhìn kỹ, quay lại đầu ngựa, hướng bên kia xuống núi thẳng hướng hồi doanh phương hướng mà đi kinh này một dịch ngược lại cho thiết mục chân hướng vương Hán phát binh lấy cớ hắn không những lấy ít thắng nhiều công phá vương hãn chắc một hợp liên quân nếu không có hoàn nhan hồng liệt thủ hạ mang theo vài tên võ lâm hảo thủ ra sức phá vây sợ là liền vị này đại kim quốc nội nhất uy danh hiển hách lục vương gia cũng muốn công đạo ở đại mạc thượng toàn năng thị vệ mới nhất trương đương kéo lôi đem này tin tức nói cho nàng thời điểm trình linh tố bỗng nhiên nhớ tới thản nhiên say đảo mùi hoa trung âu dương khắc không cấm mỉm cười Lấy hắn võ công, thể hồ hương dược lực liên tục không được lâu lắm, tại đây chẳng chiến dịch chung tự nhiên sẽ không có cái gì tánh mạng chi ưu, chỉ hắn nếu là biết chính mình thả chạy kéo lôi sẽ đưa tới như thế đại mầm tai họa, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Kéo lôi thấy nàng cao hứng, chính mình cũng mặt mày hớn hở, còn có càng cao hứng sự đâu, ngươi chẳng những không cần tái giá cấp đều xử cái kia tên vô lại, ta còn mang theo phân lễ vật cho ngươi. Nói, một lòng tay mới vừa rồi hắn thân binh khiêng lại đây đặt ở trình linh tố chứng trước đại dương gỗ. Trình linh tố thấy hắn giống săn tới rồi cái gì hiếm lạ con mồi tới hiến vật quý giống nhau, không khỏi bật cười, ta muốn thiếu cái gì, trực tiếp đi tìm ngươi cùng cha muốn là được, còn dùng đến cái gì lễ mà liền ở kéo lôi đem dương gỗ mở ra khi, nàng cuối cùng cái kia lễ vật vật tự sinh sôi mà chắn ở trong cổ họng. Dương gỗ, không phải cái gì hiếm lạ con mồi, lại là cái đại người sống, vẫn là cái trình linh tố nhận thức người. Đều xử, ngày xưa sống trong nung lửa diêu võ dương ai vương hãn chi tôn. Lúc này cuộn tròn ở dương gỗ chung, đầy người cắt vàng đuổi đất, đã nhìn không ra trên người nguyên lai ăn mặc cái gì quần áo, trên mặt máu tươi đan sen. Thấy dương gỗ đột nhiên mở ra, cái này nhất quán kiêu ngạo tiểu bá vương thế nhưng toàn thân rào rạt run rẩy lên, liều mạng mà hướng dương gỗ gấp thế, trong miệng còn hàm hàm hồ hồ mà dẫn dắt khóc gầm. Đúng vậy, đều xử. Kéo lôi vẻ mặt đắc ý, ta ngày hôm trước đi theo cha bình định tang quân cũ bộ khi lại loạn quân nhìn thấy này tên vô lại, vốn định một đao giết sạch sẽ nhưng tưởng tượng đến ngươi như vậy nhiều năm bởi vì hắn chịu vì khuất liền dứt khoát đem hắn mang lại đây muốn sát muốn đánh đều làm ngươi xử trí cho ngươi hết giận vì khuất chính linh tố đảo không cảm thấy đều xử có thể cho nàng cái gì vì khuất việc hôn nhân là thiết mục chân cùng vương hãn sở định đừng nói có tang côn cùng chất mục hợp đột nhiên sinh ra dị tâm liền tính không có lần này sự nàng cũng tuyệt không sẽ liền như thế ngoan ngoãn mà nghe theo an bài liền gả qua đi nay đều xử lại nói tiếp trừ bỏ kia một lần đi theo sứ giả tới bị nàng ra tay giáo hấn một chút ở ngoài, với nàng lại là nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. kia Như thế cá nhân, tùy ta như thế nào xử trí đều được sao. Đó là đương nhiên. Hảo Trình Linh Tố hướng hắn ruội ra tay, mượn thanh đao cho ta. Kéo lôi cởi xuống trên eo bội đao, đưa cho nàng. Đều xử cả người bỗng nhiên cứng đờ, hung hăng mà nhìn chầm chằm Trình Linh Tố, giống như thảo nguyên chỗ sâu trong bị buộc đến tuyệt địa dã làng vừa rồi còn đang run rẩy thân thể kỳ tích mà bình ổn xuống dưới chỉ dương ngực kịch liệt mà phập phồng chính linh tố lại không chút nào để ý thủ đoạn run lên thuần thục mà vãn nửa đóa đau hoa Sắc bén kim nhận chi phong phá không đập vào mặt đều sử lại gắt gao mà chống một đôi mắt ra liền chớp cũng không chịu chớp một chút chói lõi ánh đau chỉ một cái chớp mắt rồi lại giống như dùng thật lâu mới rơi xuống khẩn chói ở cổ tay gian thô thẳng lập tức đứt gãy mở ra đều sử hiển nhiên không hiểu được đến tột cùng là chuyện như thế nào Hắn cũng không biết chính mình trên người đến tột cùng có bao nhiêu chỗ thương, nhưng lại rõ ràng mà cảm giác được đến, trình linh tố này một đao, liền hắn một tầng da giấy đều chưa từng quát xuống dưới. Hoa tranh! Người đây là làm cái gì? Kéo lôi sắc mặt hơi đổi, một phen đoạt được trình linh tố trong tay đơn đao, hô hô một vũ, quả quyết hoành ở đều sử cổ trước. Đều sử phản phất chưa rác, vẫn là xúc ở dương gỗ, trên tay dây thường đã đứt, hắn lại vẫn vẫn không núp nhích mà nhìn chằm chằm trình linh tố chỉ là ánh mắt trở nên có chút hoàng hốt, lại có chút mờ mịt. Chính linh tố tùy ý kéo lôi đoạt đi trong tay đao, chỉ là trở tay lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của hắn, ngươi đã nói tùy ta xử trí. kia cũng không phải làm ngươi đem hắn thả kéo lôi trong tay đao nắm đến cực khẩn, nhìn về phía đều xử trong mắt lộ ra sắc ý, bắt đến lang không giết, ngược lại thả lại đi, tao ưng sẽ là trong nhà dương đàn. Hắn cũng không thể xem như lang tuyệt mỹ đảo vận mới nhất trương. Chính linh tố tự nhiên biết thả hổ về rừng đạo lý. Bất quá vương hán thế lực tấn về thiết mộc chân sở hưu, đại mạc thảo nguyên, không ra một năm, đem đều là thiết mộc chân mục trường. Kẻ hèn một cái đều xử, liền tính thật là một đầu lang, đơn thương độc mã, còn có thể phiên khởi cái gì lăng tới. Kéo lôi ca ca trình linh tô thấy kéo lôi thần sắc có điều hòa hoãn, rồi nói tiếp, lần này nếu không phải hắn ổ nào muốn từ hôn, chúng ta cũng không thể kịp thời phát hiện tang côn cùng chắt một hợp nhu đồ. Không ngại coi như là... Chính là... Điều nơi đó kéo lôi xưa nay đối cái này muội tử ngoan ngoan phục tùng, lúc này lại có chút khó xử. Chính linh tố kiểu gì thông minh, xem hắn biểu tình liền lập tức hiểu ý. Đều xử là vương hãn thân tôn, nếu vô thiết một chân cho phép, cũng hoặc là ngầm đồng ý, kéo lôi dù cho có tâm, lại có thể nào đem như vậy quan trọng tù binh đưa tới cho nàng xử trí.